t r ư ơ n g 876, t h â n thế vui chuyển b u ồ n t r ư ơ n g 876, t h â n thế vui chuyển b u ồ n cốc phi liên mặc dù không phải thần nữ tông trưởng lão nhưng nàng tại thần nữ tông địa vị còn tại trưởng lao phía trên nàng thế nhưng là thần nữ tông tông chủ chỉ định người nối nghiệp không chỉ tu vi đạt đến động tiên cảnh trung kỳ đồng thời cũng là một tên cấp tám trận pháp sư mặc dù nàng vừa mới bước vào cấp tám không đến bao lâu nhưng là thực sự cấp tám người này trời sinh cùng trận pháp thân cận là nổi danh trận đạo chi thể trận đạo chi thể cực kỳ đặc thù so với trận đạo chi tâm càng thêm khó được đại diễn vực cho đến bây giờ hết thể chỉ có hai người có loại thể chất này người đầu tiên tên là trận đạo đỏ về sau đổi tên trận đạo tử người này năm đó đồng dạng xuất từ thần nữ tông năm đó trận đạo tử tại lúc thần nữ tông xa không có hiện tại cường đại như vậy chỉ là một cái cấp năm trận đạo tông môn loại thể chất này có một cái tệ nạn không có kích hoạt trước đó tựa như là một cái phế vật tăng thêm thần nữ tông luôn luôn trọng nữ khi nam đối với trận đạo tử dạng này phế vật tự nhiên không người chú ý nhưng trận đạo tử người này trí nhớ k i n h người hắn tìm kiếm nghĩ cách nhớ kỹ thần nữ tông toàn bộ trận đạo điện tịch hắn cơ hồ chính là một cái còn sống tàng thư cắt bởi vì một mực không cách nào đột phá trận đạo tử trở thành đám người ức hiếp đối tượng nhiều lần đều kém chút bị người giết trận đạo tử tìm chấp pháp đường trưởng lão chủ trì công đạo nhưng kết quả thảm hại hơn kém chút chết tại chấp pháp đường hắn không thể nhịn được nữa dưới cơn nóng giận rời đi thần nữ tông cũng cùng thần nữ tông ân đoạn nghĩa tuyệt thần nữ tông căn bản không có đem trận đạo tử coi là chuyện đáng kể trong mắt bọn hắn trận đạo tử chính là một cái phế vật mà thôi nhưng về sau thần nữ tông người tuyệt đối không ngờ rằng trận đạo tử sau khi rời đi nhất phi trùng tiên vẹn vẹn thời gian mấy chục năm liền uy chấn toàn bộ lại lục thần nữ tông người lúc này mới ý thức được bọn hắn bỏ lỡ một cái cỡ nào cơ hội tốt thần nữ tông người dày mặt đi tìm trận đạo tử nhưng lúc đó trận đạo tử đã trở thành thánh vương cổ thừa thiên phụ tá đắc lực bọn hắn căn bản tiếp xúc không đến thần nữ tông người cảm thấy tiếp tục như vậy không được thế là suy nghĩ một cái biện pháp đem ngay lúc đó thánh nữ tìm kiếm nghĩ cách đưa đến trận đạo tử bên người kế hoạch của các nàng thành công trận đạo tử ngã vào ôn nhu hương bên trong đem chính mình giao đấu nói càng lộ đa số đều chuyển cho nàng thần nữ tông vị này thánh nữ tư chất phi phạm đem những vật này học được sau liền chuyển về thần nữ tông sau chuyện này đến bị trận đạo tử phát hiện hắn tức giận phi thường năm đó thần nữ tông đối với hắn làm những chuyện như vậy hắn đ ờ i này cũng sẽ không bên bởi vậy trận đạo tử dần dần sơ b i ế t nàng thần nữ tông vị này thánh nữ cảm nhận được trận đạo tử thái độ biến hóa cũng cảm thấy thật xin lỗi trận đạo tử che giấu mang thai sự t ì n h lặng lẽ rời đi nhưng cũng chính vì vậy thần nữ tông kế hoạch vẫn là thành công bằng vào từ trận đạo tử bên kia học được các loại trận đạo cảm mộ cùng trận đạo tử đưa ra mấy môn công pháp chiến kỹ nhường thần nữ tông phi tốc lớn mạnh phải biết trận đạo tử cùng đan đạo tử như thế đều là thánh vương cổ thừa thiên hắn c h ả y ra công pháp c h i ế n kỹ tự nhiên không thể coi thường cơ hồ đều là thiên liên g i i thần nữ tông vị này thánh nữ về sau sinh hạ một nữ nàng m u ố n là muốn đem tin tức này nói cho trận đạo tử nhưng thần nữ tông cao tầng không cho phép thần nữ tông cao tầng tin tưởng vững chắc trận đạo tử đời sau bên trong tương lai tất nhiên sẽ còn xuất hiện trận đạo trí thể cứ như vậy ôm loại thái độ này trận đạo tử hậu nhân bị phá lệ chú ý nhưng kéo dài mấy đời huyết mạch đều chưa từng xuất hiện ngay tại thần nữ tông cao tầng đều muốn từ bỏ lúc ốc phi liên ra đời cùng năm đó trận đạo tử như thế đều là cùng một loại thể chất thần nữ tông đã sớm từ trận đạo từ bên kia biết như thế nào kích hoạt loại thể chất này bởi vì cốc phi liên từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền bị thần nữ tông cao t ầ n g độ cao chú ý tại các loại tài nguyên nghiêng về hạn cốc phi liên quả nhiên không để bọn hắn thất vọng bất luận là tu vi vẫn là trận đạo phương diện đột nhiên tăng mạnh tu luyện ngắn ngủi hơn hai trăm năm liền đạt đến bây giờ thành t ự u cho nên cốc phi liên xuất hiện nhường đ ả o vinh thương trong mày điều này đại biểu thần nữ tông thái độ cốc phi liên dáng dấp vẫn là rất đẹp nàng vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người lý tâm an nhìn thoáng qua cốc phi liên cùng lạc thủy nhìn nhau trong mắt đồng thời lộ ra một tia thương xót người lai、like, cốc phi liên thể nội có một đạo vết thương đại đạo giống như một đạo nguyền rủa đồng dạng đã lan tràn tới đan điền nếu như nàng không đột phá một mực duy trì thực lực này có lẽ còn có thể duy trì hiện trạng nhưng nếu như đột phá đạo này vết thương đại đạo sẽ trong nháy mắt lan tràn tới đan điền tu vi của nàng tất nhiên không tăng mà lại giảm đi phu quân có gì đó quái lạ hẳn là có người tại nàng lúc còn rất nhỏ liền động tay động chân bây giờ hoàn toàn cùng nàng hòa làm một thể lạc thủy ánh mắt cực kỳ gác liếp mắt một cái thấy ngay cốc phi liên vấn đề lý tâm an gật, gật đầu sau đó cười nói việc không liên quan đến chúng ta chúng ta chỉ q u ò n xem kịch l i ề n tốt nguyên bản chuẩn bị trực tiếp ra tay diệt tiêu g i a o tông người bất quá đã mấy người kia xuất hiện chúng ta xem trước một chút chuyện sẽ như thế nào biến hóa lại nói lạc thủy sau khi nghe được không khỏi khẽ gật đầu không có tại cốc phi liên trên thân xoắn suýt nàng bây giờ cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia đơn thuần tiểu nha đầu kinh nghiệm nhiều chuyện tự nhiên liền hiểu rất nhiều chuyện tu tiên giới t à n k h ố c so với thế tục càng lớn chính mình căn bản không còn được giờ phút này hiện trường bởi vì cốc phi liên xuất hiện, hiện trường biến yên tĩnh trở lại vạn trận môn bên này trong mắt mọi người cũng không khỏi lộ ra vui mừng cảm thấy chuyện hôm nay có cơ hội xoay chuyển không chỉ có phổ thông đệ tử cho rằng như vậy liền xem như vạn trận môn lão tổ trần viêm không cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra tứ đ ạ i thế lực cao cấp kiềm chế lẫn nhau chính là vạn trận môn sống sót cơ hội cốc thánh nữ chẳng lẽ ngươi cũng là muốn đến ngăn cản ta tiêu giao tông phải không đào vinh thương chậm rãi mở miệng lời nói băng lãnh nhưng lại đối cốc phi liên nhiều hơn một tia cảnh giác hắn nhưng là biết không nên nhìn cốc phi liên chỉ có động thiên cảnh trung kỳ tu vi nhưng nếu như cùng hắn giao thủ chưa chắc sẽ thua bởi hắn cốc phi liên ánh mắt đảo qua mặc tam hà cùng tiên diết đảo sau đó chuyển hướng vạn trận môn phương hướng nhìn thoáng qua cuối cùng thì là nhìn về phía đảo vinh thương đào t r ư ở n g lão ta phụng sư tôn chi mệnh đến đây ta thần nữ tông sẽ không ngăn cản tiêu giao tông nhưng chúng ta có một cái điều kiện bạn k i ế p trận bày trận đồ chúng ta cần thác ấn một phần cốc phi liên lời nói bình tĩnh trong thanh âm không mang theo chút nào tình cảm giống như đang nói một cái chuyện bình thường đồng dạng lời của nàng chuyên gia trong nháy mắt làm cho cả hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết vạn trận môn bên này tất cả mọi người đồng thời sắc mặt đại biến vừa mới trong mắt vui mừng toàn bộ biến mất ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng nguyên bản rất nhiều vạn trận môn đệ tử coi là thần nữ tông người xuất hiện tất nhiên sẽ đứng tại bọn hắn bên này nhưng là hiện tại bọn hắn biết mình sai trần viêm k h ô n g viên thu ba trở vạn trận môn cao tầng sắc mặt tái xanh nguyên một đám trong mắt đều là vẽ phẫn nộ kết quả này cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt lòng của bọn hắn trực tiếp chìm đến đáy cốc có thể nói như vậy cốc phi liên câu nói này hoàn toàn đem vạn trận môn đẩy vào vực sâu thần nữ tông cùng tiêu giao tông liên hợp thiên sơn tông cùng tiên tinh tông cho dù liên thủ cũng không cách nào chống lại. t r ư ơ n g 877, t u y ệ t vọng cùng lựa chọn t r ư ơ n g 877, t u y ệ t vọng cùng lựa chọn đoạn trận môn bên này đám người chỉ cảm thấy trong lòng nhiều hơn một cố vô danh phẫn nộ đồng thời lại cảm thấy vẻ bị thương hầu lê hạ sắc mặt đại biến hắn chỉ cảm thấy lòng của mình tỉnh thịt đập loạn hắn cảm thấy mình hôm nay chết chắc đại ca chúng ta làm sao bây giờ hầu lê hạ vẻ mặt cầu xin đối với l ý tâm an mở miệng hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chú ý trước thực lực tuyệt đối hắn những cái kia tiểu thông minh căn bản không có bất kỳ tác dụng lý tâm an nhìn thoáng qua hầu lê hạ thấy cái sau hai chân đều run nhẹ nhẹ không khỏi thế nào sợ hãi hầu lê hạ nghe xong liền b ộ i vàng gật đầu lý tâm an vua vua hầu lê hạ bà bay mở miệng cười nói không cần lo lắng ca bảo bọc ngươi trời sập không xuống trước xem kịch về sau ngươi muốn nhìn tới đặc sắc như vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng hầu lê hạ nghe được lý tâm an lời nói chẳng biết tại sao nguyên bản thấp thỏm tâm vậy mà c h ậ m chậm bình phục xuống tới cốc thánh nữ chẳng lẽ các ngươi thần nữ tông cũng muốn vi phạm ước định ban đầu phải không thiên tinh tông ngũ trưởng l á o tiền dít gào chậm rãi mở miệng thần sát nghiêm nghị vừa mới cốc phi liên trả lời n h ư n g hắn cùng mạc tam hà đều là cho mày tứ lại cấp tám trận đạo trong tông môn tiêu giao tông cùng thần nữ tông thực lực mạnh nhất thiên sơn tông cùng t i ê n tinh tông thực lực đối lập lệ yếu thậm chí có thể nói thiên sơn tông cùng t i ê n tinh tông liên hợp lại cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng tiêu giao tông chống lại nếu như thần nữ tông không đứng tại bọn hắn bên này hậu quả liền rất nghiêm trọng không đơn thuần là vạn trận môn chuyện thậm chí có khả năng ảnh hưởng toàn bộ đại diễn b ự c cách cục mặc t a m hà cũng là hai mắt nhìn chòng chọc vào cốc phi liên ánh mắt của hắn ngưng trọng dị thường hắn cũng nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề đào vinh thương ánh mắt chuyển động mở miệng cười nói cốc thành nữ nếu như chỉ là điều k đ à o mộ có thể bằng l ò n g ngươi đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn từ vạn trận môn bên trong tìm tới vạn kiếp trận bố trí chi phát đ à o vinh thương chính là cố ý đoạt tại cốc phi liên mở miệng trả lời tiền d í t g à o trước nói ra hắn sao lại đem cốc phi liên đẩy hướng hai người cốc phi liên đối đ à o vinh thương gật gật đầu sau đó lúc này mới nhìn về phía tiền d í t g à o h u n h t ĩ n h nói tiền trưởng lão ta chỉ là p h ụ mệnh làm việc bất quá sư tôn cố ý bàn giao ta một câu nói thánh hòa đại lục đại biến sắp đến vạn kiếp trận đối đại diễn vực có tác dụng lớn không thể tại vùng sôi bỏ mặt cốc phi liên lời nói chuyên ra tiền rít gạo cùng mặc tam hà đồng thời nhữ trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết trả lời như thế nào đúng lúc này cốc phi liên ánh mắt chuyển hướng vạn trận môn nhìn xem vạn trận môn lão tổ trần viêm không chậm rãi mở miệng nói trần tiền bối ngươi cùng ta sư tôn bọn hắn đều là một cái bối phận người sư tôn ta còn bàn giao ta một câu chỉ cần trần tiền bối giao ra vạn k i ế p trận bố t r í đồ ta thần nữ tông cam đoan vạn trận môn an toàn ngươi xem coi thế nào cốc phi liên thanh em không lớn nhưng lại truyền khắp toàn bộ vạn trận môn vạn trận môn ánh mắt của mọi người cũng không khỏi nhìn về phía lao tổ trần viêm không. không ánh mắt văng lãnh sau đó lạnh lùng mở miệng nói cốc thanh nữ v ạ n k i ế p trận chính là ta vạn trận môn vô số tiền bối nghiên cứu ra được há có thể đưa ra ngươi cũng không cần chứa một bộ người tốt bộ dáng các ngươi cái gì s ắ c mặt chúng ta đều tin tưởng ta vạn trận môn cho dù là diệt vong cũng sẽ không giao ra vạn k i ế p trận các ngươi luôn mồm đem đ ạ i nghĩa treo ở bên miệng nếu như các ngươi thật là mong muốn là đại diễn vực cân nhắc vì sao không đem các ngươi tông môn trận đổ dân g ra đến cùng hưởng đừng nói loại này làm cho người buồn nôn lời nói để cho ta cảm giác các ngươi nguyên một đám sắc mặt đều rất xấu xí trần viêm không lời nói truyền khắp q u ả n trường nhường gốc phi liên sắc mặt biến hóa nhưng cũng không lại nói cái gì trần viêm không nói không có sai n h ữ n g lý do kia căn bản chân đứng không vững cốc thánh nữ đã trần viêm không, không biết thời thế vậy cũng không cần cùng hắn dài dòng tu tiên liên giới bản thân liền là cường g i ả vi tôn t i ê n đạo hưu mặc đạo hưu các ngươi còn muốn ngăn cản lao phu phải không đào vinh thương chậm rãi mở miệng trong mắt sát cơ của quận sau đó ánh mắt nhìn về phía tiền rít gạo cùng mặc tam hà tiền rít gạo cùng mặc tam hà đồng thời c h ở mặt m lại mặc tam hà cắn răng một cái mở miệng nói đào đạo hưu chúng ta cũng muốn một phần bạn tiếp trận bảy trận đồ đào vinh thương thần sắc đạm mặc nhìn tiền rít gạo cùng mặc tam hà một cái lạnh lùm nói hai vị đạo hữu mong muốn cũng không phải là không thể được như vậy đi chỉ cần các ngươi ra tay công phá vạn trận môn phòng ngự l ạ i trận lao phu liền làm chủ vạn tiếp trận bố trí đồ tứ đại thế lực cùng hưởng đào vinh thương vừa nói vạn trận môn người nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh bọn hắn nguyên bản trong lòng kia một kia hy vọng đã hoàn toàn phá hủy tiền d í t gạo cùng mặt t a m hà liếc nhìn nhau đồng thời chậm rãi gật đầu vạn trận môn người thấy cảnh này hoàn toàn tuyệt vọng rất nhiều người trên mặt đã không có chút h ế t sắt nào trần viêm không đám người sắc mặt âm trầm như nước tình huống so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn bọn hắn vốn cho là chỉ cần đối mặt tiêu giao tông một cái định nhân nhưng là bây giờ bọn hắn tương đương muốn đối mặt t ứ đại tô n g môn cái này quá ước nhiếm người cái này bốn cái đều là cấp tám trận đạo tô n g môn vạn trận môn bất quá là một cái thất cấp trận đạo tô n g môn bốn người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào đều không phải là vạn trận môn có thể đối phó vạn trận môn các đệ tử là lao phu có lỗi với các ngươi nhiều đại gia tiếp nhận phần này tai nạn trong các ngươi đa số đều là phổ thông đệ tử không cần thiết tham dự vào trận đại chiến này bên trong đến muốn mạng sống tự động lui qua một bên còn t h ư ờ người đứng tại lao phu sau lưng cùng lao phu cùng nhau giết địch trần viêm không tiến lên trước một bước lời của hắn chuyển khắp quần trường theo lời của hắn rơi xuống không ít đệ tử nhao nhao lui lại bọn hắn trực tiếp thối lui đến trong khắp nó ngách nhưng tương tự có không ít người tự động đứng ra đứng ở trần viêm không sao lưng trên mặt lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ quân tư phượng phi thân đi tới lý tâm an bọn người bên người bình t ĩ n h mở miệng nói mấy vị sư đệ sư muội các ngươi thối lui đến bên kia đi thôi các ngươi tu vi thấp mấy cái kia thế lực người tất nhiên sẽ không làm khó các ngươi quân tư phượng sau khi nói xong một cái phi thân t đúng lúc này một cái nam tử phi thân giữa công t r ú n g trên người hắn có thiên môn cảnh đình phong mỹ ác người này là tông chủ trần du ninh đệ tử tên là lưu trung minh hắn nguyên bản hoàn toàn có thể rời đi nhưng hắn lựa chọn lưu lại theo lời của hắn rơi xuống lần lượt từng thân ảnh ở bên cạnh hắn hội tụ trong mắt mọi người đều lộ ra kiên quyết tri xác đại ca làm sao chúng ta xử lý hầu lê hạ trên mặt thịt mớt đều đang run rẩy hắn là thật một chút chủ kiến cũng không có lý tâm an mỉm cười mở miệng nói cái này còn có cái gì do dự tự nhiên không thể bị người coi thường hắn sau khi nói xong trực tiếp cùng lạc thủy bay lên đi tới trần viêm không đội ngũ phía sau cùng hầu lê hạ do dự một chút vẻ mặt đau khổ nói chết thì chết à, mẹ nó ta điên thật rồi hầu lê hạ đi theo lý tâm an sau lưng chương 878, t ư ờ n g hắn bạn tiếp trận chương 878, t ư ờ n g hắn bạn tiếp trận nhìn thấy hầu lê hạ theo tới lý tâm an khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười đây cũng là hắn đối hầu lê hạ cái cuối cùng t h ả o nghiệm trương t u y ế t quân sớm đã hoang mang lo sợ nàng theo sát tại hầu lê hạ sau lưng lý tâm an thấy cảnh này rất là vui mừng hai người này tương lai hẳn là sẽ ở cùng nhau giờ phút này b ạ n trận môn bên này đã phân hai phe cánh đa số người đều tụ tập tại trần viêm không sau lưng nhưng cũng có một số nhỏ người thối lui đến chỗ rất xa bọn hắn lựa chọn bo bo giữ mình lý tâm an ánh mắt quét bên kia một cái âm thầm g ậ t đầu cơ hồ đều là những cái kia tu vi hơi thấp ngoại môn đệ tử bọn hắn dạng này lựa chọn không gì đáng trách giờ phút này kết giới bên ngoài tiền d í t gạo cùng mặc tam hà bước ra một bước bọn hắn ánh mắt băng lánh nhìn phía dưới vạn trận môn trong mắt bọn hắn người phía dưới đều là sâu kiến cho dù là trần v i ế n không trong mắt bọn hắn cũng không đáng giá được nhắc tới nhưng bọn hắn rất rõ ràng vạn trận môn thế nhưng là bố trí vạn k i ế p trận bởi vậy bọn hắn cũng không rằng có bất kỳ lòng kinh thị tại phía sau bọn họ đào vinh thương khỏe miệng cười lạnh hắn không nghĩ tới lại còn có thể n h ậ n được hai cái miễn phí tay chân bọn hắn mong muốn v ạ n k i ế p trận bảy trận đồ nghĩ hay thật chờ lợi dụng sóng sau một cước đá băng bất quá so với hai người này càng làm cho đảo vinh thương đau đầu chính là cốc phi liền nàng l à có quyền lợi đại biểu toàn bộ thần nữ tông trần viêm không chúng ta lại cho ngươi vạn trận môn một cái cơ hội chỉ cần ngươi giao ra vạn kiếp trận bảy trận đồ chúng ta lập tức rời đi mặc t a m hà chậm rãi mở miệng thanh â m của hắn chuyển khắp toàn bộ vạn trận môn trần viêm không ánh mắt đạm mạc nhìn thoáng qua đỉnh đầu lạnh lùng nói mong muốn chết tại vạn kiếp trận ở dưới cứ tới công hôm nay chỉ cần dám ra tay ta muốn để các ngươi đều chết ở chỗ này đám trưởng lao ai vào chỗ đấy vạn kiếp trận mở trần viêm không lời nói rất mạnh nhờ mặc t ă n hà sắc mặt khó coi bọn hắn cũng không còn nguy trang đến đây vạn trận môn chính là hướng về phía v ạ n tiếp trận trận đổ tới đúng lúc này vạn trận môn bên trong đám trưởng lão nhao nhao phi thân lên ngồi xếp bằng hư không t ừ n g đạo quang mang từ vạn trận môn bên trong phóng lên tật trời tại những ánh sáng này xuất hiện trong n ấ y mắt vô số sương mủ màu trắng t r ố n g rông xuất hiện đem vạn trận môn che lấp các loại p h ù văn tại vạn trận môn phòng ngự kết giới nộp lên lệch một cô đáng sợ sát cơ từ vạn trận môn phòng ngự trong kết giới bộc phát cùng lúc đó bên trên bầu trời đống nhiên lôi vân quần quận vô số lôi vân hội tụ tại vạn trận môn trên không trong lôi vân có lôi điện đi khắp n n h ữ g này l ô i điện rơi xuống từ trên từ phút n g này g phòng ngự kết giới bên trên, trên, đi trên, trên triệt lộ ra khí thức giới bên trên, cơ hồ có thể cùng động viên cảnh định phong cùng so sánh đây là vừa mới khởi động nguyên nhân một khi nhận công kích trận pháp vận chuyển sẽ càng mạnh lý tâm an cùng lạc thủy nhìn lên bầu trời phòng ngự kết giới đồng thời hai mắt tỏa sáng cái này bạn tiếp trận thật đúng là không thể khinh thường là lý tâm an trước mắt ngoại trừ thập phương chu thánh đại trận bên ngoài gặp qua cường đại nhất trận pháp bất quá ánh mắt của hắn sao mà g ắ t liếc mắt liền nhìn ra trận pháp này có thiếu hụt nếu như có thể phát huy ra toàn bộ thực lực trận pháp này đủ để chém giết động thiên cảnh cường giả tối đỉnh bất quá nếu như bọn hắn những người này không có ngoại biện mong muốn công phá trận pháp này tuyệt không phải một chuyện dễ dàng phu quân trận pháp này bên trong không chỉ có hấp thu thiên địa lôi đ ỉ n h chi lực còn hấp thu ngũ hành chi lực cùng địa mạch chi lực những lực lượng này toàn bộ chuyển hóa làm âm dương nhị khí tiến vào hoặc là tiến đánh trận pháp này người sẽ bị âm dương nhị khí r à o sát bất quá đáng tiếc trận pháp góc đông bắc có thiếu hụt nếu như bị bọn hắn phát hiện muốn phá bỡ không tính rất khó khăn lạc thư cho lý tâm an truyền âm nàng tự nhiên có thể xem thấu nơi này tất cả lý tâm an khẽ gật đầu sau đó cho lạc thủy truyền âm nói không sao ta đợi chút nữa lặng lẽ đi đem nơi đó bổ đủ chúng ta tạm thời không đội mà ra tay người sau lưng bọn họ còn chưa hề đi ra đã muốn giết l i ê n giết nhiều mấy người giết bọn hắn đầu người c u ộ n c u ộ n để bọn hắn về sau không còn dám đánh bạn trận môn chủ ý lý tâm an lời nói bình tĩnh nhưng trong lời nói lại ẩn chứa lãnh thấu xương sắc cơ lạc thủy k h ẽ gật đầu nàng cũng đồng ý lý tâm an lời giải thích hai vị đ ạ o h ữ u bắt đầu tiến công a giờ phút này kết giới bên ngoài đào vinh thương chậm rãi mở miệng thúc giục tiền dít gạo cùng mặc tam hà đầu thủ tiền dít gạo cùng mặc tam hà nhìn nhau đồng thời gật đầu trên người bọn họ một cô cường đại khí tức q u n g a ngàn trượng pháp tướng hiện hiện hai người đối với bạn trận môn phòng ngự kết giới không có nửa điểm kinh t ị chỉ thấy hai người hét lớn một tiếng đồng thời đối với phía dưới phòng ngự kết giới một trưởng đập xuống hai cái trưởng ấn đón gió căng p h ồ n g lên trưởng ấn bên trong có cùng bạo khí tức phun trào từ trên trời giang xuống trực tiếp mạnh mẽ đánh vào vạn trận môn phòng ngự kết giới bên trên v u a n h một tiếng vang thật lớn bầu trời chuyển đến kinh khủng oanh minh theo hai bàn tay rơi xuống bầu trời kết giới hơi rung nhẹ vô số phủ văn lấp lóe vạn trận môn bên trong tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào bầu trời kết giới mặc dù có sương mù nồng nặc xuất hiện tại bầu trời nhưng những sương mù này lại sẽ không che lấp ánh mắt của bọn hắn rất nhiều người tim đều nhảy đến cổ rồi cái k i a khổng lồ trầm ấn nhường trong mắt bọn họ cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi đúng lúc này kết dối phía trên âm dương nhị khí lưu chuyển trực tiếp hình thành hai đạo kiếm quang phóng lên tận trời chém về phía tiền rít gạo cùng mặc tam hà cái này hai đạo kiếm quang tốc độ cực nhanh tiền rít gạo cùng mặc tam hà căn bản đến không kịp né tránh trực tiếp bị hai đạo kiếm quang chém trúng hai tiếng tiếng rên dỉ vang lên thân thể của bọn hắn trực tiếp bay ngược ngàn trượng hai người pháp tướng bên trên trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách phanh một tiếng hai người pháp tướng nổ tung k h o miệm đồng thời có tơ máu chảy xuống một màn này bị vạn trận môn đệ tử sau khi thấy trong n g á y mắt hoan hô lên bọn hắn nguyên bản lo lắng dị thường nhưng giờ phút này bọn hắn đông nhiên buông l ò n g xuống vạn trận môn đệ tử lần thứ nhất nhìn thấy nguyên lai tông môn còn có mãnh liệt như vậy trật phát vạn trận môn lão tổ bọn người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra bọn hắn kỳ thật trong lòng cũng không nắm chắc nhưng giờ phút này rốt c ụ c c an tâm kết giới bên ngoài tiền rít gạo cùng mặc t a m hà sắc mặt khó coi sắc mặt hai người cũng không khỏi có chút trắng bệnh bọn hắn đánh giá thất vạn kiếp trận đáng sợ không cần nói bọn hắn cho dù là đảo vinh thương cũng là thần sắc nghiêm nghị. hắn rốt cuộc minh bạch vì sao tông muốn nhất định phải mưu đoạt vạn kiếp trận cái này không đơn thuần là một cái phòng ngự đại trận càng là một cái công phạt đại trận nếu như tiêu giao tông có thể bố trí trận pháp này cho dù là còn thừa tam đại thế lực liên thủ đến công kích cũng không có bất kỳ tác dụng gì cặp mắt của hắn nhìn phía xa phòng ngự đại trận trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tham lam chương tám trăm bảy mươi chín âm dương c ổ sáng t r ạ n g tiền khiếu chương tám trăm bảy mươi chín âm dương c ổ sáng t r ạ n g tiền khiếu ngay tại tất cả mọi người bị vạn kiếp trận cường đại trấn kinh thời điểm không có người phát hiện lý tâm an biến mất không còn tầm tích hắn lặng lẽ đi tới v ạ n trận môn góc đông bắc nơi này có một lỗ hổng nhưng hắn đối v ạ n k i ế p trận không hiểu rõ cũng không cách nào trực tiếp chữa trị bất quá hắn có biện pháp của mình cái kia chính là lấy ra một cái thập phương chu thánh đại trận trận bàn bố trí tại nơi này nếu như có người muốn từ nơi này t i ế n vào liền sẽ dẫn động trận bàn này trận bàn một khi kích hoạt sẽ lập tức cùng v ạ n k i ế p trận hòa làm một thể mượn nhờ v ạ n k i ế p trận lực lượng phối hợp thập phương chu thánh đại trận công kích hình thành hợp lực cỗ lực lượng này lý tâm an văn trường cho dù là động thiên cảnh đình phòng cũng có thể muốn đấm máu hắn làm tốt đây hết thể sau lạng yên trở về im hơi lạc tiếng ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua một mặt hưng phấn hầu lê hạ khoe miệng cũng không khỏi lộ ra mỉm cười đào đạo h ư u trận pháp này hai người chúng ta không cách nào công phá đồng loạt ra tay như thế nào mặc tam hà dùng tay l a u đi khoe miệng máu tươi đối với đào vinh thương mở miệng nói đào vinh thương thì là nhìn thoáng qua cốc phi liên bình tĩnh nói cốc thánh nữ ngươi có bằng lòng hay không giúp chúng ta một chút sức lực cốc phi liên ánh mắt yến tĩnh nghe được đào vinh thương lời nói trực tiếp một bước phóng ra thản nhiên nói có thể bọn hắn kỳ thật đều rất rõ ràng chuyện cho tới bây giờ một bước này nhất định phải cầm xuống vạn trận môn không phải tứ đại thế lực đều đem rất mất thể diện bốn người đồng thời phi thân đi tới vạn trận môn trên không liếc n h ì nhau n đồng thời ra tay cốc phi liên xuất thủ trước trong tay nàng nhiều hơn một thanh trưởng kiếm từng đạo kiếm quang từ trong tay bay ra chém về phía phía dưới phòng ngự kết giới mỗi một đạo kiếm quang xông ra trực tiếp hóa thành một đạo mấy trăm t r ư ợ n g kiếm băng tản ra đáng sợ khí tức đào vinh hương mặc tam h ạ tiền khiếu thấy cảnh này đồng thời thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía cốc phi liên trong mắt đều lộ ra ngưng trọng vẻ mặt nhưng ba người cũng không có nhản dỗi đào vinh thương k h ẽ quát một tiếng trong tay của hắn xuất hiện một cái đen nhanh chén lớn hai tay của hắn k ế t ấn từng đ ạ o ấn văn rơi xuống trong tay đen nhanh chén lớn phi tốc sáng lên sau đó không ngừng lớn mạnh theo đào vinh thương vung tay lên chén lớn bay thẳng hướng không trung bốn phía vô số linh lực điên cuồng hướng phía chén lớn hội tụ quỷ vân chén mặc tam hà thấy cảnh này nhịn không được kinh hô một tiếng ánh mắt lộ ra nồng đậm k i ê n kỵ cái này quỷ vân chén tại đại diễn b ự c danh khí phi thường lớn xuất từ một cái đặc thù bí cảnh trước kia chính là thực sự chuẩn thánh minh nhưng năm đó tiêu giao tông dùng hắn đối chiến vạn trận môn cừng giả đạo này công kích nếu như từ động tiên cảnh hậu kỳ người ra t h ì cơ hồ có thể phát huy ra động tiên cảnh đỉnh phong nguy lực bọn hắn không nghĩ tới đào vinh thương vậy mà ra tay chính là đỉnh cấp sát chiêu đúng lúc này quỷ vân chén toàn bộ sáng lên một đạo ánh sáng đen kịp buộc phong tới phía dưới phòng ngự kết giới đạo này ánh sáng đen kịp buộc đáng sợ dị thường điên cùng tăng b ọ n trực tiếp hóa thành một đạo mấy ngàn trượng lớn to lớn trụ đen phóng tới phía dưới oanh một tiếng vang thật lớn theo đạo này đ e n kỵ quang trụ đánh vào vạn trận môn phòng ngự kết giới bên trên kết giới trong nháy mắt đùng đưa kịch liệt từng nét bụi chú xuất hiện tại phòng ngự kết giới bên trên điên cùng tụ tập tại bị màu đen của sáng công kích địa phương cùng lúc đó cốc phi liên chém xuống tới kiếm quang cụ toàn bộ đánh vào kết giới bên trên theo sát tại cốc phi liên kiếm quang về sau thì là mặc tam hà cùng tiền khiếu trưởng ấn bọn hắn trưởng ấn bên trong có đáng sợ khí tức lưu truyển ẩm ẩm bên trên bầu trời oanh minh không ngừng vạn trận môn đệ tử toàn bộ ngần đầu hai mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời đỉnh đầu kết giới đung đưa kịch liệt vạn trận môn góc đông bắc bên này trực tiếp đã nứt ra một đạo khe nước to lớn nhưng vào lúc này trong kết giới âm dương nhị khí lưu truyền hình thành một đạo to lớn âm dương của sáng phóng lên tận trời thẳng đến t i ề n thiếu sở dĩ như vậy tự nhiên là bởi vì trần viêm không điều khiển kết quả hắn biết rõ cùng nó công kích bốn người còn không bằng trực tiếp công kích một người dạng này có lẽ có thể chém giết cường định trần viêm không đã hoàn toàn từ bỏ cùng tứ đại tông môn sống trung hòa bình hứ tưởng đã như vậy vậy thì dứt đi dù là vạn trận môn từ đây biến mất tại đại diễn vực cũng muốn triển lộ ra sau cùng cao chót vót đúng lúc này bầu trời ầm ầm chấn động tường đạo lôi điện rơi xuống từ trên không vọt thẳng hướng bốn vị động thiên cảnh cừng giả đây cũng là vạn k i ế p trận thủ đoạn công kích một t r ò n g nó có thể dẫn động thiên tượng mượn nhờ thiên tượng lực lượng công kích đ ị c h nhân tiền khiếu sắc mặt chắn bệnh hàn toàn thân lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên hét lớn một tiếng vài mặt tấm chắn bay ra ngăn khuất trước mặt mình trên tấm chắn có đặc thù khí tức lưu chuyển phía trên phủ văn phi tốc sáng lên mỗi một mặt trên tấm chắn đều có một cỗ cao phẩm linh bình khí tức h á n pháp tướng lại xuất hiện đem hắn bao phủ trong đó vâng、anh. kinh khủng âm dương cổ sáng trực tiếp đụng vào tiền khiếu trước người trên tâm c h ắ n tâm c h ắ n trực tiếp nổ tung hóa thành một phấn căn bản là không có cách ngăn cản cổ sáng tại t i ề n k h i ế u ánh mắt hoảng sợ bên trong âm dương cổ sáng tuần tự đụng nát ba mặt tâm c h ắ n sau đó mạnh mẽ đánh vào h á n pháp tướng bên trên một tiếng hét thảm từ tiền khiếu trong miệng chuyển ra h á n pháp tướng nổ t u n g cổ sáng trực tiếp xuyên thủng nhục thể của hắn nhục thể của hắn trực tiếp nổ tung bị vô số âm dương nhị khí q a y đến nắp ấy ngay cả thần hồn cũng đồng thời vỡ n g tiên khiếu tiếng kêu thảm thiết không ngừng trên không nhưng chỉ một lát sau liền im bặt mà dừng một màn này xuất hiện c ự c nhanh vẹn vẹn trong nháy mắt liền hoàn thành cái này nhưng làm đ ả o b ì n h thương m ặ t tam hà t ố c phi liên bị sợ nhảy lên vội vàng phi tốc lui lại nhìn về phía phía dưới phòng ngự kết giới thần sắc ngưng trọng tới c ự c điểm tiền k h i ế u thế nhưng là thực sự động tiên cảnh trung kỳ c ư ờ n giả nhưng không nghĩ tới vậy mà trực tiếp bị một đạo quang trụ r à o sát ba người liếc nhìn nhau đều có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy giờ phút này bọn hắn rốt có biết bạn kiếp trận chỗ đáng sợ bạn trận môn bên này vô số tiếng hoan hô vang lên mọi người đã không thèm đếm sỉa động viên cảnh cường g i ả A, đây chính là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại nhưng là bây giờ cứ như vậy hao tồn tại trước mặt bọn hắn bọn hắn ha có thể không rung động giết thật tốt thật cho là chúng ta vạn trận môn là dễ ước hiếp không thành liền phải đem bọn hắn toàn bộ chém giết ở chỗ này một tên đệ tử hưng phấn mở miệng bên người trong nháy mắt có người phụ h o ạ nhưng tương tự có sắc mặt người t r ắ n g bệnh bọn hắn biết vạn trận môn bây giờ lây dính tứ đại thế lực máu hoàn toàn không có đường lui không cần nói chúng đệ tử trấn kinh cho dù là trần viêm không viên thu ba bọn người trấn kinh dị thường bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng vạn kiếp trận uy lực vậy mà đáng sợ như thế. lý tâm an khẽ gật đầu hắn vừa mới còn chuẩn bị âm thầm ra tay t r ợ trần viêm không một chút sức lực nhưng cảm nhận được âm dương của sáng uy lực sau liền không có động thủ vạn tiếp trận xác thực rất mạnh chương 880, t r ầ n viêm không giết điên rồi chương 880, t r ầ n viêm không giết điên rồi theo tiền khiếu vẫn lạc vạn trận môn bên này tạm thời lâm vào yên tĩnh hầu lê hạ hai mắt t r ừ n g tròn xoe cảnh tượng như vậy đối với hắn mà nói thật sự là quá mức dùng động một chút đúng lúc này bên trên bầu trời ầm ầm chấn động tường đạo lôi điện từ trên trời ra xuống trực tiếp rơi vào phía dưới vạn tiếp trận bên trên theo những n à y lôi điện rơi xuống và tiếp trận phòng ngự kết giới bên trên âm dương nhị khí không ngừng hội tụ lôi điện chi lực tràn vào trong đó đám người cũng không biết đây là có chuyện gì đều một mặt kinh ngạc nhìn xem phòng ngự kết giới đúng lúc này trần viêm không k h ẽ quát một tiếng hắn đưa tay đối với bầu trời một chỉ một đạo to lớn âm dương c ổ sáng phóng lên tận trời tốc độ nhanh như thiểm điện tại đào vinh thương trong tiếng giống giận dữ trực tiếp đánh chúng vào bầu trời kêu một chiếc phi chu q a n h một tiếng vang thật lớn đương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên phi chu trực tiếp nổ tùng phía trên thân ảnh toàn bộ hóa thành huyết vụ ở trong đó còn đã bao hàm hai tên tiêu giao tông động thiên cảnh sơ kỳ cường giả trần viêm không lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh đào vinh thương đối với phía dưới gà o ghét trong mắt của hắn sát cơ ngập trời hắn không muốn được đến trần viêm không vậy mà dám làm như thế phải biết lần này đi theo đ à o vinh thương đến đây đều là tiêu giao tông tinh nhuệ ngoại trừ kia hai tên động thiên cảnh sơ kỳ người bên ngoài còn có sáu tên thiên tượng cảnh còn lại toàn bộ đều là thiên m ư ơ n cảnh cho dù là tiêu giao tông lập tức tổn thất nhiều người như vậy đồng dạng cực kỳ đau lòng phòng ngự kết giới bên trên quang mang lưu chuyển các loại phủ văn hội tụ một đạo khổng lồ âm dương cột sáng lần nữa phóng lên tận trời thẳng đến mặc t a m hà trần viêm không ánh mắt lạnh lùng hắn giờ phút này chỗ nào còn quan tâm những người này là thân phận ở gì lại tới đây đều là bạn trận môn đ ị c h nhân toàn bộ nên giết mặc t a m hà giật này cả mình hắn mong muốn thoát đi nhưng lại phát hiện căn bản không còn kịp rồi trên người hắn một cái bình xứ phát sáng phi t ố c lớn mạnh mặc t a m hà không chút do dự bay thẳng nhập bình xứ bên trong cái này bình xứ thế nhưng là một cái đỉnh cấp linh binh cũng là mặc t ă n hà trong tay trọng v một trong ngay tại thân thể của hắn bay vào bình xứ trong nháy mắt âm dương cột sáng trực tiếp đụng vào bình xứ bên trên một tiếng kinh khủng tiếng oanh minh vang lên dáng dác âm thanh đồng thời vang lên chỉ thấy bình xứ bên trên trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách sau đó ẩm bang nổ tung theo bình xứ nổ tung một cái trận pháp xuất hiện tại không trùng trung ương trận pháp mạc tam hà ngồi xếp bằng theo trận pháp này xuất hiện một cô đáng sợ hàn khí trên không trùng bộc phát trận pháp bốn phía phi, phi tốc kết băng đây là mạc tam hà thừa cơ khởi động một cái tùy thân trận pháp dùng trận pháp đến hộ vệ chính mình nhưng vào lúc này kinh khủng âm dương nhị khí đem trận pháp bao phủ sau đó điên cuồng xung kích hàn băng không ngừng nổ tung tiếng kêu thảm thiết từ m ặ t tam hà trong miệng chuyển ra hắn pháp tướng hiện hiện nhưng m ẹ n m ẹ n mấy hơi thời gian hắn pháp tướng trực tiếp nổ tung tiêu tán trên không trung đám người nhìn về phía bầu trời khiếp sợ phát hiện m ặ t tam hà thân ảnh hoàn toàn biến mất một tia khí tức đều không có lưu lại m ặ t tam hà chết bị âm dương nhị khí r à o sát trần viêm không ngươi điên rồi ngươi đây là muốn tự chịu diệt vong đào vinh thương đều bị một màn trước mắt giật mình kêu lên hắn không nghĩ tới cái này trần viêm không vậy mà lại điên cuồng như vậy cứ như vậy trong chốc lát bốn bị động thiên cảnh vẫn lạc tại nơi này dính đến tiêu giao tông thiên sơn tông thiên tinh tông tam đại đ ỉ n h cấp thế lực trần viêm không ánh mắt b ă n g lãnh hai tay của hắn kết ấ n từng đạo ấn văn trong tay hắn hiện hiện những ngày ấn văn bay về phía không trung cùng bạn k i ế p trận dung hợp lại cùng nhau bạn k i ế p trận bên trên âm dương nhị khí lại lần nữa hội tụ một cô kinh khủng sát cơ từ phía trên bạo phát đi ra giờ phút này cho dù là đảo vinh thương cùng cốc phi liên cũng không khỏi sắc mặt đại biến điên cuồng lui lại tự chịu diệt vong buồn cười đến cực điểm lão phu không giết các ngươi các ngươi sẽ bỏ qua tạ vạn trận môn sao ta giết các ngươi chính là điên cuồng các ngươi tới giết chúng ta chính là đương nhiên cái này chẳng lẽ chính là các n g ư ơ i tiêu giao tông đạo lý thất phu giận dữ còn có thể máu phun ra năm bước lão phu sống hơn một ngàn năm đã sớm đủ vốn hôm nay ta coi như một lần thất phu các ngươi không phải là muốn bạn k i ế p trận sao có gần đến thật sự cho rằng lão phu sợ các ngươi không thành hôm nay lão phu dùng bạn trận môn mấy ngàn năm cơ nghiệp giết các ngươi đầu người c u ộ n c u ộ n để các ngươi biết thế giới này không giết các ngươi định đoạn đào vinh hương cho lão phu để mạng lại trần viêm không nhìn xem bên ngoài k ế giới ánh mắt văng lãnh lời của hắn trực tiếp chuyển g i hơn nghìn dặm xa giờ phút này nơi xa đã có rất nhiều tu sĩ hướng phía bạn trận môn xem ra vừa mới kịch liệt oanh minh tự nhiên là kinh động đến bọn hắn trần viêm không lời nói truyền ra sau rất nhiều người trong nháy mắt liền đoán được một chút bọn hắn nhìn về phía bạn trận môn phương hướng trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ đồng tình ngay tại trần viêm không lời nói rơi xuống trong nháy mắt một đạo khổng lồ âm dương cổ sáng phóng lên tận trời thẳng đến cốc phi liên đào vinh thương nguyên bản đã làm tốt mười phần chuẩn bị nhưng nhìn thấy cổ sáng thỉnh thoảng xông về phía mình không khỏi ngây mận không chỉ có hắn ngây mận cốc phi liên đều là hơi x ư n g sở nhưng sau đó trong mắt sát cơ l o a lên nàng không nghĩ tới chính mình trở thành mục tiêu của đối phương cốc phi liên trên thân có sáu bảy kiện đồ vật bay ra những này toàn bộ đều là loại hình phòng ngự linh minh nàng xem như thần nữ tông t h á n h nữ tông môn đối an nguy của nàng tự nhiên cực kỳ coi trọng bởi vậy trên người nàng có đông đảo linh minh cốc phi liên vung tay lên những n à y linh minh bay ra phía trên có đáng sợ khí tức bộc phát trực tiếp đón nhận cái kia đạo to lớn của sáng ẩm ẩm bên trên bầu trời tiếng oanh minh không ngừng lầm lượt từng món linh binh trên không trung nổ tung theo linh binh nổ tùng cuồng bạo cơ khí trên không trung bộc phát cổ cơ khí này giống như h ư n g lưu phóng tới bốn p ư ơ n g tám hướng đồng thời cũng đụng vào cốc phi liên trên thân cốc phi liên nguyên bản bị âm dương cổ sáng quá chặn không cách nào t h o á t đi nhưng theo c ư ơ n g khí không ngừng va chạm nàng là thân thể không ngừng lui lại nàng liên tiếp rời khỏi trăm trượng c u ầ n bạo linh lực từ thể nội bộ c phát thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ một tiếng kịch liệt oanh minh từ nàng vừa mới đứng thẳng chi địa chuyển đến t h ư không đổ sụt băng lãnh khí tức tử trong hư không c h ạ y ngược đi ra nếu là cốc phi liên tại trễ một lát âm dương cổ sáng liền đem đụng vào trên người nàng cốc phi liên xuất hiện tại mấy ngàn trượng có hơn đào vinh g thương cũng là điên cuồng lui lại hắn cho mày hắn không nghĩ tới cái này bạn tiếp trượt vậy mà đáng sợ như thế hắn từ trong ngực xuất ra một cái ngọc giản trực tiếp bóp nát mai ngọc giản này là nhị trưởng lao cái thế tiêu cho hắn chỉ cần bóp nát ngọc giản nhị trưởng lao tất nhiên có cảm ứng đến lúc đó sẽ lập tức chạy đến cầu sáng kia tuy mạnh nhưng nếu như cùng động thiên cảnh đ ỉ n h phong người công kích so sánh hắn cảm giác còn là có chút chênh lệ chương tám r ư ơ i mốt bốn vị cường giả sát cơ nồng t r ư ơ n g tám t ư ơ i mốt bốn vị cường giả sát cơ nồng vạn trận môn bên này giờ phút này tình huống cũng không khá lắm theo trần viêm không liên tiếp điều khiển vạn tiếp trận giết địch vạn trận môn bên trong rất nhiều nơi đều xuất hiện từng đạo vết rách vạn trận môn hoa cỏ cây cối rất nhiều đều đã khô héo vạn tiếp trận khởi động tự nhiên cần tiêu hao linh lực nếu như là hoàn chỉnh vạn tiếp trận có thể tự động hấp thu trong thiên địa các loại linh lực để bản thân sử dụng linh lực bổ súng tốc độ thật nhanh nhưng trước mắt vạn k i ế p trận căn bản không phải hoàn chỉnh bởi vậy mặc dù có thể hấp thu trong thiên địa linh lực nhưng tốc độ lại không kịp lúc đầu một phần ba đồng thời vạn k i ế p trận dẫn động thiên tượng chi lực có hạn đồng dạng cũng là bởi vì trận pháp không hoàn chỉnh nguyên nhân kể từ đó vạn k i ế p trận có thể rút ra lực lượng đa số chính là vạn trận môn lòng đất linh lực chính vì vậy theo trần viêm không điên cuồng công kích vạn trận môn đến cùng linh lực bị rút đi khoảng một phần ba lúc này mới dẫn đến kết quả này trần viêm không nhìn xem một phía khoe miệng rất là đắm c h nếu là đối phương xuất hiện một vị động thiên cảnh đề phòng trận pháp này chưa hẳn có thể trèo trống bao lâu trần viêm không tin tưởng đám trưởng lão tin tưởng nhưng vạn trận môn đệ tử không rõ ràng a giờ phút này bọn hắn nhìn thấy địch nhân nhao nhao vất lạc còn thừa hai người đều thối lui ra khỏi vô cùng xa nhao nhao hoan hô lên lao tổ uy vũ hầu lê hạ trực tiếp lớn tiếng mở miệng lời của hắn t r u y ề n ra người xung quanh hơi sừng sở nhao nhao lớn tiếng la lên lên. trong lúc nhất thời lão tổ uy vũ thanh â m vang vọng toàn bộ vạn trận môn lý tâm a n một mặt cổ q u á i nhìn xem hầu lê hạ gia hỏa này thật đúng là một cái tên dở hơi bất quá cũng chính bởi vì loại tính cách này gia hỏa này cùng ai cũng có thể nói lên vài câu đây cũng là hắn vì cái gì rất dễ dàng tìm hiểu tin tức nguyên nhân hắn nhìn thoáng qua vạn trận môn nhữ mày tiếp tục như vậy vạn trận môn tám thành muốn hủy xem ra trần viêm không là thật hoàn toàn không thèm đến sỉa không còn cân nhắc bất kỳ hậu quả hắn thần hồn đảo qua b ố n phía vạn trận môn bên này còn có sáu bảy trăm người cũng không tính là một con số nhỏ một khi phòng ngự kết giới bị công phá kia tứ đại thế lực người đoán chừng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h sẽ đem vạn trận môn trực tiếp san thành bình đ ị ệ đúng lúc này lý tâm an ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa k h ỏ miệm nở một nụ cười bởi vì hắn đã cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại xuất hiện trong mắt của hắn trong nháy mắt có sát cơ phun trào lạc thủy cũng đồng dạng cảm giác được khoe miệng nàng không khỏi nở một nụ cười nàng đều có chút ngửa tay quả nhiên chỉ một lát sau bầu trời xa xăm đồng thời xuất hiện bốn đạo thân ảnh bốn cố động thiên cảnh đỉnh phong uý áp từ trên người bọn họ bạo phát đi ra theo bốn người xuất hiện bầu trời đều giống như biến yên tĩnh trở lại một cái lao giả trực tiếp xuất hiện tại đảo vinh thương trước mặt trên mặt của hắn lộ ra vẻ âm tản người này chính là tiêu giao tông nhị trưởng lão cái thế tiêu với mới đảo vinh thương bóp nát mặc giản hắn cảm ứng được về sau lập tức xé mở hư không chạy đến đào vinh thương nhìn thấy cái thế tiêu đến đây không khỏi nhẹ nhàng thở ra vội vàng hướng cái thế tiêu ông quyển sau đó bắt đầu giảng thuật chuyện mới vừa phát sinh tại cốc phi liên bên người thì là xuất hiện một cái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi phụ nhân phụ nhân này chính là thần nữ tông nhị trưởng lão trương phi yến bái kiến nhị trưởng lão cốc phi liên vội vàng thi lễ mi tâm của nàng tán qua một tia đau đớn c h i sắc trương phi yến sau khi thấy trên mặt không khỏi lộ ra quan tâm tri sắc vội vàng hỏi thăm chuyện gì xảy ra cốc phi liên cũng không có dấu giếm đem chuyện mới vừa phát sinh nói đơn giản một lần đến mức mặt khác hai cái lao giả một cái là thiên sơn tông đại trưởng lão mặc l o n g mũ người này là mặc tam hà đương ca một cái khác tên là vương lăng tiêu chính là thiên tinh tông đại trưởng lão tiêu giao tông mong muốn mưu đoạt vạn trận môn chuyện này tự nhiên không đạt được chuyến đi sau còn lại tam đại thế lực đều có chút khẩn trương nếu để cho tiêu giao tông đạt được đối với tam đại thế lực tới nói đều không phải là chuyện tốt bởi vì tam đại thế lực đồng thời phái gia đình cấp tường giả chính là muốn tham dự vào chuyện này bên trong đến đối với vạn tiếp trận bọn hắn đồng dạng thèm nhỏ rãi bởi vậy, vậy lần này đều an bài áp chụp người đến đây phía trước xuất hiện những người này nói trắng ra là đều là tứ đại thế lực ở giữa thăm dò lẫn nhau chân chính làm chủ thì là đằng sau xuất hiện những người này cái gì mặc tam hà chết tiền khiếu cũng đã chết mặc long vũ cùng vương lăng tiêu nghe được cốc phi liên g i ả n g thuật trên thân hai người khí tức tăng gọn trong mắt sát cờ ngập trời trần viêm không quốc gia đây cho ta nhận lấy cái chết mặc long vũ nổi giận đối với vạn trận môn phương hướng mở miệng ánh mắt của hắn băng lánh dị thường trần viêm không người thật to gan cũng dám giết ta thiên tinh tông trường lão hôm nay ta muốn để ngươi vạn trận môn máu chạy thành sông vương lăng tiêu l ử a giận trong lòng n g ậ p trời hắn trái tim đều đang chảy máu thiên tinh tông vốn chính là tứ đại trong thế lực yếu nhất một cái bây giờ tiền thiếu hao tổn nhường thiên tinh tông động thiên cảnh cường giả càng thêm thiếu đi hai bị động thiên cảnh cường giả tối đỉnh giống to giống như quần quận lôi m i n h nhường bạn trận môn rất nhiều người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm bọn hắn dùng tay bịt lấy lỗ thai trên mặt lộ ra vẻ t h ư n g khổ dù là cách phòng ngự kết giới thanh â m bị không ngừng suy yếu nhưng cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận lỗ thai của ta nghe không được có người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong hai của bọn hắn có máu tươi chảy ra hầu lê hạ trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ thương khổ nhưng hắn nhìn thoáng qua bốn phía lăn lộn đầy đất người trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc thanh em này mặc dù kinh khủng nhưng còn giống như có thể tiếp nhận a hắn cũng không biết là lạc thủy vụn trộm ra tay chặn lại phần lớn sóng âm này mới khiến cùng ở bên cạnh họ hầu lê hạ b ọ n người có thể như thế nhẹ nhõm ứng đối trần viêm không ánh mắt băng lãnh nhìn lên bầu trời trong mắt không có chút nào e ngại lạnh lùng nói muốn giết lao phu các ngươi không sợ chết liền đến lao phu liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi nhìn các ngươi có năng lực gì có thể chém giết lao phu trần viêm không mặc dù lời nói cường lạnh nhưng hắn biết bạn tiếp trận ngăn không được động thiên cảnh cường g i ả tối đỉnh nhưng chuyện đã đến một bước này hắn cho dù là chịu thua lại có thể thế nào thà rằng như vậy không bằng hoàn toàn oanh oanh liệt liệt đối mặt tử vong tốt tốt tốt hôm nay bạn trận môn sẽ hoàn toàn biến mất chó gà không tha mặc l o n g vũ giận quá thành cười một cái nửa bước động tiên h cảnh cũng dám khiêu khích hắn không biết s ố n g chết vương lăng tiêu cũng là ánh mắt b ă n g lãnh hắn không có mở miệng nhưng trên thân có đáng sợ hơi lạnh tỏa ra cũng đúng lúc này cái thế tiêu chưa phi đến đồng thời tiến lên trước một bước sắc mặt của bọn hắn đều cực kỳ khó coi đặc biệt là cái thế tiêu trên thân vốn là có một cô âm t à n khí tức giờ phút này cô khí tức này càng thêm đáng sợ t r ư ơ n g phi y ế n thì là sắc mặt như sưng ơ l ạ n h nàng không nghĩ tới vừa mới cốc phi liên vậy mà như thế nguy hiểm phải biết cốc phi liên thế nhưng là các nàng thần nữ tông bồi dưỡng người n ố i nghiệp tương lai người cầm lái ai dám động đến nàng thần nữ tông sẽ tiến hành máu tanh trả thù cái này vạn trận môn không cần thiết tồn tại t r ư ơ n g tám trăm tám mươi hai là thủy ra tay Bán thánh hư bốn á thánh n ảnh hư b vị đầu người đồng thời đứng tại vạn trận môn trên không, trên n g thời tại bọn họ khí trên ứ c kinh khủng người thường. Bốn dị t thân đồng loạt có một cỗ linh lực hóa thành cột sáng xông lên không trung đem không trung đám mây đều trực tiếp xé nát bốn người chỗ không gian đều không ngừng m ậ t mẹo mơ hồ có một vết nứt hiện hiện giờ phút này bốn người hướng nơi đó vừa đứng giống như bốn tôn thần linh đứng ở trên không quan sát phía dưới vạn trận môn bên trong lạng ngắt như tờ vô số mắt người bên trong đều lộ ra vẻ sợ hãi bọn hắn có một loại ngày tận thế tới cảm giác chưa bị trưởng lão là chúng ta cống hiến chính mình cuối cùng một phần lực lượng thời điểm mong muốn nhường bạn tiếp trận uy lực mạnh nhất còn có nhất pháp cái kia chính là đem chính mình hiến tế cho bạn tiếp trận dẫn động bạn pháp m ộ t kích trần viêm không đứng dậy trong mắt của hắn lộ ra kiên quyết c h i sắc chúng ta cùng l ã o tổ cùng chịu chết đại trưởng lão viên thu ba cười ha ha một tiếng trên mặt không có chút nào e ngại thân thể n h o á n một cái đi thẳng tới trần viêm không sau lưng lão tổ chúng ta cùng một chỗ trên hoàng t u y ệ n lộ cùng đi g i á m chiến diêm vương trầm bắp binh t ă n trưởng lão sợ tiêu hồng cười ha ha đồng dạng đi tới trần viêm không sau lưng đợi lâu như vậy rốt cục đến giờ khắc này đi ta đều muốn đã đợi không kịp tứ trưởng lao dư long hòa cười ha ha một tiếng đồng dạng đứng ra còn lại trưởng lao nguyên một đám trên mặt mỉm cười đi tới trần viêm không sau lưng lao tổ tính ta một người trên hoàng tuyên lộ các ngươi cũng nhiều một cái sai xử người quân tư phượng chậm rãi mở miệng một bước phóng ra đi tới chúng t r ư ở n g lao sau lưng nàng vừa mới đứng thẳng nguyên một đám bạn trận môn đệ tử đứng ra đi tới chúng t r ư ở n g lao sau lưng giờ phút này trong mắt bọn họ không còn có e ngại trần viêm không nhìn xem nhiều người như vậy xuất hiện hắn cười ha ha ánh mắt lại là đỏ lên hắn cảm thấy mình có lỗi với bọn họ lúc trước chọn lựa người rời đi thời điểm những người này đều không có cân nhắc ở bên trong đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người có thể thản nhiên chịu chết rất nhiều người sớm đã dọa đến sắc mặt sáng quét điên cuồng lui lại lý tâm an thấy cảnh này rất là cảm k h á i đối với lạc thủy mở miệng nói đậu thủ đi toàn bộ giết sạch lạc thủy nghe xong không khỏi khẽ gật đầu nàng một bước phóng ra tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm đã xuất hiện tại phòng ngự kết giới bên ngoài lạc thủy bình tĩnh đứng tại bốn vị động tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ đối diện đạm mạc mở miệng nói các ngươi thật cho là ta vạn trận môn không người không thành nàng vừa dứt tiếng một bước phóng ra đi thẳng tới vương lăng tiêu trước mặt c â y trái nâng lên ôm nùm ra trực tiếp bắt lấy vương lăng tiêu cổ họng tại vương lăng tiêu ánh mắt hoảng sợ bên trong trực tiếp dùng sức bóp tiếng têu thảm kinh khủng âm thanh từ vương lăng tiêu trong m i ệ n g chuyển vương lăng tiêu cái cổ trực tiếp bị lạc thủy bóp nát đầu lâu nổ t u n g nguyên thần của hắn bay ra phát ra tiếng têu thảm kinh khủng nhưng sau đó nguyên thần trực tiếp vỡ vụn thành tương m ạ n h hoàn toàn tiêu tán một màn này thật sự là quá nhanh nhanh đến không có bất kỳ người nào kịp phản ứng một bị đường, đường động thiên cảnh cường già tối đỉnh cứ như vậy vất lạc lạc thủy sớm đã không phải lúc trước lạc thủy. năm đó ở vĩnh thành bực trưởng quản đại hán vương triều giết người cũng không ít cái này tứ đại thế lực liên thủ đối phó một cái so với bọn hắn thế lực yếu hơn nàng đã sớm không có nhìn nếu không phải là bởi vì lý tâm an yêu cầu thả dây giải câu c á lớn nàng sớm liền không nhịn được độc thủ chém giết vương lăng tiêu sau nàng nhìn về phía cái thế tiêu một chỉ điểm ra thẳng đến cái thế tiêu m i tâm không không muốn cái thế tiêu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn mong muốn lui lại nhưng lại phát hiện chính mình liền một ngón tay đều không độc trong lòng của hắng thế nào bán thánh cường giả làm sao có thể vạn trận môn lúc nào xuất hiện bàn t h a n h cường giả một ngón tay tại cái thế tiêu trong mắt không ngừng phóng đại tại hắn hoảng sợ trong tiếng tê trực tiếp đ i ể m tại mi tâm của hắn cái thế tiêu hai mắt t r ừ n g tròn xoe trong mắt đều là vô tận vẻ sợ hãi nhưng trong mắt sinh cơ dần dần tiêu tán tại bàn t h a n h cường giả trước mặt hắn căn bản không có chút nào sức hoàn thủ cái thế tiêu thân thể rơi xuống từ trên không ánh mắt của hắn không có nhắm lại trong mắt đều là hoảng sợ liên tiếp hao tổn hai tôn động thiên cảnh cường giả tối đình rốt cục nhường mọi người ở đây kịp phản ứng trương p ế n mặc long vũ trong mắt đều là vô tận hoảng sợ bọn hắn mong muốn lui lại lại phát hiện chính mình giống như bị phong ấn đồng dạng căn bản không động được không đơn thuần là hai người bọn họ không động được cốc phi liên đào vinh thương cũng giống như thế bọn hắn giống như là trực tiếp bị phong ấn ở hư không ngoại trừ thần thức còn có thể chuyển động linh lực trong cơ thể thần hồn chi lực đồng thời đều bị phong ấn bọn hắn mong muốn mở miệng cầu xin tha thứ lại phát hiện căn bản phát không ra bất kỳ một chút thanh âm giờ phút này trong lòng bọn họ đều bị vô tận sợ hãi lấp đầy bạn trận môn bên này giờ phút này vô số người trực tiếp chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn lên bầu trời nguyên bản chuẩn bị chịu chết một nhóm người giờ phút này nguyên một đám há hốc mộc r a nguyên một đám giống như gặp quỷ đồng dạng quân tư phượng hai mắt t r ừ n g tròn xoe nàng nhìn về phía bầu trời l ạ c thủy liền nghĩ đến mấy năm này chính mình dăn dậy các nàng cảnh tượng đây quả thật là ta kia lạc thủy sư muội quân tư phượng khoe miệng tự lẩm bẩm nàng rốt cục phát hiện chính mình trước kia giống như không để ý đến rất nhiều thứ đối phương luôn là một bộ lạnh nhạt biểu lộ không có cái gì để ở trong lòng cho dù là chính mình cho bọn họ tài nguyên tu luyện trên mặt biểu lộ cũng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào đương nhiên đây chỉ là trong đó một phương diện còn có rất nhiều không hợp lý địa phương giờ phút này kinh hãi nhất chính là hầu lê hạ cùng trương tuyết quân hai người há hốc một da thật lâu đều không có khép lại hầu lê hạ nhìn về phía lý tâm an chật vật nuốt một ngụm nước bọn mong muốn mở miệng lại cái gì cũng nói không nên lời lý tâm an nhìn xem hầu lê hạ khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười bộ vua hầu lê hạ bà bay hầu lê hạ trực tiếp đứng không vững đặt mông ngồi dưới đất thở hồng hộc trong lòng của hắn đang điên cùng hò hét trời a bọn hắn rốt cuộc là người nào a trần viêm không viên thu ba chờ ngây ra như p h n g bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới vạn trận môn vậy mà ẩn giấu đi k h n g bố như thế tồn tại lao、tổ. vị tiền bối này là vân nhã phong người sợ tiêu hồng chật vật mở miệng trần viêm không bọn người đầu góc trống giống sau đó chất phác gật đầu đúng lúc này lạc thủy động trong tay nàng bốn đạo kình phong bay ra thẳng đến trương phi yến mặc long vũ đào vinh thương cốc phi liên bốn người trương phi yến mặc long vũ đào vinh thương ba người mi tâm trực tiếp bị suy thủng đồng thời xuất hiện một cái lô máu làm cái này sợi kình phong đi vào cốc phi liên bên người lúc nàng bên hông một tấm bảng hiệu bỗng nhiên bay lên bảng hiệu độ tùng một người trung niên nam tử hư ảnh xuất hiện nam tử trung niên này trên thân đồng dạng có một cô bán t h á n huy áp Hán đưa a t chương h tám trăm cái, tám mươi ba trận đạo tử ban thưởng quân chủ trần viêm không lựa chọn lanh một tiếng bang thật lớn bầu trời chuyển đến kinh khủng oanh minh có sáng cùng tình phong độ vào nhau phân viên nản trượng hư không trực tiếp nổ tung nhưng vào lúc này trong trận pháp từng đúng ạ o cổ s lúc này cái bóng mở kêu mở miệng trước người hắn trận pháp chầm rãi vận chuyển trận pháp phía trên có quy tắc chi lực phun trào huyền diệu dị thường lạc thủy nhúng mày đang muốn ra tay nhưng vào lúc này một thân ảnh xuất hiện tại lạc thủy bên người chính là lý tâm an nhìn thấy lý tâm an xuất hiện lạc thủy đem nâng lên mạnh tay mới vô xuống nàng biết mình phu quân tất nhiên nói ra suy nghĩ của mình lý tâm an giờ phút này đang đánh giá lấy trận đạo tử trong mắt đều là vẻ tò mò h ã n tự nhiên biết trận đạo tử là ai dù sao người này thế nhưng là đại diễn vực nhân vật truyền kỳ tiền bối thật là trận đạo tử lý tâm an chậm rãi mở miệng trong lời nói nhiều hơn một phần tôn trọng h ã n tử âu dương vô cực bọn người trong miệng biết rất nhiều thánh vương cổ thừa t i ê n có liên quan chuyện năm đó cùng cổ ma kia đại chiến trận đạo tử trợt đều làm ra trác tuyệt công hiến cho đến chiến tử hơn nữa vạn trận môn bên này đồng d ạ n g có quan hệ với trận đạo tử g i chép người này là trước mắt thánh hòa đại lục một cái duy nhất cấp chín trận pháp sư trận đạo tử nhìn xem lý tâm an chậm rãi gật đầu cười nói trận đạo tử cũng bất quá là một người bình thường lao phu làm gì giả mạo b h ắ n lý tâm an khẽ gật đầu sau đó ô m g quyền nói tiền bối yên tâm đã kia là ngài hậu nhân chúng ta sẽ không lại đuổi theo giết nàng b ấ t quá ngài cái này hậu nhân bị người an t o á n đan điền rất có thể sẽ bị hao tổn tiền bối vẫn là chú ý một cái đi trận đạo tử nghe được lý tâm an lời nói thần xác nghiêm nghị đối lý tâm an ổ quyền hắn vây tay một cái một cái quyển trục xuất hiện trong nháy mắt đi tới lý tâm an trước mặt đa tạ đạo h ư u đây là lao phu cả một đời đối với trận đạo căn hộ liền đưa cho tiểu h ư u tiểu h ư u nếu như không cần liền giúp lao phu tìm kiếm một cái t r i ệ u nghiên cứu trận đạo người nhường hắn kế thừa lao phu y b t a lao phu cái này sợi tàn hồn vừa mới bị tỉnh lại không lâu liền sẽ tiêu tán vật này lưu lại chi cũng vô dụng trận đạo tử sau khi nói xong thân thể làm n h ạ t sau lưng đường hầm hư không lại xuất hiện thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại đường hầm hư không bên trong lý tâm an nhìn xem trận đạo tử biến mất phương hướng chắp tay ôm quyển c u i đầu những cái này đều là năm đó là thánh hòa đại lục dục h ế t phân chiến tiền bối bọn hắn đáng ra hắn cái này cuối đầu sau đó hắn thu hồi quần c h ủ đưa tay trộm một cái mấy viên chữ vật giới chỉ hướng hắn bay tới bị hắn thu sạch đi cái này mấy cái chữ vật giới chỉ đều là vừa mới những cái tia động thiên cảnh cường giả cái này cũng không thể lãng phí hắn cùng lạc thủy thân thể nhoáng một cái trực tiếp trở về v ạ n trận môn v ạ n trận môn v ạ n k i ế p trận s á c thực rất mạnh nhưng ở lạc thủy cùng lý tâm an trước mặt không sai biệt lắm xem như thùng rông teo to hắn nắm giữ thời không nhảy vào thuật theo ă n g t ê m làm khó được hắn pháp nghệ, khó pháp thể khó hắn. thủy thì là đỉnh phong bàn thánh, có thể điều động vi tắc chi lực. Ngoại trừ thập phương chu thánh đại trận, còn lại trận pháp khốn không h trận trận bàn động Ngoại trận, còn trận nàng. bây giờ điều vi đại lại cấp có có được Lạc có tắc lực. rất tạo trừ t sư được là bọn hắn lại xuất hiện vạn trận môn bên này tiến tính dị thường nguyên bản cùng lý tâm an chơi đến tốt hầu l ê hạng giờ phút này cũng không dám tiến lên những cái kia trong mắt hắn cường đại đến không thể địch nổi cơn giả tại lạc thủy trong mắt giống như cỏ rác hắn sao dám làm càn quân tư phượng cũng không dám tiến lên nàng nơi nào còn dám tại trước mặt hai người bậy a đại sư tỷ bộ dám đến trần viêm không thở sâu mang theo mấy vị trưởng lao đi vào lý tâm an cùng lạc thủy trước mặt ô m quyền nói đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ phía sau hắn trưởng lao nhao n h a u ô m quyền thi lễ nguyên một đám trên mặt đều là k i n h sợ vừa mới đối mặt những cái k i a động tiên cảnh đ ỉ n h phong thời điểm bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì e ngại thậm chí không quan tâm sinh tử của mình nhưng giờ phút này lại sợ đầu sợ b ô i lên lý tâm an khẽ gật đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói các ngươi cũng không cần k h á c h khí, chúng ta tới vạn trận môn đúng là học tập mấy năm trận pháp chi đạo lần này ra tay trợ giút vạn trận môn cũng coi là ta nhóm đối với mấy cái này năm học tập thủ lao đương nhiên bây giờ xâm phạm chi địch cơ hồ bị rết sạch sạch không biết rõ các ngươi có tính toán gì không lý tâm an vừa nói trần viêm không bọn người không khỏi trầm mặc bởi vì bọn hắn căn bản không có nghĩ tới chuyện tương lai bọn hắn m u ố n cho là hôm nay bọn hắn tất nhiên chết chắc xong hết mọi chuyện nơi nào sẽ nghĩ đến còn có dạng này kinh t i ê n người chuyển lý tâm an nhìn trần viêm không viên thu ba bọn người một cái liền biết chuyện gì xảy ra hắn suy tư một lát sau đó mở miệng nói dạng này ta cho mấy người các ngươi lựa chọn nếu như các ngươi lựa chọn tiếp tục lưu lại đại diễn vực chúng ta có thể đi cảnh cáo kêu bốn cái thế lực một phen bọn hắn thời gian ngắn hẳn là sẽ không gây phiền phức cho các ngươi nhưng nếu như một lúc sau liền không nói được rồi dù sao lòng người đều là tham lam ta cũng không có khả năng đem tứ đại thế lực tán sát sạch sẽ lựa chọn thứ hai chính là ta hộ tống các ngươi rời đi đại diễn vực các ngươi lựa chọn lần nữa mới vực sinh tồn chứng kiến bạn trận môn đương nhiên nếu như cái này hai lựa chọn các ngươi đều không cần ta còn có thể cho các ngươi lựa chọn thứ ba tin tưởng các ngươi h ẳ n nghe nói qua đại yến thánh tông ta chính là đại yến thánh tông thánh chủ Lý Tâm An. các người nếu như muốn gia nhập đại yến thánh tông ta cũng có thể tiếp nhận các n g ư ờ i lý tâm an sau khi nói xong nhìn về phía trần viêm không đối phương lựa chọn như thế nào hắn sẽ không khác dự hắn rơi xuống trần viêm không chờ không khỏi s ư n g sở đại yến thánh tông bọn hắn nghe qua nhưng có chút nghĩ không ra đúng lúc này viên thu ba kinh hô một tiếng nhìn về phía lý tâm an thời điểm hai mắt t r ừ n g tròn xoe tiền bối ngươi thật là đại yến thánh tông thánh chủ lý tâm an cái kia đổ số tôn bàn thánh người viên thu ba lời nói đều run nhẹ nhẹ thân thể của hắn đều bởi vì kích động có chút lung la lung lay đại trưởng lao noi không sai thánh hòa đại lục h ắ n không có cái thứ hai đại yến thánh tông lý tâm an mở miệng cười hắn truyền ra sau vạn trận môn đ á n g trưởng lão đều khiếp sợ nhìn xem lý tâm an rất nhiều người trong mắt đều lộ ra vẻ kính sợ trần viêm không giờ phút này cũng trở về nghĩ tới nhìn về phía lý tâm an ánh mắt cũng khác nhau ai sẽ nghĩ đến dạng này đại lão vậy mà tại bọn hắn vạn trận môn chờ đợi mấy năm hắn thở sâu sau đó chậm rãi mở miệng nói lý thánh chủ lão phu lựa chọn cái thứ hai vạn trận môn chính là lịch đại tiền bối phấn đấu lão phu không dám để cho hắm bị đứt đoạn truyền thừa nhìn lý thánh chủ thứ lỗi nhưng lão phu bằng lòng dân g ra vạn kiếp trận bảy trận đồ cho lý thánh chủ nhìn qua dùng cái này đáp tạ lý thánh chủ biệt thủ đương nhiên một cái vạn kiếp trận bảy trận đồ căn bản là không có cách báo đáp lý thánh chủ ân ân tỉnh lý thánh chủ ngày khác nếu như cần dùng đến ta vạn trận môn chỉ quản phái người đến đây ta vạn trận môn tất nhiên toàn lực ứng phó trần viêm không sau khi nói xong đối với lý tâm an thật sâu túi đầu chương 884, b a n thưởng đan dược chương 884, b a n thưởng đan dược đối với trần viêm không lựa chọn lý tâm an cũng không cảm thấy thất vọng đại yến thánh tông mặc dù thiếu trận đạo đại sư nhưng trước mắt cũng không ảnh hưởng nó phát triển về sau sẽ chậm chậm bồi dưỡng chính là hơn nữa không bao lâu mình cùng lạc thủy liền có thể tại trận đạo lĩnh vực một mình đảm đương một phía cho nên hắn ở phương diện này cũng không xuất ruột hắn đối với trần viêm không chậm rãi gật đầu bình tĩnh mở miệng nói đã trần đạo hữu làm ra lựa chọn vậy các ngươi chuẩn bị đi nơi nào nhưng có nghĩ kỹ trần viêm không nghe được lý tâm an lời nói thấy đối phương cũng chẳng trách tội ý tứ không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn thở sâu sau đó chậm rãi mở miệng nói lý thánh chủ chúng ta chuẩn bị đi bắc vực ta vạn trận môn đã sớm tại bắc vực sáng lập một cái mới tông môn nguyên bản ta vạn trận môn có trực tiếp thông hướng bắt buộc truyền tống trận bây giờ bị ta hủy đi một phần trong đó nhưng chỉ cần cho chúng ta ba ngày thời gian liền có thể chữa trị tốt lý tâm an nghe nói như thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra xem ra chính mình liền hộ tống đều bất đi hắn nhìn xem trần viêm không đưa tới một cái q u y ề n c h ú n cũng không có giảm ổ m trực tiếp đưa tay tiếp nhận bên trong chính là v ạ n k i ế p trận bố trí đồ bất quá cái này bố trí đồ quá mức phức tạp lấy trước mắt h ắ n trận đạo trình độ căn bản không có khả năng bố trí đi ra hắn cẩn thận đem bạn tiếp trận bố trí đồ nhìn một lần không khỏi âm thầm kinh hãi trận pháp này cần hai tên trở lên cấp tám trận pháp đại sư phối hợp mới có thể bố trí đi ra đồng dạng cần khắc dấu đặc thù trận bản đồng thời muốn khai thông điệp mạch chi lực v ạ n k i ế p trận một khi chân chính hoàn thành trong trận tự diễn t i ê n tượng phong vũ lôi điện xen lẫn kim một thủy hỏa thổ ngũ hành hiện hiện âm dương nhị khí lưu truyền lý tâm an âm thầm kinh hãi cái này v ạ n k i ế p trận không đơn giản à cơ hồ tương đương với một cái phiên bản thu nhỏ thập phương chu thánh đại trận phía trước trần viêm không điều khiển đại trận căn bản không có đem bạn tiếp trận uy lực phát huy ra không phải chém giết động thiên cảnh vĩnh phong cũng không khó vất quá so với thập phương chu thánh đại trận còn kém rất nhiều trận pháp này lực lượng mặc dù đáng sợ nhưng không có dính đến p h á p tắc cấp độ cái này cũng mang ý nghĩa đối với ban thánh cường giả mà nói trận pháp này thủng rông kêu to không có bất kỳ tác dụng gì lý tâm an mặc dù không cách nào bố trí trận pháp này nhưng lại đem trận pháp này nhớ kỹ sau đó đem quyển chụp còn đưa trần viêm không trần viêm không đưa tay tiếp nhận rõ ràng nhẹ nhàng thở ra đối phương nếu là không cho hắn hắn cũng không có cách nào đương nhiên vạn trận môn tự nhiên còn có tại tông chủ trần du linh trong tay hơn nữa còn là nguyên quyển giờ phút này cách đó không xa hầu lê hạ quân tư phượng trước t u y ế t quân ba người đứng ở nơi đó bọn hắn cảm giác đây hết thể rất không chân thực đúng lúc này lý tâm an đối ba người bọn họ gắt ba người không biết rõ chuyện gì liền vội vàng tiến lên trần đạo hưu mấy vị này đều là vân nhã phong người bọn hắn đối bạn trận môn cũng là trung thành tuyệt đối bọn hắn đều muốn tiếp tục lưu lại bạn trận môn nhưng đều hy vọng có thể bái tại một vị trưởng lão muốn hạ ngươi nhìn vị t i a trưởng lão tương đối phù hợp lý tâm an mở miệng cười hắn đã đáp ứng hầu lê hạ cho hắn tìm một trưởng lao sư tôn cái này hiển nhiên muốn làm tới kỳ thật hắn biết rõ cho dù là hắn không an bài những trưởng lão này chỉ cần không mắt mù, cũng sẽ không lánh đạm ba người này trần viêm không nghe được lý tâm an lợi nói trong nháy mắt hai mắt sáng lên đây đối với bạn trận môn mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại cơ hội tốt có ba người này tại bọn hắn bạn trận môn cũng coi là cùng bị này đại yến thánh tông thánh chủ có một k i a quan hệ tương lai nói không chừng có không tưởng tượng nổi thu hoạch hơn nữa mấy người kêu biểu hiện hắn để ở trong mắt cho dù là tại bạn trận môn như thế gặp n g uy vẫn không có nghĩ tới vứt bỏ tông môn mà đi đệ tử như vậy đáng giá bồi dưỡng tóm lại một câu đây đối với bạn trận môn tuyệt đối là châm lợi mà không có mộc hại Lý t hầu lê hạ quân tư phượng trương tuyết quân ba người nghe được đại trưởng lão lời nói đồng thời một mặt mộng nhưng hầu lê hạ trong nháy mắt kịp phản ứng hắn vội vàng kéo một chút quân tư phượng cùng trương tuyết quân vác áo trực tiếp quỷ trên mặt đất mở miệng nói đệ tử hầu lê hạ bãi kiến sư tôn quân tư phượng cùng trương t u y ế t quân cũng rốt c ụ c kịp phản ứng đội vàng hướng viên thu ba đi lễ bài sư viên thu ba hai mắt tỏa sáng ánh mắt đều cởi hít đội vàng n h ư ờ n g ba người lên lý tâm an thấy chuyện đã an bài tốt không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn cùng lạc thủy đứng ở một bên vạn trận môn người cũng không dám tới gần bọn hắn chỗ khu vực nhìn về phía hai người đều là một mặt vẻ kính sợ vạn trận môn bên này bắt đầu công việc lưu đủ lên sơn môn mở rộng những cái kia vừa mới thối lui đến một bên không dám cùng tông môn đồng hoạn lạc người toàn bộ rời đi rất nhiều người trong mắt đều lộ ra vẻ hối hận lúc trước bọn hắn bái nhập vạn trận môn cũng không dễ dàng nhưng là bây giờ bọn hắn mong muốn lại bái nhập một cái dạng này tô n môn chưa hẳn có cơ hội mà những cái kia vừa mới cùng bạn trận môn đứng chung một chỗ đồng hoạn nạn người nhao n h a u hoan hô lên bọn hắn biết bọn hắn giành lấy cuộc sống mới hầu lê hạ quân tư phượng trương thuyết quân ba người từ đằng xa đi tới quân tư phượng ánh mắt phức tạp dị thường hầu lê hạ thì là hai mắt tỏa sáng bái kiến lý thánh chủ quân tư phượng thở sâu đối với lý tâm an ôm quyển thi lễ lý tâm an mỉm cười vung tay lên hai viên đan dược đưa đến quân tư phượng trước mặt đại sư t h nếu như ngươi ư a thích n h ư cũng có thể xưng hô ta là sư đ ệ mấy năm này đa tại đại sư tỷ chiếu cố cái này hai viên đan dược đối sư tỷ ngươi có chỗ tốt ngươi phục d ụ n g à, chúng ta ở một bên chiếu khán lý tâm an mở miệng cười h ắ n đ ố i với quân tư phượng vẫn là rất thưởng thức đây là một cái rất thuần phí người chỉ là bái một cái không đáng tin cậy sư tôn quân tư phượng do dự một chút nhưng vẫn đưa tay tiếp nhận cái này hai viên đan dược nàng nhìn cũng không nhìn trực tiếp đem hai viên đan dược nuốt vào trong bụng sau đó ở một bên khoanh chân ngồi xuống k ta đại gia ngươi cũng chiếu cố một chút tiểu lệ a hầu lê hạ lỡ nghiêm mặt mở miệng hắn đã dần dần thích đứng lý tâm an thân phận lý tâm an mỉm cười phất tay ném ra ba viên đan dược một cái bay đến trường t u y ế t quân trước mặt hai cái bay đến hầu lê hạ trước mặt hầu b ă n tử ca nói qua sẽ bảo một n g ư ờ i tự nhiên giữ lời nói bất quá thiên phú của ngươi tại trận đạo bên trên thật tốt cố gắng tương lai có cơ hội trở thành một tên cấp tám trận pháp sư lý tâm an đối hầu lê hạ mở miệng cười hầu lê hạ nhìn xem trước mặt đan dược trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng hắn trực tiếp một thanh nắm trong tay đối với lý tâm an ôm vừa nói đa tạc a hắn không do dự đồng dạng đem đan dược vứt vào sau đó ngồi tại một bên h á n biết rõ thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý vật như vậy nếu như lưu tại trong tay hắn không đánh nổi trực tiếp phục d ụ n g mới là tốt nhất trương tuyết quân cũng liền bận b i ể u đối lý tâm an cùng lạc thủy ông quyền tiếp nhận đan dược sau trên mặt vui mừng thế nào đều ép không được t r ư ơ n g tám trăm tám mươi lăm tiêu dao tông tức giận trận đạo tử lại xuất hiện t r ư ơ n g tám trăm tám mươi lăm tiêu dao tông tức giận trận đạo tử lại xuất hiện xa xa rất nhiều người đều thấy cảnh này trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ lý tâm an cho ra đan dược tự nhiên không thể coi tưởng đều là cựu phẩm dưỡng hồn đan cùng cựu phẩm bồi nguyên đan hai loại đan dược một tầm bổ thần hồ nhường thần hồn không ngừng lớn mạnh một cái khác người cải thiện thế chất để bọn hắn tư chất tu luyện không ngừng tăng lên hai loại đan dược đều là dược tính ôn hòa đan dược tương lai mấy năm đều sẽ tẩm bổ bọn hắn lý tâm an sở dĩ chỉ cấp trương tuyết quân một cái cựu phẩm d ư ỡ ngô h đan chính là không muốn để cho hầu lê hạ cùng nàng t r ê n l ệ n h biến q u á lớn hắn chỉ có thể giúp hắn nhiều như vậy về sau còn lại đều muốn dựa vào hắn chính mình hắn đã sớm nhìn ra trương tuyết quân cùng quân tư phượng tương lai đều có thể đột phá tới động t i ê n cảnh nhưng hầu lê h ạ sẽ dừng bức với thiên tượng cảnh đương nhiên nếu như về sau hắn có thể thành thánh tự nhi nhưng mỗi người đều có chính mình duyên phận hắn cũng không có khả năng đem tất cả mọi người chiếu cố một lần chờ hắn sau khi rời đi về sau chưa chắc có lại cơ hội gặp mặt đại trưởng lão ngươi quá mức vậy mà ăn một mình ta mặc kệ ngươi ba cái kia đệ tử điểm ta một cái tam trưởng lão sở tiêu hồng nhìn phía xa ngồi xếp bằng ba người ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ có thể làm cho lý thánh chủ tự mình đưa ra đang dược sao lại đơn giản tương lai ba người này tất nhiên sẽ trở thành bạn trận môn mới thiết yêu tứ trưởng lão dư long hòa cũng là một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm viên thu ba bọn hắn vừa mới mở miệng chậm nghĩ không ra đại trưởng lao trực tiếp liền nổi đều bưng đi khó mà làm được bọn hắn đều đã đi lễ bái sư nhiều nhất chờ đến bắc vực thông môn chiêu thu đệ tử thời điểm lão phu cái cuối cùng chọn lựa cái này cũng có thể đi viên thu ba hai mắt tỏa sáng hắn sao lại đem ba người này nhường ra đi nói đùa hắn mới không đốc còn lại mấy vị trưởng lão nghe được viên thu ba lời nói đều là mặt c ư ờ i khổ cái kia quân tư phượng không sai đến lúc đó nhường hắn cùng ta tu luyện a đúng lúc này một thanh em chuyển đến mở miệng chính là lão tổ trần viêm không viên thu ba nghe nói như thế khỏe miệng không khỏi lộ ra cười khổ nhưng v ẫ n g ậ t đầu không có cách nào người ta là lao tổ đám trưởng lao thấy cảnh này trong nháy mắt cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều bắt đầu k h u ôi chiên gõ chống chữa trị truyền tống trận ngay tại vạn trận môn bên này tâm tình mọi người vui vẻ lúc tiêu g i a o tông thần nữ tông thiên sơ tông thiên tinh tông tứ đại tông môn lại l o ạ n tiêu g i a o tông bên trong tông chủ ô vân tử hiện thân sắc mặt của h ắ n âm trầm như nước bởi vì vẹn vẹn một ngày thời gian tiêu dao tông tổn thất nặng nề nội môn trưởng lão bên trong nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão mệnh bài vỡ vụn ngoại môn trưởng lao bên này cũng tương tự có hai người mệnh bài vỡ vụn trong vòng một ngày tổn thất bốn tên động thiên cảnh càng là có nhị trưởng lão vị này động thiên cảnh đ ỉ n h phong cho dù là tiêu giao tông ra đại nghiệp đại cũng chịu không được mức tiêu hao này hơn nữa mấy năm trước bọn hắn còn tổn thất hoàng hưng lễ vị này động thiên cảnh cừng giả đã thương gân độc cốt tổn hại căn cơ giờ phút này tiêu giao tông đại sảnh bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm mấy vị trưởng lão ngồi ở c h ỗ đó nguyên một đám thần sắc nghiêm nghị đại trưởng lão ngươi đến nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào ô vân tử thần sắc băng lãnh nhìn về phía ngồi phía bên trái thủ vị úc ngọc đạo cúc mậu đào nghe được tông chủ lời nói không khỏi thở sâu sau đó thần sắc ngưng trọng mở miệng tông chủ chuyện cụ thể ta không biết được nhưng có một chút có thể khẳng định tất nhiên cùng bạn trận môn có quan hệ bạn trận môn chuyện vẫn luôn là nhị trưởng lão đang phụ trách hắn a n bài tứ trưởng lão tiến đến đối bạn trận môn tạo áp lực nếu như ta đoán chừng không có sai hẳn là bạn trận môn bên kia đã xảy ra biến cố gì ta đã phái người đi tìm hiểu tin tức ô vân tử nghe được cúc mậu đào lời nói trong mắt không khỏi sát cơ lõi lên đối với bạn kết trận tiêu giao tông tình thế bắt buộc ai dám ngăn cản đều là tiêu giao tông đ ị nhân đại trưởng lão ngươi lại nhiều an bài mấy người đi đem tin tức tìm hiểu tin tưởng t a bên này lập tức đem chuyện bẩm báo cho mấy vị lão tổ bất kể như thế nào vạn trận môn vạn kiếp trận đều muốn đem tới tay đã vạn trận môn bên kia có biến cố vậy liền để chúng ta người trong bóng tối trước xuất động à. ngôi binh ngàn g à y dũng binh nhất thời cũng tới bọn hắn xuất lực thời điểm nói cho bọn hắn đồ vạn trận môn cầm tới vạn kiếp trận âu vân tử trong mắt sát cơ nghiêm nghị hạ tất sát l ệ n h ước mộc đào liền vội vàng gật đầu bằng lòng sau đó xuống dưới an bài thần nữ tông bên này ốc phi liên hiện thân sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy vừa mới một màn kia hoàn toàn đem nàng hù dọa nàng nguyên bản một mực coi là chính mình cũng coi là thiên tri tiêu nữ bởi vậy tất cả chuyện nàng đều không để trong lòng nhưng là vừa mới một màn kia nhường nàng hoàn toàn lật đổ đối cường giả nhận biết nhị trưởng lão trương phi yến liền trực tiếp chết ở trước mặt nàng không có chút nào sức hoàn thủ không đơn thuần là nhị trưởng lão thiên tinh tông đại trưởng lão vương lăng tiêu thiên sơn tông đại trưởng lão mặc l ã m mũ tiêu g i a o tông nhị trưởng lão cái thế tiêu đều đã chết cái này nhưng đều là động tiên cảnh cường giả tối đỉnh a dầm chân một cái cũng có thể làm cho đại diễn vực run ba lần nhân vật nhưng toàn bộ đều đã chết các nàng tại nữ tử kia trước mặt giống như đ ợ i làm thịt gà vịt không có một chút xíu năng lực phản kháng nàng mới vừa xuất hiện liền có mấy đạo thân ảnh phi thăng giữa không trùng trên người các nàng đều có khí tức cường đại phun trào trong đó dẫn đầu một nữ tử trên thân đồng d ạ n g có một cố động thiên cảnh đ ỉ n h phong huy áp nữ tử này nhìn qua có chút tuổi trẻ đại khái hơn ba mươi tuổi nhưng trên thân lại có một cố đặc thủ uy nghiêm người này chính là thần nữ tông tông chủ nhà q u y ể n di cũng là cốc phi liên sư tôn bất quá giờ phút này nhà quyền di đám người sắc mặt rất khó coi ngay tại vừa rồi nhị trưởng lão hồn đang dập tắt cốc phi liên một nhìn thấy các nàng chẳng biết tại sao nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống sư tôn cốc phi liên nước mắt trượt xuống một bước phóng ra đi tới nhà quyển di bên người phi liên đến cùng chuyện gì xảy ra nhà quyển di vội vàng mở miệng nàng nhìn thoáng qua cốc phi liên bên hồng viên tiêu ngọc bài đã biến mất không thấy gì nữa cái này khiến trong nội tâm nàng không khỏi hơi hồi hộp một chút cốc phi liên không rõ ràng biền tiêu ngọc bài lai lịch nàng há có thể không biết sư tôn bạn trận môn có một cái cường giả tuyệt thế nàng đem nhị trưởng lao chém giết ta bên hông ngọc bài bay ra trống rỗng xuất hiện một cái đường hầm hư không đem ta thôn vệ lúc này mới nhặt được một cái mạng cốc phi liên bi ai mở miệng nàng vừa nói toàn bộ hiện trường trong nháy mắt hít vào một ngụ m khí lạnh lòng của mọi người đều chìm đến đáy cốc nguyên bản các nàng còn ôm một tia hy vọng nhưng bây giờ hoàn toàn phá hủy nhạc quyển di chỉ cảm thấy trong đầu chuyển đến trận trận mê muội nhưng nàng vẫn là gắng gượng vượt qua tỉnh táo nói phi liên trở về rồi hay nói ngay tại các nàng chuẩn bị xuống đi lúc bầu trời ẩm ẩm chấn động một cái đường hầm hư không xuất hiện trận đạo tử hư ảnh từ đường hầm hư không bên trong một bước phóng ra hắn đông nhiên xuất hiện chấn kinh thần nữ tông đá người cảm nhận được trận đạo tử trên người huy áp sau n h ư gặp đại địch. Nhạc q u y ể n di liền vội vàng t i ế n lên chắp tay nói thần nữ tông nhạc q u y ể n di bài kiến t i ề n bối chương 886, cốc phi liên tân sinh quân t ư p h ư ợ n g độ kiếp chương 886, cốc phi liên tân sinh quân t ư p h ư ợ n g độ kiếp trận đạo t ử á n h mắt đạm mạc nhìn t h o á n g q u a nhạc q u y ể n di sau đó đưa á n h mắt đặt ở cốc phi liên t r ê n thân xem xét phía dưới g i ậ n tí mặt các người thật to gan cũng dám tại lao phu hậu b ố i thể nộ i reo xuống mùa nền rết chợ đạo từ trong mắt sát cơ nghiêm nghị hắn một bước phong ra đi thẳng tới cốc phi liên bên người cốc phi liên mong muốn lưu lại nhưng lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách đ ộ n đậy đúng lúc này trận đạo tử đối với cốc phi liên đưa tay t r ộ t một cái cốc phi liên kêu thảm một tiếng nàng miệng hám ở một n g ụ m máu tươi p h u n ra nàng chỉ cảm thấy đan điền của mình kịch liệt đau nhức vô cùng đan điền giống như muốn hoàn toàn xé rách động dạng lớn mật cũng dám hư hại chúng ta thành nữ một tên động thiên cảnh hậu kỳ lao hầu h é t lớn một tiếng một trưởng hướng phía trận đạo tử vô tới nàng trưởng l ớ n bên trong có đáng sợ hát sắc h o n g mang phun trào sắc cơ nghiêm nghị người này tên là trần á đỏ chính là thần nữ tông tam trưởng lão tam trưởng lão dừng tay Đây là trận đạo tử, tử t i ánh mắt văng lãnh một cái tay khác nâng lên thư không vạch một cái các loại phủ văn phun trào trước mặt hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn trận pháp trận pháp xuất hiện trong nháy mắt vô số linh lực tràn vào một chùm quăng mang từ trung tâm trận pháp bắn ra cái này chùm sáng mang tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền bọt tới trần á đỏ trước mặt trong mắt của nàng lộ ra vẻ hoang sợ pháp tướng hiện hiện một tiếng hét thảm vang lên trần á đỏ mới xuất hiện pháp tướng trực tiếp nổ tung cánh tay của nàng trực tiếp bị cái này chùm sáng mang xuyên thủng vỡ thành một phấn cái này chùm sáng mang thế đi không giảm trực tiếp xuyên thủng trần á đỏ đan điện trần á đỏ tiếng kêu rên liên hồi khí tức của nàng phi tóc hạ xuống tóc trong nháy mắt tuyết trắng một mảnh nàng trực tiếp trở thành thế nhân cũng đúng lúc này tốc phi liên lần nữa kêu thảm một tiếng trên người nàng có một chùm quang mang đen kịp từ trong thân thể bày ra cái này chùm sáng mang bị một cỗ đặc thù lực lượng ba nhưng như c ũ tại phi tóc và mẹo một cô t à ác khí tức từ bên trong chuyển đến cốc phi liên kêu t h ả m một tiếng lần nữa miệng há mở một ngụm đen nhánh máu tươi từ trong miệng phun ra đây hết t hệ phát sinh cực nhanh cơ hồ một hơi không đến thần nữ tông những người còn lại giờ phút này rốt cục lấy lại tinh thần nhạc quyển di người đều tê nàng có chút không biết làm sao nhưng ánh mắt của nàng sau đó đặt ở trận đạo tử trong tay kia buộc quang mang đen kịt bên trên trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ phẫn nộ nàng quay đầu nhìn về phía trần á đỏ sắc mặt băng lãnh lạnh lùng nói tam trường lão ngươi vì sao muốn làm như thế t r ầ n á đỏ cảm nhận được chính mình đang đ i ề n bị phế trong nháy mắt mất hết can đảm trong miệng của nàng phát ra điên cuồng c ư ờ i to nhạc quyền di ngươi tiện nhân này lúc trước chính là ngươi hại sư tôn ta không phải ngươi làm sao có thể ngồi lên vị trí tôn g chủ tôn g chủ vị trí vốn chính là thuộc về chúng ta mạch này là bị ngươi c ư ớ p đi ngươi tiện nhân này tu vi cao hơn ta ta không cách nào giết chết ngươi ta liền phải đem đệ tử của ngươi thai hòa xong không sai cốc phi liên n g u y ề n rủa là ta dưới ngươi mấy cái kia chết ở bên ngoài đệ tử đều là ta làm chỉ tiếc nghìn tính và tính kết quả là lại còn là đã xảy ra biến cố thiên không phù hộ ta n h trận đạo tử trong tay có đặc thù quan mang bộc phát cái tia đạo quan mang đen kịt dần dần hóa thành cho tàn nhưng trận đạo tử cũng biến thành hư hảo cơ ngô trong suốt hắn nhìn thoáng qua cốc phi liên cùng nhạc quyền di bình tĩnh nói không nên đi trêu chọc bạn t r ầ n môn không phải các ngươi sẽ bị diệt môn hắn nói xong câu đó về sau thân thể làm nhạt hoàn toàn tiêu tán ở không trung thế gian này từ đó về sau đã không còn trận đạo tử h á n nguyên bản không nguyện ý bước vào thần nữ tông nhưng vì mình hậu nhân không thể không làm cái này trái lương tâm chuyện nhạc quyền di đem cốc phi liên kéo đến một bên hỏi tới bạn trận môn chuyện đã xảy ra càng nghe càng là kinh hãi nàng biết đại d i ễ n b ự c có lẽ sẽ nên đón một trận đáng sợ biến động tiêu giao tông bọn hà năng thiệt thòi lớn như thế sao lại từ bỏ ý đồ bất quá nàng rất rõ ràng chuyện này không phải thần nữ tông có thể lẫn vào lên cốc phi liên sắc mặt phức tạp nàng không nghĩ tới luôn luôn đối nàng yêu thương có t h ừ a tam trưởng lão vậy mà lại đối nàng làm ra loại chuyện đó chuyện phát sinh ngày hôm nay quá nhiều nàng cơ hồ không cách nào tiêu hóa bất quá cũng chính là lần này k i n h lịch nhường nàng trưởng thành thiên sơn tông cùng tiên h tinh tông bên này giờ phút này đồng dạng loạn thành một đoàn hai tông đều trong vòng một ngày tổn thất hai vị trưởng lão hơn nữa còn đã bao hàm đại trưởng lão cái này khiến hai tông cao tầng đứng ngồi không yên không biết rõ đã xảy ra chuyện gì bọn hắn đầu tiên nghĩ đến chính là tiêu giao tông người làm chỉ có bọn hắn có bản sự này thế là hai cái tông môn đều phái ra rất nhiều nhân thủ đi tìm hiểu chuyện này bọn hắn thật sợ hãi thiên tinh tông lão tổ tinh long tử xuất quan đi thiên sơ tông một khi thật là tiêu giao tông ra tay hai tông chỉ có liên hợp lại mới có thể chống lại tiêu giao tông đối với những sự tình này lý tâm an bọn hắn tự nhiên không biết rõ liền xem như biết cũng không thèm để ý hắn vừa mới thắc ấn một phần v ạ n tiếp trận bảy trận đồ cho lạc thủy trận pháp này lạc thủy lĩnh hội đồng dạng hữu dụng thời gian đã qua một ngày xa xa ba người đều còn tại nhắm mắt tu luyện nhưng ba người khí tức trên thân lại đều tại tăng cường lý tâm an cho đan dược đều là dược tính ôn hòa loại đan dược này bọn hắn cần mấy năm khả năng hoàn toàn luyện hóa nhưng coi như như thế đan dược bên trong tràn ngập ra linh lực đối với ba người tới nói quá to lớn dù là trương tuyết quân chính là tăng cường thần h ồ n đan dược nhưng bên trong cũng tương tự ẩn chứa bảng bạc linh lực đúng lúc này quân tư phượng chậm rãi mở hai mắt ra trên người nàng khí tức không ngừng kéo lên sau lưng của nàng có pháp tướng hiện hiện bên trên bầu trời lôi vân quần quận quân tư phượng một bước bước vào không trùng một cỗ thiên tượng cảnh sơ kỳ uy áp tử trên người nàng triển lộ ra cô tư phượng biến hóa trong n g á y mắt hấp dẫn rất nhiều vạn trận môn người bọn hắn ngao ngao hướng phía quân tư phượng nhìn lại trong mắt đều là vẻ hâm mộ vẹn vẹn một ngày thời gian quân tư phượng trực tiếp bước vào thiên tượng cảnh bởi vậy có thể thấy được kia hai viên đan dược c h â n quý vạn trận môn đám trưởng lão càng là một mặt thú ván nhìn xem đại trưởng lão viên thu ba g i a hỏa này thật nhặt được đại tiện nghi mặc dù tương lai quân tư phượng cùng lão tổ tu luyện nhưng bọn hắn sư đổ danh p h ậ n lại là không đổi ngay tại quân tư phượng lúc đ ộ kiếp chư tuyết quân cùng hầu lê hạ đồng thời mở hai mắt ra trên người bọn họ đồng thời có kim đ a n cảnh trung kỳ khí tức bộ phát hai người đồng thời vui mừng q u á đỗi nhưng cùng lúc ngửi được trên thân một hồi hôi thối hai người kinh hô một tiếng đồng thời hướng phía nơi xa bay đi bốn phía đều là ánh mắt â m mộ chương tám trăm tám mươi bảy theo đôi tiểu sơn thôn chương tám trăm tám mươi bảy theo đôi tiểu sơn thôn vạn trận môn trận pháp chữa trị so trần v i ê m không dự đoán phải nhanh vẹn vẹn một ngày d ư ớ i tả hữu liền đã khôi phục lại nguyên bản còn lại hơn bảy trăm người nhưng khi đó có hơn phân nửa lựa chọn bo bo giữ mình bởi vậy giờ phút này còn sót lại hơn hai trăm người nhưng nhân số tĩ nhưng đều là trải qua đại chiến tầy lễ lại đối bạn trận môn cực kỳ trung tâm có thể đoán được tương lai vạn trận môn chỉ cần lắng đọng xuống lấy nóng người này làm cơ sở tất nhiên có thể sáng tạo mới vi hoàng hơn nữa không có tứ đại tông môn áp chế trần viêm không đột phá tới động t i ê n cảnh sơ kỳ không c ó lý tâm an nhìn xem bọn hắn từ truyền tống trận rời đi ánh mắt thiên tĩnh hầu lê hạ nhất là lại ngại nói chờ hắn về sau tu v i cao tất nhiên đến đây đại yến thánh tông tìm kiếm lý tâm an nhưng lý tâm an căn bản không có để ở trong lòng hắn biết rõ cái này từ biệt qua đi bọn hắn rất khó lại có cơ hội gặp lại nhìn thấy tất cả mọi người rời đi lý tâm an một trưởng quốc a một cái to lớn trưởng ấn rơi xuống từ trên không cơ hồ bao trùm toàn bộ vạn trận môn quay một tiếng vang thật lớn vạn trận môn điên cùng đổ sụt trực tiếp biến thành phế tích hắn cùng lạc thủy lướt nhau thân thể dần dần làm nhạc biến mất không còn tam tích bọn hắn vừa biến mất không lâu xa xa hư không vỡ ra ba đạo thân ảnh từ trong hư không một bước phóng ra những người này đều là người mặc áo đen đầu đội khăn đen còn sót lại hai con mắt trần trụi bên ngoài cầm đầu một tên người á o đen trên thân có một cô động tiên cảnh hậu kỳ h u ác mấy người kia đã sầm tới bọn hắn vừa mới tận mắt thấy vạn thần ngăn cản bọn hắn lâu dài hành tẩu trong bóng đêm đối với nguy hiểm cảm giác cùng cực kỳ mất cảm bọn hắn cảm giác được vạn trận môn bên trong có khí tức cực kỳ kinh khủng bởi vậy không dám xuất hiện đại nhân vạn trận môn người trốn chúng ta muốn làm sao một tên người áo đen mở miệng ánh mắt nhìn về phía dẫn đầu người áo đen dẫn đầu người áo đen cũng là c h o mày đang lúc hắn muốn mở miệng thời điểm một cái băng l ê n h thanh nhâm ghé vào lỗ thai hắn văng lên các người rốt cục bỏ được đi ra ta còn tưởng rằng các ngươi còn muốn tiếp tục nút trong bóng tối đâu tên này người áo đen giật nảy cả mình vội vang ngẩng đầu nhìn về phía phía trước chỉ thấy chính mình chăm trượng có hơn. đứng đ ấ y một nam một nữ hai người hai người này đều là ánh mắt tiên tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn nhưng lại nhường người áo đen cảm giác toàn thân s ờ n hết cả gai úc hắn không chút do dự ngàn trượng pháp tướng xuất hiện sau đó một q u y ề n đối với hai người bành ra đồng thời thân thể phi t ố c lui lại bên cạnh hắn hai người không cần hắn phân phó hướng thẳng đến phương hướng khác nhau thoát đi nhưng vào lúc này một â m thanh lạnh lùng v ă n g lên để bọn hắn như rơi vào hầm băng ở trước mặt ta còn muốn chạy trốn quả thực người s i nói m ộ n g một nam một nữ này chính là lý tâm an cùng là thủy mở miệng người thì là lý tâm an hắn nhìn xem hướng chính mình anh tới một q u y ề n ánh mắt bình tĩnh đồng dạng một q u y ề n đánh ra trên người hắn yên lặng mấy năm khí tức bục phát một cố động thiên cảnh t r ù n g kỳ uy áp triển lộ ra quanh một tiếng vang thật lớn người áo đen một q u y ề n cùng lý tâm an nắm đấm va chạm trong n đáy mắt trực tiếp bị một q u y ề n anh bạo nắm đấm của hắn thế đi không giảm thẳng đến nơi xa lui lại người áo đen trên người hắn hai thân ảnh một thanh phóng ra thẳng đến mặt khác chạy trốn hai tên người áo đen a tiếng kêu thảm thiết vang lên vừa mới đối lý tâm an xuất thủ người áo đen bị hắn một quyển đánh nát phát tướng sau đó bị một quyển đánh trúng ngực đ ư ơ n g theo lấy răng dắt tiếng vang lên người này ngực trực tiếp sụp đổ xuống trong miệng máu tươi của vốn người áo đen trên mặt khăn đen nổ tung lộ ra một chương hơn bốn mươi tuổi khuôn mặt trong mắt của hắn đều là vẻ sợ hãi nơi xa có tiếng oanh minh chuyển đến đồng thời có tiếng kêu thảm thiết vang lên chỉ thấy hai thân ảnh giống như như mũi tên rời cùng b à y tới phanh một tiếng hai người trực tiếp n ệ n ở cái kia lồng ngực đổ sụp bên cạnh trung niên nam tử trong miệng đồng dạng máu tươi của vốn lý tâm an cùng lạc thủy thì là xuất hiện ở ba người cách đó không xa ánh mắt thiên tĩnh nói đi các ngươi là ai vì sao đến bạn trận môn lý tâm an lời nói bình tĩnh hắn kỳ thật trong lòng mơ hồ có đáp án mấy ngày nay hắn giết mấy nhóm người đều là đến đây tìm hiểu tin tức ba người trên mặt cũng không có khăn đen hai người khác trên người có động thiên cảnh sơ kỳ tu vi chấn động lý tâm an sớm đã dùng thiên cơ tham chất thuật giỏ s á c qua ở giữa nam tử này tên là lý hà đạo lý hà đạo nhìn chằm chằm lý tâm an trong mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi đối phương rõ ràng tu vi không bằng chính mình nhưng vừa mới kia tùy ý m ộ t quyền mạnh đáng sợ chúng ta đều là tám tu nghe nói sớm mấy ngày vạn trận môn x ả ra đại chiến nhất thời h ế u kỳ lúc này mới tới xem một chút đạo hữu chúng ta không phải cố ý ẩn thân hư không là không muốn gây nên hiểu lầm gì đó mà thôi lý hà đạo vội vàng mở miệng lý tâm an giống như cười mà không phải cười nhìn xem lý hà đạo bình tĩnh nói lại cho ngươi một cái cơ hội nếu không phế ngươi tu v i hắn vừa nói lý hà đạo trong nháy mắt c h ầ mặt m lại lời nói của đối phương hắn há có thể nghe không ra tuyệt đối là chăm chú hai người khác thì là hung á c nhìn chằm chằm lý tâm an nhưng lại không dám coi thường vọng đạo hữu làm gì khó xử chúng ta chúng ta là tiêu dao tông người sớm mấy ngày chúng ta có trưởng lão vẫn lạc tại nơi này chúng ta là phụng tông chủ c h i mệnh đến đây xem xét chúng ta đối đạo hữu không có địa lý nhìn đạo hữu cũng không nên làm khó chúng ta lý hà đạo chậm rãi mở miệng hắn sau khi nói xong ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm lý tâm an lý tâm an chậm rãi gật đầu đối phương l ờ i này cũng là có mấy phần tin được độ hắn lôi kéo lạc thủy tay quay người rời đi không để ý đến ba người này lý tâm an phản ứng hoàn toàn ra khỏi lý hà đạo dự liệu thẳng đến bọn hắn biến mất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đại nhân chúng ta làm sao bây giờ một tên nam tử nhìn về phía lý hà đạo chậm rãi mở miệng hỏi lý hà đạo trên thân khi tức c u â n c u ộ n nguyên bản lõm lồng ngực lần nữa phứng lên trong mắt của hắn nhiều hơn một tia vẻ lo lắng sau đó mở miệng nói đi chúng ta trở về đem chuyện nơi đây bẩm báo lên trên nếu như ta đoán không sai tiêu giao tông trưởng lão chính là chết trong tay bọn hắn chúng ta không cách nào săn giết bọn hắn mời tổ chức phái ra những cường giả khác mới được hai người khác trên thân đồng dạng linh lực c u â n c u ộ n thương thế trên người trong nháy mắt khỏi hẳn chỉ là sắc mặt có chút trắng bệnh ba người rất là cẩn thận đầu tiên là hướng đông phi hành hơn trăm dặm sau đó chuyển hướng nam phi hành hơn trăm dặm cuối cùng mới hướng phía phía tây bay đi bọn hắn cũng không biết ở trên không có hai thân ảnh đạm m ạ c nhìn chăm chú lên đây hết thảy lý tâm an cùng lạc thủy lẫn nhau hai người khoe miệng đồng thời lộ ra mỉm cười bọn hắn là cố ý thả mấy người rời đi vừa v ặ n hai người vô sự đi theo ba người sau lưng xem bọn hắn đến cùng là làm cái gì lấy thực lực của bọn hắn ba người này làm sao có thể biết bọn hắn còn tưởng rằng không có người theo dõi sau đó hoàn toàn b u n g ra tốc độ của mình trải qua nửa ngày đi đường vượt ngang vận dặm ba người đi vào một cái đặc thù trong sân cốc nơi này vẫn giấu đi một cái tiểu sân thôn giống như thế ngoại đ ả n nguyên Lý t â đến, đến đúng lúc này một thanh âm từ nhỏ sơn thôn vang lên thanh âm này chuyển ra sau lần lượt từng thân ảnh phi thân giữa công chúng trên người bọn họ đều có khí tức cường đại hiện hiện những ký tức này bên trong có hơn mười đạo đậu thiên cảnh mấy chục đạo thiên tự cảnh bọn hắn thần sắc nghiêm nghị nhìn xem cửa thôn lý tâm an cùng lạc thủy từ trong hư không một bước phóng ra thần sắc bình tĩnh nhìn một màn này hai người bọn họ mới vừa xuất hiện những người kia cũng không khỏi sắc mặt đại biến lý hà đạo sắc mặt khó coi hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà theo đuôi hắn đến nơi này lý tâm an ánh mắt cũng không dừng lại tại những người này trên t h â n mà là nhìn về phía nhỏ trong sơn thôn một cái nhà tranh vừa mới cái thanh â m kia chính là từ nơi đó phát ra hắn cùng lạc thủy một bước phóng ra đi thẳng tới nhà tranh trên không sau đó nhìn phía dưới chỉ thấy phía dưới một cái lao giả ngồi ở chỗ đó phía trước hắn là một cái lò một cái làm bằng đồng ấm nước đặt ở phía trên ấm nước bên trong nước đã s ô i trào không ngừng ra bên ngoài bốc hơi nóng lý tâm an nhìn lão giả kêu một cái thần sắc nghiêm nghị lão giả này trên thân xác thực có một cô bán thánh huy áp nhưng trên người lão giả t ử khí vật v u a n h một cỗ mục nát khí tức tử trên người hắn xuất hiện lý tâm an vận chuyển tiên cơ tham chất thuật nhìn về phía lao giả này Bị do xét người thương hỏa tán nhân lực lượng ba mươi sáu nghìn chín bàn thánh tốc độ ba mươi lăm nghìn bốn trăm bốn mươi bốn phòng ngự 30.222 căn cốt thiên gia i cao phẩm năng lực đặc thù không căn cứ kết quả rõ xét hắn đã có thể trăm phần trăm xác định đối phương là một tên hàng thật giá thật bàn thánh lý tâm an cùng lạc thủy nhìn nhau trực tiếp rơi xuống trong sân hai người đều có chút ngoài ý mớn nghĩ không ra đại diễn vực lại còn có bán thánh cường giả tồn tại giờ phút này bên ngoài sân nhỏ tụ tập mấy chục người lý hà đạo cũng ở trong đó hắn mặt â m trầm nhìn xem tiểu viện nhưng lại đứng ở nơi đó không nhúc ních thương hỏa tám nhân nhìn thoáng qua lạc thủy thần xác nghiêm nghị hắn có thể rõ ràng từ lạc thủy trên thân cảm nhận được kêu cô đáng sợ h u áp sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía lý tâm an t h ầ n s ắ c càng thêm nghiêm túc hắn từ lý tâm an trong thân thể cảm nhận được k i a cố lực lượng kinh khủng đối phương rõ ràng bất quá động thiên cảnh trung kỳ tu v i nhưng lực lượng trong cơ thể giống như h ồ n g lưu cơ hồ không kém gì bản thánh cái này cực kỳ đáng sợ hai vị đạo hữu mời uống trà thương hòa tán nhân rót trà ngon sau cho lý tâm an cùng lạc thủy cắt rót một chén đưa tay ra hiệu hai người ngồi xuống hai người cũng là không k h á c h ký tại thương hòa tán nhân đối diện ngồi xuống lao giả này hẳn là trải qua rất nhiều chuyện hai người nâng t u n g trà lên khẽ nhóc một cái trong nháy mắt cảm giác một cố linh lực khổng lồ tại thể nội tán loạn t r a ngon lý tâm an đặt chén trà xuống chậm rãi mở miệng thương h ò a tán nhân mỉm cười sau đó mở miệng nói cái này mấy ngàn năm nay hai vị đạo hữu là lao phu trong viện duy nhất k h á c h nhân cái này lá trà chính là năm đó một vị bạn cũ đưa cho lao phu lao phu vốn cho là không có người đáng giá lao phu xuất ra cái này lá trà hai vị đạo hữu hôm nay xuất hiện cuối cùng là nhường cái này lá trà có có thể cộng đồng đánh giá người lý tâm an ánh mắt yên tĩnh sau đó mở miệng cười nói mạ bội p h i d à đạo hữu chớ trách bất quá tại hạ rất yếu kỳ lấy đạo hữu tu vi vì sao ca nguyện lưu tại cái này trong t i ể u viện thương h ỏ a tán nhân nghe được lý tâm an lời nói không khỏi thở dài sau đó cười nói há lại ca nguyện chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi tiểu hữu mời xem thương h ỏ a tán nhân sau khi nói xong vung tay lên trước người hắn một cái kết giới vỡ b ụ n g lộ ra nửa người dưới của hắn chỉ thấy thương h ỏ a tán nhân nửa người dưới cùng một cây đại thụ hòa làm một thể đại thụ bên này liên tục không ngừng sinh cơ tràn vào trong thân thể hắn mà đại thụ căn trực tiếp thật sâu đâm vào lòng đất thôn phệ lấy p ư ơ n g tiên địa này sinh cơ lý tâm an vận chuyển tiên cơ tham chắc thuật nhìn về phía bốn phương tám hướng tại thiên cơ tham chắc thuật hạng hắn thấy được không giống đồ vật lấy tiểu viện làm trung tâm là một cái khổng lồ trận pháp trận pháp này bên trong ẩn chứa tụ linh trận công hiệu liên tục không ngừng thôn vệ bốn phía linh lực nhưng ở tiểu sơn thôn trên không lại có một tầng đặc thù kết giới đem tiểu sơn thôn dị thường che đậy xuống tới nếu như đồng dạng tu tiên giả đi qua nơi này căn bản sẽ không phát hiện nơi này dị thường lý tâm an thấy rõ sau quay đầu nhìn về phía thương hòa tán nhân bình tĩnh mở miệng nói đạo hữu có thể nghĩ đến cái này phương pháp cũng coi là không tệ thương hòa tán nhân cười khổ lắc đầu sau đó mở miệng nói hai vị đạo hữu hẳn không phải là ta đại diễn b ự c tu sĩ a nhìn thấy lý tâm an gật đầu thương hòa tán nhân cười nói đ ạ o hữu đại diễn b ự c bây giờ đã sụn dốc đ ỉ n h phong thời điểm có vài vị bản thánh tiêu giao tông mặc dù bá đạo một chút nhưng đây cũng là tu tiên giới p h á p tắc sinh tồn nhìn hai vị đạo hữu cho lão phu một bộ mặt không nên đánh phá đại diễn b ự c cân bằng thương hòa tán nhân sau khi nói xong đối với lý tâm an ôm quyển thi lễ lý tâm an nhìn thương hòa tán nhân một cái sau đó chậm rãi gật đầu bây giờ bạn trận môn đã rời đi đối với hắn mà nói đại diễn vực tựa như là một cái du ngoạn chi đ i ể thương hỏa tán nhân thấy lý tâm an gật đầu không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn biết rõ đối phương nếu như không đáp ứng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào lý tâm an nâng trung trả lên u ố n g một n g ụ m sau bưng xuống sau đó bình tĩnh nói chúng ta đối đại diễn b ự c cũng không hứng thú bất quá ta rất hiếu kỳ tiền bối tại sao lại làm đến nước này đương nhiên nếu như tiền bối không tiện nói coi như tại hạ không hỏi thương hỏa tán nhân nghe được lý tâm an lời nói không khỏi thở dài sau đó chậm rãi mở miệng nói đạo hưu hẳn là đến đại diễn vực thời gian không ngắn hẳn nghe nói qua đại diễn hàn liên thứ không dám dâu d ế m lão phu chính là đi một chuyến nơi đó mới biến thành bộ dáng này nơi đó là đại diễn b ự c thần bí nhất địa phương cho đến bây giờ cũng không có ai biết ở trong đó đến cùng có cái gì nhưng lão phu có một chút có thể khẳng định nơi đó liên thông bực ngoại chiến trường năm đó trận đại chiến kia bộc phát đại diễn bực đồng dạng nhận độc hại mới bị bán thánh vất lạc cuối cùng còn sót lại lao phu một người lao phu khuyên đủ đạo hữu một câu tốt nhất đừng đi đại diễn hàn n g uyên nơi đó có không biết k i n h k h ủ n g lão phu có dự cảm nơi đó ngoại trừ liên thông v ư ợ ngoại chiến trường hẳn là còn có thể cùng bị diện khác tương thông thương h ò a tán nhân thần sắc nghiêm nghị trong mắt còn tán qua một tia sợ hãi lý tâm an thì là nghĩ đến đại diễn hàn biên chuyện tại v ạ n trận môn đồng dạng có ghi chép được xưng là đại diễn bực thứ nhất cấm điện h á n đ ố i thương hòa tán nhân ông quyền kéo lạc thủy hai người thân thể dần dần làm nhạc trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích thương hòa tán nhân nhìn lên bầu trời ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ h á n đ ờ i này nguyện vọng lớn nhất chính là rời đi nơi này nhưng nguyện vọng này rất khó thực hiện lý tâm an cùng lạc thủy xuất hiện cho hắn biết phiến thiên đ i ệ này lại sẽ có đại biến t r ư ơ n g tám trăm tám mươi chín m a ảnh hiện thân đại diễn b ự c t r ư ơ n g tám trăm tám mươi chín m a ảnh hiện thân đại diễn b ự c lý tâm an cùng lạc thủy đứng tại tiểu sơn thôn trên không lạc thủy bình tĩnh nói phu quân người này vừa mới cố ý nâng lên đại diễn hàn u y ê n hẳn là có cái gì mục đích đặc biệt lý tâm an mỉm cười mở miệng nói tự nhiên hắn là muốn muốn để cho chúng ta đi một chuyến đại diễn hàn u y ê n đâu hắn biến thành dạng này đến cùng phải hay không bởi vì đại diễn hàn u y ê n ngoại trừ chính hắn ai biết mặc kệ hắn chính như hắn vừa mới nói mỗi cái vực có chính mình đặc thù pháp tắc sinh tồn chúng ta dựa theo chúng ta kế hoạch của mình đem còn lại mấy đại cấp tám tông môn đều chạy một lần sau đó trở về đại yến thánh tông chẳng biết tại sao ta luôn cảm giác có người sẽ đối với đại yến thánh tông bất lợi lý tâm an sau khi nói xong thần s á c nghiêm nghị hắn kỳ thật muốn làm nhất một sự kiện chính là cùng kiếm đạo phân thân b ắ t được đạo lạc, liên biết, giờ kiếm Hán cũng không biết, bây giờ kiếm đạo phân thân bây tu vi tới một bước nào hai người thân thể dần dần làm nhạt sau đó biến mất không còn tam tích đại diễn b ự c bên này tất cả mọi người đang nghị luận một sự kiện vạn trận môn biến mất tất cả mọi người nói vạn trận môn là bị người một trưởng diện môn vạn trận môn vị trí có một cái to lớn t r ở n g n đúng ố i lúc à này một thân ảnh phi thân đi tới tiêu giao tông người này chính là lý hà đạo ô vân tử tự mình tiếp đãi lý hà đạo cũng không biết lý hà đạo cùng hắn nói cái gì sắc mặt của hắn trong nháy mắt xanh một trận bạch một hồi ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi lý hà đạo cũng không có dừng lại quá lâu rất nhanh rời đi rất nhanh Âu vân tử liền hạ xuống một cái mệnh lệnh không cần lại t r a liên quan tới vạn trận môn sự tỉnh nhường đám trưởng lão không hiểu ra sao Âu vân tử không cùng đám trưởng lão giải thích nguyên nhân mà là đi tìm tiêu giao tông mấy vị l a o tổ mấy vị l a o tổ không lâu liền rời đi đi một chuyến tiểu sân thôn đợi đến tiêu giao tông mấy vị lão tổ sau khi trở về vạn trận môn sự tỉnh trực tiếp bị hạ phong cầu lệnh không cho phép bất luận kẻ nào nhắc lại cùng thời gian nội bảng đảo mắt chính là m ấ y tháng đại diễn b ự c dần dần biến bình tĩnh mấy tháng này ngay cả luôn cố chấp tiêu giao t ô n g cũng trực tiếp t i ế n tĩnh không có ở đằng k i a dạng hùng h ộ do người rất nhiều người kinh ngạc phát hiện tiêu giao t ô n g đệ tử đều giống như thay đổi không còn là một bộ mũi bệnh lên trời giám v ẻ bọn hắn làm sao biết đây là tiêu giao t ô n g cao tầng hạ tử mệnh lệnh không cho phép bất luận kẻ nào ở bên ngoài gây chuyện rất nhiều tiêu giao t ô n g đệ tử không biết rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn biết chuyện tất nhiên cực kỳ nghiêm trọng không phải tiêu giao t ô n g cao tầng cũng không đến nỗi khẩn trương như vậy giờ phút này tiêu giao t ô n g tàng thứ một người đứng ở nơi đó nhìn xem một bản liên quan tới trận đạo giới thiệu người này chính là lý tâm an trước đây không lâu tiêu giao t ô n g thuyền nhận chấp sự thiên tượng cảnh tu vi có thể trở thành nội môn chấp sự lý tâm an cùng lạc thủy dịch dung sau đi tới tiêu giao t ô n g bọn hắn tại tiêu giao t ô n g đã chờ đợi hơn một tháng trong khoảng thời gian này lý tâm an cùng lạc thủy chỉ cần có rảnh rỗi liền đến tiêu giao t ô n g tàng thư các quan sát đ i ệ t định hơn một tháng thời gian lý tâm an liền đã thấy bảy tam phần có lạc thủy h ể m hộ tiêu giao t ô n g bên này không có người có thể phát hiện bọn hắn lý tâm an sớm đã đem tiêu giao t ô n g thực lực sở tra rõ ràng trước mắt trong tông môn có động thiên cảnh cường giả tối đỉnh sáu người ngoại trừ tông chủ âu vân tử bên ngoài còn có ba vị lao tổ cùng đại trưởng lao ú c mộng đ à o cùng tam trưởng lao tần hương anh không thể không nói tiêu giao tông thực lực s á c thực rất mạnh nhưng cũng tiếp thiếu một vị bản thánh toa c h ấ n hắn thả ra trong tay quần c h ủ không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn cảm thấy nhiều nhất mười ngày hắn liền có thể đem tiêu giao tông tất cả điện tịch xem hết so với vạn trận môn tiêu giao tông điện tịch rõ ràng nhiều rất nhiều bất quá lý tâm an phát hiện một sự kiện tiêu giao tông rất nhiều điện tịch đều không phải là tiêu giao tông mà là bọn hắn từ tông môn khác giành được b ấ t quá tiêu giao tông cao tầng cực kỳ bá đạo căn bản không có bất kỳ sửa đổi ý tứ trực tiếp bày tại trong tàng thư cát lý chấp sự nhị trưởng lão tìm ngài nói muốn ngươi đi chỉnh lý mới nhất nội môn nhiệm vụ đúng lúc này một cái nam tử vội vàng chạy đến tàng thư cát đối với l ý tâm ăn mở miệng nam tử này tên là lưu thắng lợi là một tên nội môn đệ tử nhưng là loại kia nhất không có địa vị kia một loại trong miệng hắn nhị trưởng lão kỳ thật chính là nguyên bản tam trưởng lão tần hữu a n bây giờ thăng làm nhị trưởng lão hắn xem như một tên chấp sự chính là phụ trách hiệp trợ tần hồng anh xử lý nội môn nhiệm vụ đường sự tình hắn phải chịu trách nhiệm chỉnh lý những nhiệm vụ kia nói trắng ra là chính là một cái làm việc b ấ t quá tương đối nhẹ nhõm mà lưu thắng lợi là nội môn đ ệ tử bởi vì không có bái nhập bất kỳ trưởng lão môn h ạ tài nguyên có h ạ n cần tại tông môn làm nhiệm vụ kiếm lấy tài nguyên hắn cũng tại nội môn nhiệm vụ đường làm việc nhưng lại về lý tâm an quản lý lý tâm an nghe được lưu thắng lợi lời nói không khỏi khẽ gật đầu sau đó khẽ nhữ mày nói ta nhớ được hôm qua không phải vừa chỉnh lý qua sao lưu thắng lợi nghe xong liền nội vàng gật đầu mở miệng nói lý chất sự gần nhất đại diễn vực chẳng biết tại sao đông nhiên xuất hiện một nhóm v ự c ngoại ma tộc những người này khắp nơi giết người bất luận là tu sĩ hay là người bình thường đều là mục tiêu của bọn hắn liền ngắn ngủi hơn mười ngày thời gian đã có mấy cái thành trấn mấy vạn người chết bởi v ự c ngoại tay ma tộc tông môn bên này quyết định phái ra một nhóm người trừ ma cho nên ban bố rất nhiều liên quan tới trừ ma nhiệm vụ những nhiệm vụ này đều là vừa mới ban bố người bên này chỉnh lý tốt về sau tông môn liền sẽ công bố ra ngoài tin tức này nghe được lưu thắng lợi giải thích lý tâm an trong lòng không khỏi giật này cả mình hắn còn thật không biết những sự tình này h ắ n t ừ khi tiến vào tiêu giao tông về sau liền không để ý đến chuyện bên ngoài nghĩ không ra vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy hắn cùng lý thắng lợi rời đi tiêu giao tông tàng thư cát sau đó đi tới nội môn nhiệm vụ đại s ả n h tiêu giao tông nắm giữ đệ tử vượt qua và người phi thường lớn cho dù là nội môn đệ tử hắn đạt tới hơn hai ngàn người nhìn thấy ly tâm h n đến lập tức lại có mấy người tiến lên đón bọn hắn cùng lưu thắng lợi như thế đều là nội môn đệ tử tại tiêu giao tông tu vi chỉ cần đột phá nguyên anh cảnh liền có thể trở thành nội môn đệ tử nhưng ở nội môn nguyên anh cảnh đều là hạng chót tồn tại lưu thắng lợi bọn người là vừa tiến vào nội môn không lâu tu vi đều đối lập hơi thấp tông môn nhiệm vụ bọn hắn thường thường không cách nào hoàn thành cho nên chỉ có thể đi vào nhiệm vụ đường làm một chút việc vặt kiếm lấy chút ít t à i nguyên tu luyện lý tâm an đến sau một nữ tử lập tức đưa lên một cái ngọc giản ngọc giản phía trên còn có phong ấn cái này phong ấn thuộc về nhị trưởng lão tần hưng anh lý tâm an thần hồn quân gia xóa đi ngọc giản phong ấn phía trên thần hồn đạo qua trong ngọc giản nội dung quả nhiên cùng lưu thắng lợi nói như thế bên trong toàn bộ đều là liên quan tới trừ ma nhiệm vụ c h ọ n vẹn mấy chục đầu nhiều t r ư ơ n g tám trăm chín mươi tần hồng anh thăm dò tô vân tử lo lắng t r ư ơ n g tám trăm chín mươi tần hồng anh thăm dò tô vân tử lo lắng l ã n g hà sơn phát hiện lục tinh cổ ma một tôn ngũ tinh cổ ma ba tôn chém giết người có thể đạt được tông môn điểm tích lũy mười ngàn thiên long linh phát hiện tất tinh cổ ma một tôn chém giết người thu hoạch được tông môn điểm tích lũy ba vạn bạch châu sơn núi phát hiện cổ ma mấy c h u ẩ bị đẳng cấp không, rõ, tin tức không được đầy đủ dò xét người có thể lấy được tông môn điểm tích lũy mười lăm ngàn trong học g i ả n Nhưng lần này bên trong hơn đầu. đặc ề u là biệt là một đầu cuối cùng nhất là cho lý tâm an bực r ự c kinh do xét đại diện hàn đăng huyền cần xâm nhập hàn huyền dưới đáy lưu có hơi hơi có thắng ư lợi ngựa đặc sông các ngươi chuẩn bị một chút bắt đầu chỉnh lý nhiệm vụ lý tâm an không có với những chuyện này quá nhiều xoắn suýt bắt đầu công việc của mình cái này chỉnh lý nhiệm vụ cũng không phải đơn thuần đem trong chiếc thẻ ngọc nội dung từng đầu nhóm đi ra mà là cần chuẩn bị nơi này kỹ càng giới thiệu nơi này giới thiệu đã bao hàm địa đồ phụ cận thế lực phân bố thậm chí có người nào sẽ thường xuyên xuất nhập nơi này cuối cùng còn có chú ý hạng mục những vật này đa số tại tiêu giao t ô n g đều có nhưng cần phải có người đi tìm ra đem bọn nó làm hợp lại cùng nhau hình thành từng mai từng mai ngọc giản hơn nữa loại ngọc này giản duy nhất một lần muốn chuẩn bị hai phần để phòng nhiệm vụ sau khi thất bại nhiệm vụ này có thể một lần nữa tuyên bố lý tâm an không thể không b ộ i phục tiêu giao t ô n g một bộ này quá trình đã đến hoàn mỹ tình trạng căn bản tìm không ra bất kỳ tật xấu gì đại yến thánh tông mặc dù chế độ dần dần hoàn thiện nhưng cùng tiêu giao t ô n g loại này thế lực so sánh còn có rất nhiều đáng giá chỗ học tập theo lý tâm an ra lệnh một tiếng lưu thắng lợi ngựa đạp s ô n g chờ trong nháy mắt công việc lưu bù lên lý tâm an phụ trách nói ra từng đầu nhiệm vụ đ á m người ghi chép lại sau bắt đầu chỉnh lý tài liệu tương quan mỗi chỉnh lý ra như thế lý tâm an đều muốn tự mình kiểm tra bảo đảm không sai cái này một làm chính là mấy canh giờ trời đã tối rồi rốt cục xem như hoàn thành lý tâm an nhẹ nhàng thở ra đem những này g chỉnh lý tốt đưa đến nhị trưởng lão tần hồng anh bên này tần hồng anh tóc trang xóa an nói có ý tứ nàng kiểm tra một lần không có phát hiện vấn đề gì lúc này mới nở một nụ cười lý chấp sự vất vả sáng sớm ngày mai ngươi liền có thể đem những nhiệm vụ này tuyên bố ra ngoài tần hồng anh chậm rãi mở miệng nàng đối lý tâm an rất là hài lòng nội môn nhiệm vụ đường giống lý tâm an dạng này chấp sự có bốn người trong khoảng thời gian này duy chỉ có lý tâm an bên này không có bất kỳ cái gì phạm sai lầm mấy người còn lại đều có chỗ sơ xuất bởi vậy, vậy tần hồng anh đối lý tâm an thái độ rõ ràng muốn so đối mấy người còn lại tốt một ít tốt nhị trưởng lão lý tâm an đương nhiên sẽ không cùng tần hồng anh nói nhảm cái gì b a y người liền chuẩn bị rời đi lý chấp sự chờ một chút ta còn có sự kiện muốn nói với ngươi đúng lúc này tần hồng anh mở miệng nhường nguyên bản đều chuẩn bị rời đi lý tâm an không khỏi dừng bước hắn không nói gì chỉ là lẳng lặng nhìn tần hồng anh lý chấp sự vượt ngoại ma tộc chuyện ta cũng không muốn nói nhiều chuyện này gần nhất càng diễn càng t r á n mạnh nội môn đệ tử đều chưa hẳn giải quyết được tông chủ để cho ta đi một chuyến đại diễn hàn huyền nhìn xem có thể hay không dò xét tới một chút tình huống đặc thù nhưng đại diễn hàn liên ta đi qua một lần nơi đó phi thường lớn bên trong sương mù tràn ngập cho dù là ta thần hồn cũng không cách nào dò xét quá địa phương xa ta quyết định mang mấy người cùng đi lý chấp sự làm việc kỹ lưỡng ta đều thấy rõ có bằng lòng hay không cùng ta cùng đi đi một chuyến đương nhiên việc này toàn bằng lý chấp sự chính mình quyết định lao thân sẽ không cơ cầu tần hồng anh lời nói bình tĩnh trên mặt biểu lộ cũng không có chút nào biến hóa lý tâm ăn nhũ mày nhưng sau đó khôi phục bình thường cười nói nhị trưởng lão đại diễn hàn n g u y ê n thế nhưng là đại diễn bực thứ nhất cấm đ i ệ a ta tu v i có hạn đi cũng tất nhiên là kéo nhị trưởng lão chân sau ta thì không đi được nếu như nhị trưởng lão còn có chuyện gì cần ta làm lời nói cứ việc phân phó ta tất nhiên toàn lực ứng phó lý tâm an há lại không biết đối phương là có ý gì nhưng hắn trực tiếp từ chối thật muốn đi đ ạ i diễn hàn n g u y ê n hắn cũng không phải cùng những người khác đi hắn cùng lạc thủy đi là được tần hồng anh nghe được lý tâm an lời nói khẽ gật đầu cũng không tại thuyết phục lý tâm an cũng không ngừng lại trực tiếp rời đi nhìn xem lý tâm an bóng l ư n g rời đi tần hồng anh nhữ mày sau đó cũng rời đi không lâu sau đó tần hồng anh đi tới tông chủ vị trí đem chuyện mới vừa rồi nói đơn giản một lần tông chủ cái này lý trường sinh có vấn đề nếu như là bình thường chấp sự bọn hắn nào dám cự tuyệt hôm nay ta cùng nội môn nhiệm vụ đường bốn vị chấp sự đều đ ề việc này còn lại ba vị mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn là đáp ứng duy chỉ có hắn từ chối người này chỉ cần có r à n h lỗi liền tiến vào tảng thư các ngươi nói hắn có phải hay không là còn lại mấy đại thế lực phải tới mong muốn học trộm ta tiêu giao tông trận đạo chi pháp tần hồng anh đem chính mình phỏng đoán cùng ô vân tử nói một lần ô vân tử sau khi nghe được lắc đầu sau đó mở miệng nói hẳn không phải là còn lại mấy đại thế lực người nếu như là lời nói liền sẽ không cự tuyệt đề nghị của ngươi tất nhiên phụ hoa ngươi tốt lấy được tín nhiệm của ngươi hắn ký tức t r ê n thân cùng cái khác tam đại thế lực cũng khác biệt cho nên ta kết luận hắn cùng mấy thế lực lớn khác không quan hệ bất quá người này tất nhiên mơ hồ ẩn dấu thân phận danh t ự cũng đều là giả hai ngày này ta để cho người ta đem hắn nhìn qua quyển t r ụ c đều nói với ta một chút không có cố định chưng pháp hẳn là tùy ý nhìn tính toán tạm thời không cần bọn hắn chỉ cần hắn không tổn hại ta tiêu giao tông lợi ích là được ô n vân tử chậm rãi mở miệm đem chính mình suy đoán nói ra tần hồng anh sau khi nghe được không khỏi chậm rãi gật đầu đã tông chủ nói như vậy nàng cũng liền mặc kệ tông chủ thật chẳng lẽ muốn đi đại diễn hàn g uyên dò xét sao nơi đó cũng không phải bình thường người có thể đi tần hồng anh sau khi nói xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng ô vân tử chậm rãi gật đầu thần sắc ngưng trọng mở miệng nói nhất định phải đi dò xét một chút nhưng lần này là tứ đại thế lực cùng đi các ngươi không cần xâm nhập chỉ cần ở ngoại vi nhìn xem nếu ta đoán công lầm đại diễn vực muốn đứng trước một trận hảo kiếp ô vân tử sau khi nói xong ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ lo lắng t r ư ơ n g tám trăm chín mươi mốt gió nổi đầy lầu mưa muốn tới t r ư ơ n g tám trăm chín mươi mốt gió nổi đầy lầu mưa muốn tới tiêu giao t ô n g theo cổ ma tin tức truyền ra càng ngày càng nhiều nội môn đệ tử nhận lấy nhiệm vụ sau thì rời đi tô n g môn bởi vì nhiệm vụ lần này đặc thù tô n g môn cũng cổ vũ đại gia liên thủ dạng này càng có thể bảo chứng đại gia an toàn bởi vậy nội môn đệ tử kịch liệt giảm bớt rất nhiều người đều là tổ đội rời đi theo bọn hắn rời đi nội môn nhiệm vụ đường lại khôi phục lúc đầu thanh nhàn nhị trưởng lão tần hồng anh cũng đi mang đi nhiệm vụ đường còn lại ba vị chất sự làm cho cả nhiệm vụ đường còn sót lại lý tâm ăn một vị chất sự Chấp sự kỳ thật cũng chỉ thật không thể hoàn toàn xem như hắn sự kỳ toàn tiêu giao tông người, bọn hắn chỉ là, là tiêu giao xem lý à là làm l tiêu tông tùy thời tự giao việc, giữ rời đi do. nắm tâm an vốn cho là thần hồng anh sau khi rời đi nội môn nhiệm vụ đường tất nhiên sẽ an bài mới trưởng lao đến người quản lý nhưng hắn lần này vẫn sai liên tiếp vài ngày đều không có người đến hắn một mình trèo trống nội môn nhiệm vụ đường cái này khiến hắn không khỏi nhữ n g m ả y mặc dù nội môn nhiệm vụ đường không liên quan đến tông môn bí mật nhưng cũng là một cái tông môn trọng yếu tạo thành bộ phận theo lý mà nói phải tự mình người nắm giữ mới đúng á hắn càng nghĩ càng thấy đến không đúng nhưng lại không biết tiêu giao tông làm cái quỷ gì chỉ có thể duy trì lý tâm an đem chuyện giao cho lưu thắng lợi cùng ngựa đạp s ô n g bọn hắn làm chính mình như cũ duy trì lúc đầu quen thuộc hắn hôm qua còn cùng lạc thủy trao đổi một phen lạc thủy cũng cảm giác tiêu g i a o tông bầu không khí biến khẩn trương lên đào mắt lại là nửa tháng tiêu g i a o tông bầu không khí một ngày so một ngày khẩn trương cái này nửa tháng bên trong đã xảy ra rất nhiều chuyện rất nhiều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nội môn đệ tử thảm tao cổ mà sát hại cơ hồ mỗi ngày đều có nội môn đệ tử mệnh bài vỡ vụt cái này khiến tiêu dao tông cao tầng đều cho mày phải biết mỗi một cái nội môn đệ tử đều là tiêu hao đại lượng tài nguyên mới bồi dưỡng ra được có thể đi chấp hành tông môn nhiệm vụ nội môn đệ tử càng là trong đó nhân tài kiệt xuất nhưng liên tiếp tổn thương tiêu giao tông cũng không chịu được nổi ô vân tử liên tiếp t r i ệ u kiến các vị trưởng l a o đem các trưởng lao phái ra ngoài vẹn vẹn nửa tháng tiêu giao tông nội môn bên này cũng cảm giác trống g i ố n g nội môn nhiệm vụ đường nguyên bản mỗi ngày đều có rất nhiều người đến nhưng cho tới bây giờ một ngày có đôi khi chỉ có mấy người tới xem một chút có hay không đơn giản một chút nhiệm vụ lý tâm an tử tàng thư các đi ra thật dài phun ra một ngụm trọc khí hắn đã đem nên xem hết điện tịch đều xem hết hắn có thể tùy thời rời đi tiêu giao tông trong khoảng thời gian này hắn luyện tập trận đạo thời gian không nhiều nhưng hắn lại cảm giác chính mình trận đạo lại tinh tiến không ít hắn đem bạn trận môn tiêu giao tông đồ vật dung học được kết hợp chính mình giao đấu nói càng ngộ lấy được lớn vô cùng tiến bộ hắn quyết định bắt đầu từ ngày mai chính thức nghiên cứu trận đạo t ừ mấy tháng trước đưa cho hắn q u ả n chủ hắn có dự cảm nếu như mình có thể lĩnh ngộ trận đạo t ừ vật lưu lại hắn hẳn là có thể trở thành một vị cấp bảy trận pháp sư hắn trở lại nội môn n i ệ m bộ đường trong nháy mắt cảm giác bầu không khí có chút không đúng lưu thắng lợi cùng ngựa đạp sông đều th các ngươi thế nào lý tâm an n h ư mày mở miệng hỏi mấy người nghe được lý tâm an lời nói đều lộ ra một nụ cười khổ lưu thắng lợi chậm rãi mở miệng nói lý chấp sự xảy ra chuyện lớn nhị trưởng lão về tới tông môn bất quá bị trọng thương nàng mang về một tin tức đại diễn hàn u y ê n bên trong có vô số cổ ma thân ảnh xuất hiện số lượng ít ra mấy chục vạn lần này tứ đại đỉnh cấp thế lực cùng một chỗ giỏ xét đại diễn hàn u y ê n nghe nói những tông môn khác có trưởng lão hao tổn ở bên trong hẳn là không cần bao lâu những n à y cổ ma liền sẽ tiến đánh đại diễn vực tất cả chúng ta cũng có thể muốn lên chiến trường lý tâm an nghe được lưu thắng lợi lời nói không khỏi s ư ơ sở sau đó kinh ngạc nói loại tin tức này hẳn là tông môn cơ mật các ngươi làm sao lại biết hắn không thể không hoài nghi phải biết mấy người kia mặc dù là nội môn đệ tử nhưng thân phận đều là thấp nhất kia bình thường tới nói loại tin tức này bọn hắn là không thể nào biết nhất định phải chờ tông môn công bố mới được lý c h ấ p sự ngươi cũng quá không quan tâm chúng ta à tần băng thật thế nhưng là nhị trưởng lao đệ tử cũng là người tần g i a chúng ta có thể biết những sự tình này tự nhiên đều là nàng nói cho chúng ta biết không phải làm sao chúng ta sẽ biết ngựa đạp sông cười đối lý tâm an mở miệm lý tâm an nghe xong trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra hắn là thật không để ý đến mấy người thân p ậ n cái này tần băng thật cùng ngựa đạp s ô n g bọn hắn như thế đều là phối hợp lý tâm an lý tâm an vẫn cho là đối phương cũng là một cái bình thường nội môn đệ tử hắn không nghĩ tới cái này tần băng thật lại còn là tần hồng anh đệ tử vậy cái này tất cả liền nói đến t h ô n g không cần lo lắng mấy người các ngươi đều là nguyên anh cảnh tu vi cho dù lên chiến trường tác dụng cũng không lớn cho nên các ngươi hẳn là không cần đi đương nhiên cũng không phải tuyệt đối, đối nếu như tình huống quá mức nguy cấp đừng nói các ngươi ngoại môn đệ tử đều phải tham chiến có thời gian phải thật tốt tu luyện không phải một khi sinh chiến trường chính là sinh tử khảo nghiệm lý tâm an mở miệng cười an ủi mấy người bài câu sau đó hắn ngồi vào một bên nhắm mắt suy tư tần hồng anh đều t h ụ thương xem ra đại diễn hàn l y ê n bên kia sắp thực có đại sự xảy ra chính mình nếu không mau mau đến xem lý tâm an trong lòng kích động hắn bây giờ tĩnh cực t ư động đối đại diễn hàn l y ê n thật sự có lòng hiếu kỳ mấy năm này thực lực đang thong thả tăng trưởng nhưng lại không thể tìm người đại chiến một trận đây đối với tu hành là bất lợi chỉ có thực chiến khả năng tốt hơn củng cố tu vi đồng thời nhường tu vi có thể đột phá Trong thêm một tiêu thấy một chút lòng của hắn, cũng nhiều thêm một tia cảm giác cấp hắn cảm thấy mình phải nhanh một chút nghĩ biện giác của cảm cấp ách, cảm phải pháp đúng ộ phá động t tới thiên phá phong. cảnh đỉnh đ lúc này một nữ thanh ử từ bên ngoài bảo, đi c l âm i từ tiêu giao tông văng lên chuyến khắp toàn bộ nội môn lý tâm an chờ tự nhiên nghe được rõ rõ rằng rằng hắn đứng dậy ánh mắt lộ ra một tia tò mò không biết rõ lần này sẽ tuyên bố sự tình gì hắn không do dự hướng phía bên ngoài đi đến phía sau hắn đi theo thì là lưu thắng lợi tần băng thật chờ lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay lên sau đó hướng phía tiêu giao tông đại quảng trường hội tụ lý tâm an bọn người đến thời điểm nơi này đã tụ tập mấy trăm người đương nhiên bọn hắn là tới tương đối nhanh lần này là toàn bộ tông môn đệ tử t ậ p hợp bất luận là ngoại môn vẫn là nội môn đều muốn tới đây trên mặt mọi người đều là thần sắc nghiêm nghị bọn hắn đều có một loại gió nổi đầy lầu mưa muốn tới cảm giác lý tâm an thần sắc cũng không khỏi biến nghiêm túc nếu quả như thật là b ư ợ t ngoại ma tộc hắn tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát chương 892, c h ủ động đứng ra chương 892, c h ủ động đứng ra đúng lúc này một thân ảnh đi tới lý tâm an bên người là một cái thường thường không có gì lạ nữ tử trên mặt còn có một khối đen nhanh đốm đen nữ tử này chính là trang điểm sau lạ c thủy đồng dạng cũng là tiêu giao tông một tên chấp sự lý tâm an cùng lạ c thủy lướt nhau nhìn nhau cười một tiếng nhân viên tới thật nhanh càng tụ càng nhiều chỉ một lát sau tiêu giao tông lớn trên quảng trường liền tụ tập trên mọi người rất nhiều người sắc mặt đều cực kỳ nghiêm túc bởi vì qua nhiều năm như vậy tiêu giao tông còn là lần đầu tiên đem các đệ tử tập hợp một chỗ đúng lúc này nơi xa có mấy c ố khí tức cường đại xuất hiện chính là tiêu giao tông tông chủ Âu vân tử một nhóm Âu vân tử bên người có mấy đạo thân ảnh đại trưởng lao đúc ngọc đạo nhị trưởng lao tần h ồ n g anh tam trưởng lao trung dương l o n g Trở đều ở sau lưng h ắ n lý tâm an nhìn thoáng qua tần h ồ n g anh chỉ thấy cái sau sắc mặt trắng bệnh tại hắn tiên cơ tham chất thuật phía dưới hắn cảm nhận được đối phương thể nội có một cỗ lực lượng kỳ dị cái này một cỗ lực lượng đang không ngừng ăn mòn tần hồng anh đan điền kinh mạch cùng thần h c như ù nhưng g cái i sau l n lực t r là theo chống h lại. cổ ma xuất hiện trưởng lão một cái tiếp một cái bị phái ra ngoài bây giờ còn xuất lại sáu tên trưởng lão lưu thủ tô môn đương nhiên nơi này nói là nội môn trưởng lão đến mức ngoại môn trưởng lão cơ hồ đều còn tại tô môn tại tiêu giao tông ngoại môn trưởng lão tu vi chỉ yêu cầu thiên tự cảnh thực lực còn kém rất rất xa nội môn trưởng lão lý tâm an thần hồn quân ra hắn phát hiện tiêu giao tông kêu ba vị lão tổ khí tức không tại trong thông môn chư vị hôm nay đem tất cả tụ tập lại là có một cái chuyện quan trọng muốn tuyên bố chuyện này quan hệ tới toàn bộ đại diễn b ự c tồn vong ô vân tử chậm rãi mở miệng thanh âm của hắn chuyển khắp toàn trường hiện trường người nghe được tông chủ lời nói mỗi cái đều không khỏi thần sắc nghiêm nghị ánh mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời ô vân tử ô vân tử con mắt nhìn một cái đại q u ả n trường thần sắc nghiêm nghị nói chư vị hẳn là đều biết Nội lần này vấn đề cực kỳ nghiêm trọng cần liên hợp toàn bộ đại diễn vực lực lượng chúng ta mới có thể chiến thắng nhóm này người xâm nhập chúng ta tiêu giao tông xem như đại diễn vực đệ nhất tông môn càng là không thể đổ cho người khác ta hiện tại cho đại gia thời gian nửa tháng nửa tháng này tông môn các loại tài nguyên tu luyện t h ắ p toàn bộ rộng mở tất cả mọi người có thể tùy thời tiến vào tu luyện hy vọng đại gia dùng thời gian nửa tháng tận khả năng đem tu vi tăng lên đi lên nửa tháng sau tu vi đạt tới kim đan cảnh trở lên toàn bộ theo bùn tông chủ cùng một chỗ tiến về đại diễn hàn liên trừ ma ô vân tử lời nói chuyền ra sau tất cả mọi người là thần sắc nghiêm nghị nghị không ra lần này thậm chí ngay cả kim đan cảnh đều muốn xuất động kim đan cảnh trở xuống tu sĩ giờ phút này không khỏi nhẹ nhàng thở ra đối với cổ ma bọn hắn mặc dù không có gặp qua nhưng trong lòng hiểu rõ tất nhiên cực kỳ đáng sợ đột nhiên lý tâm an nghĩ đến một vấn đề hắn đi qua rất nhiều vực đều là ma tộc cùng tu sĩ cùng tồn tại nhưng vì sao đại diễn vực không có loại tình huống này mặc dù nói đại diễn vực là trận đạo làm chủ đại vực nhưng đại diễn vực đương nhiên đồng dạng bị cổ ma xâm lấn qua theo lý mà nói hẳn là có ma tộc tồn tại mới đúng hắn đột nhiên nghĩ đến thương hòa tán nhân đã nói với hắn đại diễn hàn liên bên trong có thông đạo liên thông vực ngoại chiến trường hắn trước kia không có thế nào đem thương hòa tán nhân lời nói để ở trong lòng bây giờ nghĩ lại người này hẳn là đã sớm biết đại diễn b ự c sẽ có một kết này hắn nói với mình những chuyện này là muốn chính mình hỗ trợ ngăn cản trường hạo kết này ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm Âu vân tử lời nói vang lên lần nữa tất cả thiên môn cảnh trở xuống người toàn bộ lui ra nắm chặt thời gian tu luyện nửa tháng sau đúng giờ xuất phát theo Âu vân tử ra lệnh một tiếng số lớn người thối lui còn sót lại hơn một ngàn người lưu tại trong sân động nhóm người này là toàn bộ tiêu giao tông chân chính tinh huệ không chỉ có đã bao hàm nội môn đệ tử chất sự đồng thời đã bao hàng ngoại môn trưởng lão chấp sự ngoại môn chấp sự tu vi chỉ cần thiên môn cảnh liền có thể nhưng số lượng khổng lồ khoảng t r ư ờ n g gần trăm người nhưng ngoại môn chấp sự cùng nội môn chấp sự khác biệt bọn hắn từ gia nhập bắt đầu từ ngày đó chính là tiêu giao tông người không phải muốn rời đi liền có thể rời đi ô vân tử ánh mắt đảo qua hiện trường đám người sau đó tại lý tâm an trên người bọn họ dừng lại một chút thần s á c nghiêm nghị nói chư vị đại diễn hàn n g u y ê n bên kia gần nhất dung manh tiến ra cổ ma không ngừng tăng nhiều cần phải có người tiến đến ngăn lại không thể để cho bọn hắn khuyết tán ra đến cái này không đơn thuần là chúng ta tiêu giao tông quyết định cũng làm ấ y thế lực lớn khác quyết định ta cùng mấy vị trưởng lão thương nghị một chút quyết định từ đại trưởng lão tam trưởng lão dẫn đội tiến về. trong các ngươi cần một nửa người theo hai vị trưởng lão cùng đi bằng lòng đi tự động đứng ra mỗi người đều có thể từ trong tâm môn được đến một thanh linh binh ban thưởng ô vân tử sau khi nói xong ánh mắt không khỏi nhìn về phía phía dưới đám người mà không biểu tình hiện trường người nghe được ô vân tử lời nói sau trong nháy mắt thần sắc căng cứng rất nhiều người cũng không khỏi nhìn về phía bên người, người. tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ hiện tại tiến bể tất nhiên cực kỳ nguy hiểm hiện trường hoàn toàn y ê n tĩnh h i ệ n nhiên đại gia cũng đang lo lắng bên trong lý tâm a n nhìn lạc thủy một cái hai người đồng thời khẽ g ậ t đầu tiêu giao tông trận đạo điện tịch hai người đều nhìn không sai biệt lắm lưu lại ý nghĩa không lớn cổ ma chính là vực ngoại ma tộc một khi để bọn hắn tại đại diễn vực đứng bước bước chân k i ê u tương lai thánh h ỏ a đại lục đều nguy hiểm cho nên về công v ề tư bọn hắn đều hẳn là đi xem một chút ta bằng lòng đi theo hai vị trưởng lao tiến về đúng lúc này từng đạo thanh em vang lên những người này đều là nội môn đệ tử bọn hắn rất rõ ràng bọn hắn không có lý do gì từ chối cùng nó đằng sau bị tông chủ trưởng lao đ i ể m danh còn không bằng trực tiếp đứng ra chỉ một lát sau liền có hơn một trăm người đứng ra lý tâm an cùng lạc thư không do dự tiến lên mấy bước đứng ở trong đám người nhị trưởng lão tần hồng anh vẫn luôn đang nhìn chăm chú lý tâm an bên này nhìn thấy hắn đứng ra trên mặt của nàng lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc nàng vốn cho là đối phương lần này tất nhiên vẫn là cùng nguyên lai、like、như thế lục tục nao ngoe lại không ngừng có người đứng ra tại ô vân tử uy nghiêm ánh m ắ t hạn một nhóm ngoại môn trưởng lão cùng chấp sự đứng ra bọn hắn kỳ thật rất không tình nguyện nhưng bọn hắn tin tưởng không đứng ra lời nói hậu quả rất nghiêm trọng Trường hôm à Hàn hành n Luyên trường đến đại diễn Luyên trên một đại chiếc phi chu phi chu h k n trung, trên, chúng, trên phi thuyền, ngồi hơn 500 người, g người phi trước nhân số đầy đủ sau đại trưởng lao Úc Ngọc đào liền lấy ra phi chu mang theo đám người đi đường trải qua hai ngày đi đường bọn hắn bây giờ đã nhanh muốn tới mục đích lần này dẫn đội hết thẻ ba vị trưởng lão ngoại trừ đại trưởng lao Úc Ngọc đào cùng tam trưởng lao trung dương l o n g chi bên ngoài còn có thất trưởng l a o c á t quyến quyên ba người tu vi vừa vặn giảm dần một cái là động tiên cảnh định phong một cái động thiên cảnh hậu kỳ một cái động thiên cảnh trung kỳ ngoại trừ ba vị động thiên cảnh cường giả bên ngoài thiên tượng cảnh cường giả không ít có vài chục nhân chi nhiều còn lại đều là thiên muôn cảnh đây là một cố rất lực lượng khổng lồ đủ để x ư n g bám ộ t phương trên phi thuyền bầu không khí có chút kiềm chế rất nhiều người lên phi chu sau liền l i ề u mạng tu luyện bọn hắn rất rõ ràng đằng sau chờ đợi bọn hắn đều là đại chiến lý tâm an cùng lạc thủy khoanh chân ngồi cùng một chỗ mặc dù bọn hắn tại tiêu giao tông chờ đợi gần hai tháng nhưng người quen biết không nhiều chủ yếu là bọn hắn căn bản không muốn nhận biết bất luận kẻ nào đối với tiêu giao t ô n g hai người cũng không định đợi quá lâu đúng lúc này bầu trời xa xăm có một cô cường đại khí tức xuất hiện một thanh trường kiếm xuất hiện tại bầu trời trên trường kiếm đứng đấy ba đạo thân ảnh một người cầm đầu trên thân có một cô động thiên cảnh đỉnh phong mỹ ác bọn hắn đông nhiên xuất hiện nhường trên phi chu người đều không khỏi nhao nhao đứng lên nhìn về phía nơi xa lý tâm an cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía ba người kia trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia đặc thù nụ cười ba người này hắn nhận biết một người trong đó chính là cái tia lý hà đạo hắn vận chuyển thiên cơ tham chắc thuật nhìn về phía cái kia động thiên cảnh đ ỉ n h phong nam tử biết tên của người nọ giang hữu xem đến mức người cuối cùng thì là một tên động thiên cảnh trung kỳ nữ tử tên là sông phạm b ạ n h kỳ thật lý tâm an là gặp qua giang hữu xem ban đầu ở ngọn núi nhỏ kia trong thôn giang hữu xem liền xuất hiện qua nhưng hắn ngay lúc đó lực chú ý đều đặt ở thương hỏa tán nhân trên thân cho nên đối với hắn vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền không để ý đến giang đạo hữu các ngươi cũng tới trên phi thuyền ước mộng đào mấy người đứng dậy đối với giang hữu xem ôn quyển thi lễ ước đạo hữu chúng ta là phụng sư tôn chi mệnh đến đây giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực lần này cổ ma đ ô n g nhiên xuất hiện sư tôn ta cho rằng rất có thể là đại diễn hàn uyên bị kia sai bảo quyết không thể để bọn hắn tại đại diễn b ự c đứng vững góc chân giang hữu xem cũng đối úc mộng đ ả o ông u y ề n trường kiếm phi tốc tới gần phi chu trên phi thuyền một vết nước xuất hiện giang hữu xem ba người thân ảnh trực tiếp bước vào phi chu bên trong ba người tiến vào phi chu sau ánh mắt đảo qua trên phi chu đám người sau đó cùng úc mộng đào chờ đứng tại phi chu phía trước mấy người bên cạnh một cái linh lực lồng ánh sáng xuất hiện hiển nhiên là không muốn bị người nghe được bọn hắn nói chuyện. lý tâm a n n h ũ mày hắn có chút không hiểu rõ đại diễn b ự c cách cục thương hòa tán nhân mặc dù không cách nào rời đi ngọn núi nhỏ kia thôn nhưng ngọn núi nhỏ kia thôn thực lực rất mạnh vẻ vẹn, vẹn động thiên cảnh đều có mười mấy người lấy những người này tu vi đủ để tại đại diễn b ự c sáng tạo một thế lực khổng lồ nhưng hiển nhiên thương hòa tán nhân cũng không có có ý nghĩ này cũng cơ hồ không tham dự đại diễn b ự c các thế lực lớn cạnh tranh hắn có chút không rõ đối phương làm như vậy đến cùng là vì sao hắn cảm thấy mình tất nhiên là không để ý đến chuyện gì ngọn núi nhỏ kia trong thôn rất có thể gần giấu đi chính mình không biết rõ bí mật không nên xem thường một vị bán thánh thủ đoạn bọn hắn có thể làm rất nhiều chuyện nếu như sớm bố trí trận pháp tăng thêm ban thánh khí tức che lấp hoặc là tại phối hợp đặc thù linh minh cho dù là thiên cơ tham c h ắ c thuật cũng chưa chắc có thể xem xét tới hắn cảm thấy chính mình có cơ hội hẳn là lại đi một chuyến ngọn núi nhỏ k i a t hôn trời a các ngươi mau nhìn đúng lúc này một tên thiên tượng cảnh người dùng tay chỉ nơi xa trong mắt đều là vẻ trấn kinh tất cả mọi người bị tiếng kinh hô của hắn kinh động nhao nhao theo ngón tay hắn phương hướng nhìn về phía nơi xa chỉ thấy nơi xa ma khí ngọc trời hồn quận ma khí giống như hồng lưu đồng đạo che đậy bầu trời Đó có cũng cổ không phải có cổ ma x u ấ tại hiện, đây là phía dưới ma khí không dưới ngừng dân đây là trào, ma t o thành h ệ n tượng n hai ư vậy. Lý Tâm n cùng Lạc Thủy cũng không Lạc Thủy h k ỏ đ ứ người dậy, nhìn về phía nơi n phía hai về xa, g có trong h nhìn thấy đồ vật, hoàn toàn không phải hiện ể toàn vật, t đồ ư người ờ n g có thể s、so、s á h hai Tại n ư ờ i trong mắt bọn hắn bây giờ thấy được ma khí bất quá là phía ngoài nhất mà tôi h càng là hướng bên trong ma khí càng thêm đáng sợ hơn nữa những n à y ma khí bên trong còn mang theo một cỗ tà ác khí tức cùng bình thường ma khí khác biệt mặc dù còn chưa tới gần nhưng hai người đã biết những n à y ma khí sẽ ăn mòn thần hồn đồng thời còn sẽ ăn mòn linh lực hai người hướng phía nơi xa rõ xét chỉ thấy ma khí chỗ sâu phía dưới là một cái đen nhánh vô cùng danh sâu danh sâu cực kỳ dài lan tràn vài dặm cuồn cuộn ma khí chính là từ cái chỗ kia tuân ra hơn nữa hai người cảm ứng được tại danh sâu phụ cận khoanh chân ngồi hơn một ngàn đạo thân ảnh tại tiền phương của bọn hắn một cái trận pháp hiện lên ở không trung tất cả mọi người tại hợp lực duy trì trận pháp này không cho ma khí k h u y ế t tán ra đến nhưng mặc dù có trận pháp ngăn cản như cũ có ma khí không ngừng thẩm thấu tới cho nên những người này vị trí đồng dạng ma khí ư tùn phi chu không có đình chỉ trực tiếp hướng phía ma k h í quần quận địa phương bay đi trên phi chu đám người cũng không còn cách nào bình tĩnh nguyên một đám thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía trước cũng đúng lúc này ước m ộ n g đào mấy người đi ra thần sắc nghiêm nghị tiêu giao tông đạo hưu các ngươi cuối cùng là tới đúng lúc này phía dưới có một thanh em v ă n g lên chỉ thấy một người mặc đạo vào người phi thăng giữa không trùng trên người hắn có một cố động tiên cảnh hậu kỳ vĩ áp người này tên là đình t u â n cũng đến từ thiên tinh tông chính là thiên tinh tông nhị trưởng lão người này mặc dù chỉ có động thiên cảnh hậu kỳ tu vi nhưng chiến lược cực kỳ cường đại không thể so với chết tại lạc thủy trong tay vương lăng tiêu trên l ệ n h đinh đạo hưu ta tiêu giao tông cách nơi này xa nhất trên đường chúng ta thế nhưng là không có chút nào chỉ hoãn tam trưởng lão trung dương long mở miệng cười hắn cùng đinh tuấn cũng tu vi tương đối đã từng còn giao thủ qua bất quá trung dương long cũng không phải đinh tuấn cũng đối thủ tiêu giao tông đạo hưu tới liền tốt trận pháp này trèo trống không được quá lâu vừa v ặ n chúng ta có thể thương nghị thật kỹ lưỡng một phen đằng sau nên ứng đối ra sao đúng lúc này một tên lao hậu hiện thân giữa không chúng tên này lao h u trên thân có một cố động thiên cảnh đỉnh phong h u áp tên này lao h u tên là thư thúy đồng thần nữ tông đại trưởng lão theo tên này lao hầu xuất hiện lại có một l ã o giả h i ề n thân hắn chính là thiên sơn tông nhị trưởng lão lam duy giả động thiên cảnh hậu kỳ tu vi lúc trước vạn trận môn kiêm một trận giết chóc đối với thực lực hùng hậu tiêu giao tông tới nói còn có thể tiếp nhận nhưng đối với thực lực đối lập kém thiên sơn tông cùng thiên tinh tông tới nói đã thương gần độ cốt tại tông chủ cùng lão tổ không sử dụng điều kiện tiên quyết bọn hắn đã không bỏ ra nổi động thiên cảnh đỉnh phong cường giả phi chu chậm rãi hạ xuống rất nhanh liền rơi xuống đất đám người nao n a o từ trên phi chu nhảy xuống từ giờ phút này bắt đầu bọn hắn chân chính đã tới đại diễn hàn liên t r ư ơ n g tám trăm chín mươi bốn cổ m a đô k í c h đám người trận đầu t r ư ơ n g tám trăm chín mươi bốn cổ m a đô k í c h đám người trận đầu một bước vào mặt đất rất nhiều người cũng nhịn không được dùng mình một cái hai chân tiếp xúc mặt đất trong n ấ y mắt liền có thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân x u ố n g vào cỗ hàn ý này cực kỳ đáng sợ vậy mà mong muốn chui vào thân thể của bọn hắn bên trong đám người vội vàng vận chuyển linh lực tại thân thể bên ngoài hình thành một cái linh lực kết giới ngăn cản hàn khí tiến vào phu quân nơi này quả thật có chút cổ quái những này hàn khí không phải bình thường hàn khí có chút cùng loại với trong hư không hàn khí lạc thủy cho lý tâm an truyền âm t h ầ n sắc cũng không khỏi ngưng trọn một chút lý tâm an khẽ gật đầu sau đó nói khẽ đây vẫn chỉ là bắt đầu càng đến gần đại d i ễ n hàn n g uyên nơi đó hàn khí sẽ càng thêm đáng sợ thương hòa tán nhân đã từng nói nơi này có khả năng liên tiếp vị d i ệ t khác hàn thuyết pháp này có thể là thật chúng ta ban đầu ở vĩnh thành vự cái c kêu bí cảnh thời điểm ta phát hiện đế lăng đại lục người bố trí truyền thống trận về sau bị tam hủy bây giờ xem ra bọn hắn đ ố i thánh hòa đại lục ý nghĩ cũng không đoạt tuyệt nơi này rất có thể có liên thông đế lăng đại lục thông đạo lý tâm an thanh â m rất nhẹ vẻm chỉ có lạc thủy một người có thể nghe được nhưng n g a khí của hắn lại là cực kỳ nghiêm túc lạc thủy lúc trước cũng tham dự qua vĩnh thành b ự c cái kia bí cảnh tự nhiên biết những sự tình này giờ phút này nghe được lý tâm an n h ứ c lên ánh mắt của nàng cũng không khỏi biến nghiêm túc phu quân nếu quả như thật là như thế này vậy thì phiền thoái vĩnh thành b ự c người có thể ngăn cản không được bọn hắn lạc thủy lời nói t r u y ề n đến lý tâm an trong hai trong lời nói để lộ ra một tia lo lắng bọn hắn tự nhiên ngăn không được nhưng không phải còn có chúng ta sao thánh hòa đại lục nội bộ như thế nào tranh đoạt kia là thánh hòa đại lục chính mình sự tình nhưng là nếu có ngoại lai thế lực mong muốn tham dự vào tiêu a l giao tông đệ tử sau khi đến lập tức liền bị điểm một cái đặc thù khu vực duy trì trận pháp vận chuyển mà úp mậu đào mọi người thì là tụ tập cùng một chỗ thấp giọng tương nghị ở chỗ này không chỉ có tứ đại cấp tám trận đạo tông môn người còn có cấp bảy trận đạo tông môn cấp sáu trận đạo tông môn người đương nhiên đây vẫn chỉ là một bộ phận những ngày này sẽ có liên tục không ngừng người hướng bên này chạy đến lý tâm an bung ra linh lực của mình kết giới khiến cái này ma khí tiến vào trong thân thể những n à y ma khí vừa tiến vào liền hướng phía đan đ i ể n của hắn chui vào ma khí bên trong t ẩ n chứa một cỗ băng lãnh khí tức hắn tâm niệm vừa đậu linh lực trong cơ thể phun trào đem những n à y ma khí dạo sát sạch sẽ một nhóm đậu thiên cảnh cường giả thương lượng nửa canh giờ lúc này mới tàn ra đúng lúc này kinh khủng tiếng gào thép từ đằng xa chuyển đến chỉ thấy quần quận ma khí giống như hồng lưu đầm dạng từ kéo dài vài dặm trong ránh sâu tuân l ê n ra quần quân ma khí bên trong một tôn trọng cổ ma thân ảnh xuất hiện những n à y cổ ma thân cao trăm trượng giống như cự nhân mi tâm của bọn họ bên trong có một cái yêu diễm màu đen ấn ký ấn ký phía trên có sao trời sáng lên lý tâm a n nhìn về phía những n à y c ổ ma thần s á c nghiêm nghị những n à y cổ ma cùng hắn tại đại hoa ngực nhìn thấy khác biệt trên người bọn họ ma khí càng thêm t à ác hơn nữa ma khí bên trong có đáng sợ hơi lạnh tỏa ra thân thể bọn họ bột phía đều giống như muốn băng phong đầm dạng bất quá những n à y cổ ma mi tâm sáng lên sao trời bình thường đều là năm sáu quả tả h ư u nhưng số lượng rất nhiều trọn vẹn mấy trăm vị phải biết cổ ma thân thể khổng lồ mấy trăm vị cổ ma đứng ở nơi đó đem nghịt một mảnh cho người ta một loại cực lớn áp bách đúng lúc này những n à y cổ ma sau lưng có càng thêm đáng sợ tiếng gào thét vang lên chỉ thấy mười mấy tôn ngàn trượng cổ ma hiện thân bọn hắn mi tâm ấn ký bên trong đều có tám quả sao trời sáng lên đây là bát tinh c ổ ma tại phía sau bọn họ đi theo một nhóm lớn thất tinh c ủ ma cơ hồ tất cả cổ ma trong tay đều cầm lấy một thanh khổng lồ ma phủ trong mắt đều tản ra khát mò qua mang c h ư ơ n vị đây là b ự c ngoại ma t ộ c cách mỗi một hai ngày tất nhiên là một sự kiện chính là muốn phá hủy chúng ta trận pháp đương nhiên không thể tùy ý bọn hắn phá hư chúng ta nhất định phải đi đem bọn hắn đánh lui tất cả không có tham dự bảy trận người chuẩn bị đợi chút nữa trong trận pháp sẽ mở ra lỗ hổng các ngươi thông qua lỗ hổng bay ra chém giết của ma đúng lúc này một cái hơi thanh âm giàn m u a v a n g lên chính là thần nữ tông đại trưởng lao thư thúy đồng mở miệng thanh âm của nàng truyền đến tất cả tu sĩ trong hai đám người trong nháy mắt thần sắc nghiêm nghị t i ề u giao tông người ngay lệnh theo lão phu cùng một chỗ giết địch ngay tại thư thúy đồng vừa dứ tiêu giao tông bên này ước mộng đ à o lời nói liền vang lên không có tham dự bảy trận người nhao nhao đứng ra tụ tập tại ước mộng đ à o sau l ư n g nguyên một đám thần sắc nghiêm nghị không đơn giản tiêu giao tông bên này như thế thần nữ tông thiên sơn tông thiên tinh tông trở tông môn cũng giống vậy các đệ tử nhao nhao tập hợp một cỗ túc sát chi khí tràn ngập t o à n trường lý tâm an cùng lạc thủy đứng tại đội ngũ ở giữa nhìn bốn phía một cái phát hiện giang hữu xem mấy người cũng đứng ra trên người có sát cơ phun trào đúng lúc này trận phát phía trên vô số phủ văn phun trào sau đó xuất hiện từng cánh cửa hộ t r ư vị trừ ma đầu tiên cảnh cường giả đồng thời hét lớn một tiếng bọn hắn nhóm đầu tiên xung ra xuyên qua những môn hộ này xuất hiện tại đại trận bên ngoài sớm đã tập hợp một chỗ đám người giờ phút này nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng theo sát phía sau nguyên một đám trong mắt sát cơ s ư ớ n g sướng. lý tâm an tại lạc thủy đi theo trong đội ngũ xuyên qua trong đó một cánh cửa bọn hắn mới vừa xuất hiện bốn phía ma khí liền đ i ề n cùng hướng bọn họ vào tới muốn đem bọn hắn thôn p h ệ cùng lúc đó một c ố đáng sợ hàn ý xuất hiện tại bọn phía cỗ hàn ý này đối bọn hắn tự nhiên không có có ảnh hưởng gì nhưng đối với những người khác liền không giống nhau rất nhiều ngày cửa cảnh người cũng không khỏi sắc mặt đại biến vội vàng vận chuyển linh lực hình thành một cái linh lực lồng ánh sáng đem h à n khí ngăn cản bên ngoài giờ phút này hiện trường kinh khủng tiếng oanh minh đã vang lên ước ngọc đào giang h ư u xem mọi người đã cùng bắt tinh cổ ma giết thành một đoàn bọn hắn đều triển khai chính mình khổng lồ pháp tướng pháp tướng phía trên có trận pháp lưu t r u y ề n tự động tôn vệ trong không khí linh lực đến mức ma khí khẽ rửa gần bọn hắn pháp tướng trên người bọn họ liền có đặc thủ khí tức phun trào đem ma khí trực tiếp hóa thành khói xanh những cái kia cổ ma nhìn thấy tu sĩ nhân tộc nguyên một đám hai mắt t ỏ sáng Nhao nhao lao đến. lao、e、đằng đằng bọn hắn tinh g tưởng l đây là chủng tộc chiến tranh chỉ có ngươi chết ta sống kết cục nếu như bọn hắn không thể chém rết của ma cổ ma liền sẽ chém rết bọn hắn lý tâm an cùng lạc thủy nhìn nhau trong mắt đồng thời có sát cơ phun trào chém rết của ma bọn hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng t r ư ơ n g tám trăm chín mươi lăm ma thú hiện t r ư ơ n g tám trăm chín mươi lăm ma thú hiện trận pháp kết giới bên ngoài sắt cơ của vợ hơn một ngàn tên tu tiên giả cùng cổ ma giết thành một đoàn côn bạo c ư ơ n g khí giống như hồng lưu đồng dạng quét sạch một phía c ư ơ n g khí bên trong hôn tạp m á n h liệt ma khí từng ư tôn pháp tướng lên không tại pháp tướng ra chỉ dưới cổ ma thân thể cao lớn sẽ không đ ố i bọn hắn tạo thành áp bách lý tâm an thần sắc đ ạ m m ạ c một trưởng ngô gia một tôn thất tinh cổ ma trực tiếp bị hắn đập thành thịt nát bên cạnh hắn đồng thời xuất hiện số tôn thất tinh c ủ ma bọn hắn trong tiếng giống giận g ữ trong tay ma phủ giơ lên đồng thời chém xuống lý tâm an ánh mắt đạm mạc hắn nếu không phải áp chế lực lượng những ngày cổ ma liền ra tay với hắn tư cách đều không có hắn một chỉ điểm ra trực tiếp xuyên thủng một tôn cổ ma mi tâm sau đó một trưởng b u ố c a đem một vị khắc cổ ma trực tiếp đánh bay ngàn trượng cổ ma thân thể trên không trung nổ tung ma huyết còn như mưa rơi rơi xuống nhìn xem từ không trung rơi xuống cái tia thành to lớn ma phủ hắn ánh mắt đạm mạc một chỉ điểm tại ma trên bữa ma phủ giống như bị định giữa không trung đồng đạo không cách nào đang hướng phía dưới rơi xuống nửa phần giang giắc ma phủ phía trên từng vết n ư ớ xuất hiện tại cổ ma ánh mắt hoảng sợ bên trong cái tia thanh ma phủ trực tiếp nổ bể ra đến cổ ma dọa đến điên cùng lưu lại nhưng vào lúc này một cái nắm đấm ở trước mặt hắn không ngừng phóng đại phanh một tiếng vang thật lớn nương theo lấy cổ ma tiếng kêu thảm thiết vang lên cái này cổ ma trực tiếp bị hắn một q u y ề n đánh thành m ư a máu lý chấp sự t ố t tại lý tâm an cách đó không xa một cái nam tử đối với lý tâm an mở miệng trong mắt của hắn đều là bội phục chi sắc người này đồng dạng đến từ tiêu giao t ô n g nói đến hắn cùng lý tâm an như thế đều là nội môn nhiệm vụ đường chấp sự lần trước ba tên chấp sự đi theo nhị trưởng lao tần hồng anh đến đại diễn hàn uyên hai người đều bị cổ ma chém giết còn sót lại cái này gọi t r ư ơ n g viễn hoa nam tử sống sót tu vi của hắn là thiên tượng cảnh đình phong thực lực có chút cường hãn nhưng giờ phút này hắn nhìn thấy lý tâm an trong lúc giơ tay nhấc chân liên sát bảy tám tôn thất tinh của ma cũng là hoàn toàn chân kinh lúc này mới nhịn không được mở miệng lý tâm an đối t r ư ơ n g viễn hoa gật gật đầu trong đầu của hắn có hệ thống thanh âm không ngừng v ă n g lên mỗi chém giết một tôn của ma hắn đều có thể thu hoạch được lực lượng tốc độ phòng ngự điểm tích lũy tứ trọng ban thưởng hắn đã rất lâu không có nghe được hệ thống thanh âm giờ phút này nghe tới rất cảm thấy thân thiết hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm nơi đó chiến đấu kịch liệt nhất ngàn trượng pháp tướng cùng ngàn trượng cổ ma chém giết cùng một chỗ nhóm người này đều là động tiên cảnh c ư ờ n g giả bọn hắn đối thủ đều là bắt tinh của ma lý tâm an vẹn vẹn nhìn vừa nhìn liền biết những người này nếu như muốn chém giết của ma tuyệt không phải một chuyện dễ dàng b ấ t quá chiến trường thế cục vẫn là thiên hướng về bọn hắn bên này mặc dù không ngừng có tu sĩ vẫn lạc nhưng cổ ma chỉnh thể ở vào hạ phong đúng lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng cổ ma kêu thảm chương viễn hoa chém giết đối thủ của mình đem một tôn thất tinh cổ ma chém làm hai nửa hắn một bước phóng ra đi tới l ý tâm an bên người cười nói lý chấp sự ngươi ẩn giấu qua sâu thất tinh cổ ma trong tay ngươi không có chút nào ngăn cản chi lực t r ư ơ n g viễn hoa nói đều là lời nói thật hắn thật vất vả chém giết một tôn nhưng đối phương lại chém giết bảy tám tôn chiến lực không tại một cái cấp độ lý tâm an mỉm cười đang muốn mở miệng chỉ thấy nơi xa quần quận ma khí phun trào ma khí bên trong có hung thú tiếng gào thét vang lên lý tâm an ánh mắt không khỏi nhìn về phía nơi xa chỉ thấy từng con hình thể khổng lồ hung thú từ ma khí bên trong sông ra đám hung thú này hình thể không chút nào tại cổ ma phía dưới toàn thân đều là đen nhánh gai nhọn đồng thời càng là có đen nhánh lân giáp h i ể n hiện mỗi một cái hung thú trên thân đều có một cỗ thất gia hung thú u y ác trời ơi đây là m a thú lý chấp sự cẩn thận bọn hắn nhục thân cứng rắn vô cùng so với cổ ma càng lớn đừng nhìn bọn hắn đều là thất giai liền xem như động thiên cảnh sơ kỳ muốn chém giết bọn hắn cũng không dễ dàng ta lần trước cùng nhị trưởng lão các nàng đến đây nơi này chính là đụng phải bọn này đồ vật triệu đạo hữu tô n đạo hữu đều là chết tại bọn hắn trong tay chương viễn hoa vừa nhìn thấy nhóm này mã thú trong nháy mắt sắc mặt có chút trắm bệnh vội vàng h trong miệng hắn triệu đạo h ư u cùng tôn đạo h ư u chính là nội môn nhiệm vụ đường hai gạ khác chấp sự ngay tại trương v i ệ n hoa vừa dứt lời một tiếng to lớn tiếng gào t h é t chuyển đến chỉ thấy những ma thú này phía sau xuất hiện một cái hình thể đạt tới mấy ngàn trượng lớn ma thú con ma thú này cùng phía trước xuất hiện ma thú như thế nhưng ký tức kinh khủng nhiều lắm đây là một cái bắt gia i đình phong ma thú phải biết động thiên cảnh cường giả đều tại cùng bắt t i n h cổ ma giao chiến dưới mắt bên này chiến trường đều là thiên tượng cảnh cùng trời cửa cảnh tu sĩ cái này cái đại gia hỏa xuất hiện nhường đám người đồng thời giật nảy cả mình n h o nhao lư lại bọn hắn nhìn về phía cái này ma thu khổng lồ trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi lý chấp sự mau lui lại cái này không phải chúng ta có thể đối phó t r ư ơ n g biến hoa đối lý tâm an mở miệng thân thể của hắn phi t ố c lui lại trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi nghiêm xúc an ta một kiếm đúng lúc này bên trên bầu trời hét lớn một tiếng văng lên lý hà đạo xuất hiện tại con ma thú này đỉnh đầu trường kiếm trong tay của hắn giơ lên một đạo kiếm quang tử không t r u n g chém xuống kiếm quang phi t ố c dâng lên trực tiếp hoa thành một đạo ngàn trượng kiếm quang mạnh mẽ chạm tại con ma thú này trên lưng vô số h ỏ a tinh từ ma thú trên lưng xuất hiện giống như một kiếm này chạm không phải ma thú mà là chạm tại trên đá lớn đồng dạng ờ ngao một cỗ thanh â m đáng sợ từ ma miệng thú bên trong chuyền ra ma thú ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời lý hà đạo ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ ma thú miệng há mở c u ộ n c u ộ n ma khi xông ra hóa thành đen nhánh nham tương phóng hướng thiết không thẳng đến lý hà đạo nham tương những nơi đi qua không gian không ngừng nổ tung một cỗ khí tức kinh khủng từ phía trên bạo phát đi ra lý hà đạo giật nảy cả mình trường kiếm trong tay giơ lên một đạo kiếm quang chém xuống trực tiếp chém vào trong nham tương đem nham tương trực tiếp chém làm hai nửa hắn làm như vậy hoàn toàn chọc giận con ma thú này ma thú lần nữa phát ra một tiếng gào thét thân thể cao lớn bay thẳng thân giữa không trùng xông về lý hà đạo lý tâm a n nhìn bầu trời một cái trong nháy mắt liền kết luận cái này lý hà đạo xa xa hoàn toàn không phải con ma thú này đối thủ công kích của hắn chạm tại ma thú trên thân căn bản không có bất kỳ tác dụng gì nhưng ma thú công kích vô cùng kinh khủng nó một chào đánh ra phương biên mấy trăm trượng hư không đều điên cùng đồ sụp lý hà đạo không ngừng tránh né ma thú công kích đồng thời chém ra vô số kế quang không ngừng chạm tại ma thú trên thân thể bất quá đáng tiếc là đây đều là vô dụng công đúng lúc này phía dưới mấy trăm con ma thu xông ra đối lý tâm an bọn người phát động tiến công những ma thú này miệng há mở băng lãnh hàn khí giống như hồng lưu giống như từ trong miệng vân ra hàn khí những nơi đi qua toàn bộ băng phong lạc thủy một cái lắp mình xuất hiện tại lý tâm an bên người nàng vừa mới cũng chém giết mấy cái của ma nàng tự nhiên cũng là để ép lực lượng của mình không phải một trưởng q u ố gia những n à y c ổ ma đều sẽ bị toàn bộ đánh nổ chương tám trăm chín mươi sáu lý hà đạo nguy cơ chương tám trăm chín mươi sáu lý hà đạo nguy cơ hai người nhìn xem gọn tới ma thú cũng không có tránh lui đồng thời một trưởng b u ố c a hai cái trưởng ấn đón gió căng p h ồ n g lên trực tiếp đập vào mấy cái ma thú trên thân cái này mấy cái ma thú thân thể trực tiếp bay ngược m à thành cuối cùng đụng phải đằng sau mấy cái ma thú đầu lâu của bọn nó trực tiếp bị hai người một trưởng bố dẹp phu quân ta vừa mới cảm giác được đại diễn hàn bên phía dưới có đáng sợ khí tức chấn động cố khí tức này mặc dù rất nhanh liền biến mất nhưng ta có thể khẳng định không kém gì bàn thánh nhưng vừa mới cố khí tức kia biến mất quá nhanh ta tạm thời còn không thể xác định là cổ ma khí tức vẫn là nhân loại tu sĩ khí tức lạc thủy cho ly tâm an truyền âm đem vừa mới cảm giác được cùng lý tâm an làm chia sẻ lý tâm an sau khi nghe được không khỏi thần sắc nghiêm nghị lạc thủy tất nhiên sẽ không cảm thụ sai hắn ngay tại suy nghĩ muốn hay không len lén tiến vào phía dưới hàn u yên bên trong nhìn xem chư vị dết. không có cái kia bắt giai đ ỉ n h phong ma thú chứ v i ễ n hoa chở cũng không còn như vậy e ngại nao nhao hướng phía ma thú đ a n h tới nhưng theo nhóm này ma thú đến hiện trường đám người trong nháy mắt cảm giác gáp lực tăng gấp bội nguyên bản bọn hắn chiếm cứ thượng phong nhưng là hiện tại cổ ma chiếm cứ thượng phong lý tâm an nhìn thoáng qua b u n phía phát hiện rất nhiều người đều lâm vào khổ chiến không k h i thở dài trong tay của hắn một thanh trường đao xuất hiện đây là một thanh cực phẩm linh minh hắn ánh mắt đ ạ m mạc trường đao trong tay giơ lên chém xuống một cái một đạo đao quang đón gió căng t h ư n g lên trực tiếp đem ba cái ma thú chém làm hai nửa hắn không có dừng lại trường đao trong tay không ngừng giơ lên mỗi một đao chém xuống đều sẽ có hai tới ba cái ma thú bị chém giết hắn cũng không có phát huy ra động thiên cảnh tu vi chỉ phát huy thiên tượng cảnh định phong thực lực một màn này chấn kinh bốn phía tu sĩ rất nhiều người nhao nhao hoan hô lên bọn hắn nhận lý tâm an cổ vũ nhao nhao gầm thép thẳng hướng bọn này ma thú người này là ai đồng dạng là thiên tượng cảnh vì sao chiến lược của hắn đáng sợ như thế một tên thiên tượng cảnh láo giả mở miệng nhìn về phía ly tâm an ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ hh cái này nhưng là chúng ta tiêu dao tông người hơn nữa còn là nội môn c h ấ p sự t r ư ơ n g biến hoa mở miệng cười trong mắt của hắn cũng đều là bội phục c h i sắc nếu như nói phía trước hắn còn có một tia muốn cùng lý tâm an đọ sức một phen tâm tư giờ phút này đã hoàn toàn không có hắn đối phó một cái ma t h ú cấp bảy đều cảm giác phí sức đối phương tiện tay liền có thể chém giết hai ba con cái này vẫn còn so sánh cái g i m a lý tâm an giết h ứ n g khởi liên tiếp chém giết bên người hơn mười cái ma thú đông nhiên phát hiện bên người r ô n g xuống tới những ma thú kia đồng dạng có trí tuệ bọn hắn cảm giác được lý tâm an đáng sợ sau nhao n h a u thối lui không nguyện ý cùng lý tâm an giao chiến đúng lúc này ma thú cấp bảy nhao n h a u hướng phía hai bên thối lui một cái ngàn trượng ma thú xuất hiện tại lý tâm an trước mặt đây là một cái ma thú cấp tám nhưng so với cùng lý hà đạo đối chiến cái kia ma thú cấp tám con ma thú này hiển nhiên t r ê n lệch rất nhiều lý tâm an suy đoán đây cũng là một cái vừa mới bước vào bắt giai ma thú ma thú hướng phía lý tâm an chậm rãi tới gần trong mắt tán qua hung tàn qua mang đúng lúc này ma thú động khổng lồ móng l u ố t giơ lên đối với l ý tâm an mạnh mẽ vô xuống to lớn ma c h ả o tản ra rét lạnh qua mang ma c h ả o trổ đến thư không đều xuất hiện từng đạo đen nhánh vết rách trương viễn hoa chờ nhìn thấy cái này ma thú cấp tám xuất hiện mỗi cái đều không khỏi sắc mặt đại biến lý c h ấ p sự mau lui lại cái này không phải chúng ta có thể đối phó trương viễn hoa đối lý tâm an mở miệng thân thể của hắn phi tóc lui lại lạc thủy ở phía xa một trưởng bô nát một cái ma thú cấp bảy nhìn lý tâm an bên này một cái khỏe miệm lộ ra mịt cười loại này đẳng cấp ma thú mong muốn tổn thương phu quân của mình quả thực là người xin ó i mộng lý tâm an ánh mắt i ế n tĩnh trường đao trong tay giơ lên trực tiếp chém xuống một cái một đạo đao quang chém ra giống như một đạo thiểm điện trực tiếp xuyên qua ma thú đánh ra một chảo ma thú phát ra tiếng tê u thảm âm thanh một cái móng nuốt trực tiếp từ không trung rơi xuống máu tươi phun ra đao quang chém xuống ma thú móng nuốt sau thế đi không giảm trực tiếp chém vào ma thú trong thân thể ma thú trên thân thể t ừ n g dậy lân phiến trực tiếp nổ tùng chứa miễn hoa bọn người khiếp sợ phát hiện ma thú cấp tám trên thân một đạo thật g i i vết máu xuất hiện một tiếng hét thảm từ ma miệng thú bên trong chuyền ra ma thú thân thể trực tiếp đứt gãy thành thành hai nửa nguyên bản ngàn trượng lớn nhỏ ma thú thân thể còn như là một tòa núi nhỏ ngã xuống lý tâm an sau lưng hoàn toàn yên tĩnh rất nhiều người hít vào một n g ụ m khí lạnh một đ a o chém giết một cái ma thú cấp tám đây quả thật là thiên tượng cảnh b ấ t quá bọn hắn vừa mới rõ ràng cảm nhận được lý tâm an trên thân tán phát khí thức đúng là thiên tượng cảnh không nghi ngờ gì lý chấp sự vi vũ t r ư ơ n g viễn hoa bội phục thanh n m văng lên sau đó nổi giận gầm lên một tiếng giết vào ma thú bên trong Đám người giờ phút này nhao nhao lấy lại tinh thần, giờ lại phút lấy cây ũ n nhao nhao ra tay, thẳng hướng những ma thú này. Giang g ra tay, ma thú t giác, Lý m An đao a trường trong t bên trên, vậy mà xuất hiện từng xuất vậy mà đao ạ o vết rách, phán hắn nhìn q u lắc cười Cây đầu đ khổ. a này bản thân liền có một tia vết rách hắn vừa mới dùng sức quá mạnh đưa vào trong đao linh lực nhiều chút dẫn đến cây đao này không thể thừa nhận hắn biết cây đao này khoảng cách báo hỏng không xa bất quá hắn cũng không quan tâm muốn không phải là không muốn bại lộ thân phận hắn trực tiếp lấy ra sơn hà đao toàn lực một đao bắt giai đình phong ma thú cũng sẽ trong nháy mắt nuốt hận tây bắc hắn biết biểu hiện của hắn đã coi chút quá vượt ra khỏi một cái bình thường thiên tượng cảnh người nên có thực lực sau đó đại chiến hắn trung quy trung cụ đem bên cạnh mình ma tú h chém g i ế t sạch sẽ bên trên bầu trời đại chiến càng thêm kịch liệt bắt tinh cổ ma công kích vô cùng cường đại cổ ma cùng tu sĩ khác biệt bọn hắn cường hãn nhất địa phương chính là nhục thân đấm ra một quyền có thể nát sơn hà ước mộng đạo giang hữu quan thư thúy đồng lam duy giả linh tuấn cũng b ọ n người cùng cổ ma g i ế t khó hòa giải những người này chiến l ự c không thể so với bắt giai cổ ma yếu bởi vậy mong muốn p â n ra thắng bại không phải trong thời gian ngắn chuyện nhưng là lý hà đạo bên này giờ phút này đã toàn diện rơi vào phía dưới cái kêu ma thú cấp tám để ép lý hà đạo đánh hắn bị đánh liên tục bại lui hắn p h á p tướng bên trên đã trải rộng b ế t rách tùy thời đều có vỡ vụn phong hiểm lý hà đạo rất là bất cắc dĩ nhưng hắn nhất định phải ngăn chặn con ma thú này một khi không có người kiềm chế sẽ tạo thành thương vong to lớn quay một tiếng vang thật lớn lý hà đạo chém ra kiếm quăng trực tiếp bị ma thú đập nát ma thú miệng há mở kinh khủng h à n khí từ trong miệm phun ra lý hà đạo trong nháy mắt bị băng phong con ma thú này cực kỳ đáng sợ đã có thể đa phun xuất tương còn có thể phun ra hà khí lý hà đạo nhất thời vô ý trực tiếp t r ú n g chiêu ma thú hét lớn một tiếng một chảo đập k h i ế n trách trực tiếp chụp về phía lý hà đạo một chảo này nếu là vô chúng lý hà đạo coi như không chết cũng tất nhiên gặp trước nay chưa từng có trọng thương nhưng giờ phút này hắn tính cả pháp tướng trực tiếp bị băng phong liền cơ hội tránh né đều không có chỉ có thể trơ mắt nhìn ma thú một chảo đánh tới mệnh ta thôi rồi lý hà đạo thấy không cách nào từ băng phong bên trong tranh thoát cười khổ nhắm mắt lại chương tám r ư ơ lực lượng cùng phòng ngự biến hóa lớn chương tám lực lượng cùng phòng ngự biến hóa lớn đúng lúc này một đạo quan g mang từ lý hà đạo sau lưng x u n g ra thẳng đến ma thú mà đi quan g mang không lớn giống như một sợi k ì n h phong nhưng k ì n h phong phía trên nhưng lại có quy tắc chi lực chạy xuôi cái này sợi quan g mang trực tiếp xuyên t ủ n g hung thú mắc bớt sau đó xông vào ma thú đầu lâu bên trong cái kia ma thú khổng lồ trong mắt đều là vẻ hoảng sợ tại lý hà đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong thân thể của nó trực tiếp nổ tung hóa thành huyết vụ lý hà đạo một mặt mộng hắn đã nhắm mắt chờ chết nhưng n g h ĩ không ra lại có người xuất thủ cứu hắn hắn nhìn về phía sau lưng căn bản không có bất kỳ người nào nhưng vừa mới cái kia đạo công kích rõ ràng là từ trên người hắn chuyển đến đột nhiên hắn con ngươi không khỏi có hơi hơi co lại dường như nghĩ tới điều gì phải biết con ma thú này thế nhưng là bắt giai định phong ma thú cho dù là động thiên cảnh định phong cũng không dám nói có thể tùy tiện chém giết nó nhưng là vừa mới kia sợi không chút nào thu hút qua n g mang không chỉ có chém giết cái này ma thú cấp tám còn nhường ma thú thân thể hóa thành huyết vụ hắn không dám nghĩ tiếp càng nghĩ càng thấy đến cái này sợi quan g mang đáng sợ bởi vì đó là một loại siêu biệt động thiên cảnh định phong lực lượng nhưng người quan sát lại khác biệt bọn hắn nhìn thấy chính là chúng kia quăng mang từ lý hà đạo trên thân s u n g ra đem cái này ma thú cấp tám chém giết bọn hắn đều coi là đây là lý hà đạo thi triển ra chính mình đ ó n sát thủ lúc này mới chém giết cái này ma thú cấp tám giờ phút này rất nhiều người nhìn về phía lý hà đạo trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ tính sợ lý tâm an cùng cách đó không xa lạc thủy n h ì nhau n đồng thời mỉm cười vừa mới xuất thủ tự nhiên là lạc thủy lấy tu vi của nàng chém giết một cái bát gia i đ ỉ n h phong ma thú vẫn l ạ thắng lợi thiên bình lần nữa hướng đám người nghiêng bệ n g một tiếng vang thật lớn lý hà đạo một bước phóng ra trên người hắn h à n bằng toàn bộ vỡ vụn nhưng pháp tướng cũng đồng thời nổ tung khoe miệng của hắn có máu tươi chảy xuống hắn cũng thụ thương nhưng trong mắt của hắn nhưng lại có đáng sợ sát cơ p h u n g trào trường kiếm trong tay giơ lên chém ra trăm đạo kiếm quang trực tiếp đem hơn mười cái ma thú bao phủ kiếm quang rơi xuống những ma thú này nhao nhao bị chém vỡ hóa thành thịt nát máu tươi chảy xuôi một chỗ mọi người thấy lý hà đạo như thế dũng manh như thần nguyên một đám nội cân điên điên cùng giết chóc ma thú bên trong có tranh đấu tự nhiên bị tổn thương một cái nam tử bị một cái ma thú huyết bổn đại khẩu căn chúng trực tiếp bị t ắ n thành hai đoạn đối với tiếng kêu thảm thiết văng lên thân thể của hắn trực tiếp bị ma tú h nuốt vào trong bụng tính cả thần hồn đều không thể chạy ra cũng có người bị ma tú h một t r ả o đập thành huyết vụ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp văng lên càng có người bị phát quần cổ ma trực tiếp vỡ thành mảnh vỡ ngũ tạng lục phủ c h ả y đầy đất nhưng là những n à y cảnh tượng không thể h ù đến nhóm này tu t i ê n giả trong mắt bọn họ sát cơ quần quận điên quần đối ma tú h cùng cổ ma phát động tiến công trong lúc nhất thời cổ ma cùng ma tú không ngừng nga xuống mùi máu tươi càng thêm lầm đậm đúng lúc này bầu trời xa x ă n bên trong chuyến đến cổ ma tiếng gào t é t cái này âm thanh g à o t h é t chính là một cái tín hiệu ma thú cùng cổ ma nhao nhao lui lại trên người bọn họ có quần quận ma khí tuôn ra những n à y ma khí che đậy tầm mắt của mọi người đồng thời nhường thần hồn của bọn hắn cũng không cách nào dò xét qua xa rất nhiều người thấy cảnh này về sau nhao nhao d ừ n g bước không dám hướng phía trước truy phía trước không xa chính là đại diễn hàn uyên càng đến gần nơi đó hàn khí càng thêm đáng sợ lý tâm an cùng lạc thủy đứng chung một chỗ thần sắc bình tĩnh nhìn những ma thú này cùng cổ ma gạo thép thời điểm hắn cùng lạc thủy đồng thời cảm ứng được một sợi đặc thù khí t ư c cái này sợi khí tức thuộc về bàn thánh đến từ đại diễn hàn lên phía dưới hai người thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm cái chỗ kia bọn hắn có chút không rõ đ ạ i đối phương có bán thánh cường giả vì sao không trực tiếp đi ra phải biết bán thánh cường giả nếu như ra tay chiến cuộc sẽ hoàn toàn khác biệt đã cái kêu bán thánh cường giả không ra bọn hắn cũng không đội mà bại lộ đùa bận nhìn xem đối phương đến cùng muốn làm gì chúng ta thắng có người lớn tiếng hoan hô lên trên mặt đều là vẻ hư p h ấ n hắn lây nhiễm đám người tất cả mọi người không khỏi hoan hô lên đại gia kỳ thật trong lòng đều rất rõ ràng hôm nay loại này đại chiến bất quá là món ăn khai vị chân chính đại chiến còn tại đằng sau nhưng là thắng lợi chính là thắng lợi tự nhiên làm người ta cao hứng nguyên bản quan b ê trận pháp đại môn lại xuất hiện đám người nhao nhao xuyên qua đại môn trở về một trận chiến này ước chừng kéo dài nửa canh giờ hao tổn hơn trăm vị tu sĩ cái này tổn thất cũng không tính là nhỏ lý tâm an sau khi xuất hiện phát hiện rất nhiều người nhìn mình ánh mắt cũng khác nhau không khỏi lắc đầu cởi khổ hắn đã tận khả năng đ i ự u thấp nhưng là một trận chiến này như cũng nhường hắn lộ ra ánh sáng rồi bất quá cũng may giờ phút này đối với hắn chú ý đều là thiên tượng cảnh cùng trời cửa cảnh đậu tiên cảnh cường giả tạm thời vẫn chưa có người nào chú ý tới hắn hắn tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống sau đó kiểm tra một hồi chính mình bảng hệ thống tốc chủ lý tâm an lực lượng 23.666, đậu tiên cảnh trung kỳ tốc độ 5.999 phòng ngự hai m ư ơ n g h ì n t á điểm tích lũy 1.999 g h n t ă n m c vạn căn cốt thiên giai cao phẩm năng lực đặc thù m ặ t quỷ thiên diện thuật thiên cơ tham chất thuật thời không nhảy vọt thuật âm dương s o n g đồng thôn p huyết mạch hệ thống nhiệm vụ nằm trong vòng mười năm trở thành một tên chân chính thất giai trận pháp sư hắn đã thật lâu không có tra xét chính mình bảng hệ thống giờ phút này xem xét phía dưới không khỏi sợ đến nhảy dựng lên phải biết tu vi của hắn bất quá động thiên cảnh trung kỳ bình thường mà nói lực lượng cùng phòng ngự cái này một cột trị số sẽ không vượt qua sáu nghìn nhưng hắn bây giờ lực lượng cùng phòng ngự đều mạnh đáng sợ cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề n ụ c thể của hắn xảy ra biến cố bán thánh cường giả tiêu chí chính là lực lượng trị số đột phá ba vạn nhưng hắn bây giờ đã rất gần hắn suy tư một lát trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra tất nhiên cùng trong thân thể của mình viên kia đại hắn tuần tra ấn có quan hệ theo ừ k i hiện cái này, mai đại sau, viên kia đại hắn phát không nhập nhục thân của mình h này ấn ấn bên trong, ngừng lượng tuân dung bên trong. một tù t có cố đặc lực của sau, ra, cố lực lượng này du nhập g n trong thân thể của hắn lực lượng pháp tắt đồng dạng tan giã cùng nhục thân h ò a là một m thể vất quá linh lực của hắn một mực tại bị đại hán tuần tra ấn thôn vệ mấy năm qua này linh lực của hắn tăng trưởng cũng không nhiều theo cứ theo đà này cho dù là của mình kiếm đạo phân thân đã xảy ra chuyện gì chính mình bản tôn hẳn là có thể nhục thân thành thánh nghĩ đến đây trong lòng của hắn không khỏi lộ ra một tia vẻ lửa nóng đương nhiên dưới mắt hắn trọng yếu nhất chính là muốn đột phá bản thánh một khi đột phá bàn thánh chiến lược của mình sẽ vô hạn tiêu t h ă n g sẽ có lòng tin đối mặt bất kỳ bất lợi cục diện lệ hải hiên ngay tại lý tâm an xem xét bảng hệ thống thời điểm đại diễn hàn u y ê n bên trong giờ phút này đang phát sinh một màn quỷ dị một cái lao giả bị hơn m ộ ư ơ i cây xích sắt buộc chặt ở phía dưới trên vách đá d ự đứng xích sắt phía trên có máu tươi chảy xuôi những máu tươi này theo xích sắt toàn bộ chảy vào thân thể của lão giả bên trong lão giả sắc mặt lộ ra vẻ thống khổ nhưng theo huyết dịch chảy vào h ắ n vậy mà tại dần dần biến t ổ i trẻ k h e n một tiếng một cây xích sắt đứt gãy ra lão giả khí tức trên thân trong nháy mắt tăng gọn h ư n g còn lại xích sắt bên trên có đặc thù phụ văn xuất hiện những phụ văn này giống như con cá đùng dạng mở ra miệng rộng ngay tại thôn phệ trên người lão g i à sinh mệnh lực lão g i à phát ra tiếng kêu thảm âm thanh hắn nguyên bản biến tuổi trẻ dung nhan lại trở nên g i à n u a lên nhưng phủ văn b ẹ n b ẹ n sáng lên mấy hơi thời gian liền dần dần ảm đạm giống như tiêu hao tất cả khí lực đ ồ c giả theo phủ văn làm nhạc những cái k i a máu tươi tiếp tục chảy vào thân thể của lão g i à bên trong lão g i à dung mạo lần nữa biến tuổi trẻ lên tại lão g i à cách đó không xa đứng đấy một cái nam tử nam tử trên thân có một cô bán thánh u y áp lý tâm an cùng lạc thủy vừa mới cảm ứng được kia cô bán thánh khí tức chính là từ trên người người đàn ông này chuyển đến tam thúc như thế nào nam tử đối lao giả kia mở miệng trong lời nói tràn đầy vẻ lo lắng giờ phút này lao giả nhìn qua không sai biệt lắm hơn bảy mươi tuổi so với vừa mới đến thiếu niên nhẹ mười tuổi không ngừng hắn nhìn xuống phương nam tử một cái nợ một nụ cười mở miệng nói không cần lo lắng ta rất khỏe bất quá ngươi tuyệt đối không nên chạm đến những này xích sát trong này có lúc trước thánh vương phỏng ấn một khi hắn cảm nhận được người b á n thánh huy át rất có thể sẽ kích hoạt đáng chết thương hòa tán nhân chờ ta đi ra ngoài tất nhiên làm việc hắn năm đó nếu không phải hắn đông nhiên xuất hiện phá hủy lao phu bộ trí gia tộc bọn ta sớm đã chiếm cứ phiến đại lục này bất quá chỉ cần ta thoát khốn theo hướng đế lăng đại lục truyền tống trận liền có thể được chữa trị đến lúc đó chính là chúng ta lệ ra xưng bá phiến đại lục này thời điểm lao giả hận hận mở miệng trong mắt của hắn lộ r a đáng sợ sắc cơ lao giả này tên là lệ trường binh đến từ đế lăng đại lục lệ ra đây chính là một cái có thánh vương chấn giữ gia tộc lệ ra mưu đồ phi thường lớn diễn vừa gia vợ kịch lớn cố ý đem sắc trở thành bàn thánh lệ c h i n dít gạo đổi ra khỏi lệ gia về sau lệ xác trấn tự lôi thánh tông trở thành tông chủ lôi trấn thiên p ụ tá đắc lực lệ ra mục đích rất đơn giản lôi thánh tông phát hiện một mảnh đại lục mới lệ ra mong muốn bồi dưỡng được cái thứ hai thánh vương cần phiến đại lục này tinh bực bản nguyên chi lực thông qua lệ chín dít gào truyền tin bọn hắn rốt cuộc biết phiến đại lục này chính là thánh hòa đại lục lệ ra an bài lệ trường ninh dẫn đầu mấy tên động tiên cảnh cường giả tìm kiếm nghị cách đến nơi này lệ trường ninh mục đích cũng không phải là chinh phục phiến đại lục này hắn biết rõ hắn làm không được chỉ có tạo dựng tốt truyền thống trận nhường lệ ra vị kia thánh vương giáng lâm chuyện này mới có thể hoàn thành lúc ấy lệ trường ninh xuất hiện địa phương cũng không phải là nơi này mà là v mượn nhờ thông đạo chính là lôi thánh tông hắn đến bên sau lặng lẽ phá hư lôi thánh tông bố trí nhường lôi thánh tông không cách nào nhanh như vậy g á n g l ầ m hắn không nghĩ tới chính mình tới không phải lúc lúc ấy đúng lúc gặp thánh vương cổ thừa thiên cùng bực ngoại ma tộc đại chiến thời điểm lệ trường minh sợ hãi bị phát hiện thế là trốn đông trốn tây cuối cùng đi tới đại diễn hàn n g u y ê n bên trong theo hắn đến nơi người tuần tự vẫn l ạ c hắn đến sau này ngoài ý muốn phát hiện nơi này cùng bực ngoại chiến trường vẻn vẹn cách xa nhau một cái kết giới lệ trường minh là cái rất có tâm cơ người hắn vụ trộm hàng phục một nhóm c ủ ma đồng thời hàng phục một nhóm ma tú đem bọn hắn môi dưỡng ở đại diễn hàn u y ê n bên trong hắn chính là bàn thánh muốn làm tới điểm này không khó sau đó hắn lại phát hiện đại diễn hàn u y ê n mặc dù rét lạnh nhưng nơi này lại là thiên nhiên bảy trận chi địa thích hợp bố trí cỡ lớn truyền tống trận nhưng muốn bố trí một cái tinh vực truyền tống trận cũng không dễ dàng lệ trường linh bố trí thật nhiều năm mắt thấy sắp đại công cáo thành một người xâm nhập nơi này người này chính là thương hỏa tán nhân thương hỏa tán nhân cảm giác tới đây ngập trời ma khi sau trực tiếp đại khai sát giới chém giết rất nhiều cổ ma cùng mã thú cái này nhưng làm lệ trường b i n h tức điên lên trực tiếp đứng ra cùng thương hòa tán nhân đại chiến một trận chiến này giao đấu hơ thiên lệ trường binh hoàn toàn chiếm cứ thượng p h ò n g đem thương hòa tán nhân trọng thương đồng thời đả thương đối phương căn cơ nhưng lệ trường binh tuyệt đối không ngờ rằng thương hòa tán nhân trên thân còn có dấu thánh vương cổ thừa t i ê n luyện chế dây sắt tù l ò n g trận bị buộc gấp thương hòa tán nhân trực tiếp đem trận pháp này khởi động hình thành mười sáu sợi xích sắt đem lệ trường binh phong vấn lên những này xích sắt cùng lệ trường binh nhục thân tương liên đem hắn cùng đại diễn hàn liên hòa làm một hệ nguyên bản thương hòa tán nhân mong muốn giết lệ trưởng binh nhưng hắ không có dư thừa khí lực cũng không có thời gian tăng thêm vô số của ma ma thú hướng phía hắn b ọ c tới thương hòa tán nhân biết nếu như hắn lưu lại nữa có vẫn là phong hiểm rơi vào đường cùng đem chỉ có thể đại khái bố trí một cái phong ấn phòng ngựa bên trong cổ ma cùng ma thú xung ra sau đó thoát đi nơi này hắn mặc dù bảo vệ một mạng nhưng bị lệ trường minh đả thương tăng cơ chỉ có thể làm cho mình cùng ngàn năm cổ thụ dung hợp hấp thụ lực lượng của đại địa kéo dài sinh cơ một trận chiến này hai người lưỡng bại câu thương mặc dù thương hòa tán nhân dùng dây sắt tủ long trận khốn trụ lệ trường minh nhưng người ta dù sao cũng là bàn thánh động thiên cảnh người trong tay hắn cơ hội không có chống đỡ chi lực thương hỏa tám nhân an bài qua hai tên động thiên cảnh đ ỉ n h phong đến giết lệ trường binh đều thất bại về sau cũng liền từ bỏ nhưng hắn phong ấn cuối cùng vẫn là bị cổ ma cùng ma thu xông phá những n à y cổ ma cùng ma thu sau đó vọt ra bốn phía làm ác đây hết thể tự nhiên không phải trùng hợp là lệ trường binh an bài bởi vì chỉ có máu tươi khả năng ma diệt những n à y xích s ắ t bên trên thánh nhân khí t ứ c từ đó nhường xích sắc b i t đoạn cho nên hắn là cố ý đem lại diễn vực tu sĩ hấp dẫn tới đây mục đích đúng là vì để cho tự mình thoát hốn tam thúc vì sao ngươi không cho ta ra ngoài nếu như ta ra ngoài tất nhiên có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết đến lúc đó nhiều như vậy máu tươi đồng thời chạy sôi xuống tới ngươi không phải có thể càng nhanh thoát không sao nam tử mở miệng lần nữa trong lời nói để lộ ra vẻ không hiểu nam tử này tên là lệ hải hiên chính là lệ gia thiếu tộc trưởng mặc dù lệ trường v i n h bị xích s ắ t cố định nhưng hắn năm đó bố trí truyền tống trận cũng không phá hư những năm này lệ trường v i n h chưa hề từ bỏ cùng gia tộc khai thông trước đây không lâu hắn chỉ huy của ma cuối cùng đem trận pháp khởi động liên hệ tới lệ gia nhưng bởi vì không có hắn tự mình thao tác trận pháp này sáng lên không lâu liền một lần nữa bình tĩnh lại nhưng hắn vẫn là thành công lệ ra biết vị trí của hắn bỏ ra giá cả to lớn đem lệ hải hiên đưa tới b i ể n hiên ngươi không nên xem thường phiến đại lục này bán thánh cường giả cũng không ít ta có thể cảm giác được phong ấ n ta người kia cũng không có vấn lạc nếu như ngươi xuất hiện tất nhiên sẽ kinh động người này ngươi vừa đột phá bán thánh không lâu chưa chắc là đối thủ của hắn chỉ có chờ ta thoát khốn hai người chúng ta liên thủ khả năng đem hắn làm thịt sao rồi chỉ cần tại phát động vừa mới loại kia đại chiến hai lần ta liền có thể thoát khốn lệ trường minh chậm rãi mở miệng theo hắn vừa dứt tiếng lại có một cây xích sắc cắt ra lệ hải hiên chậm rãi gật đầu trong mắt của hắn lộ ra một tia vẻ lửa nóng chương 899, vũ hành linh kính t r ư ơ n g 899, vũ hành linh kính đại diễn hàn u y ê n chuyện kế tiếp lý tâm an chờ cũng không biết giờ phút này đám người đều đang nghị luận vừa mới kia một trận đại chiến rất nhiều người hoàn toàn buông l ò n g xuống đại chiến như vậy cách mỗi hai ngày liền sẽ đến một trận đây đã là bọn hắn kinh nghiệm trận thứ tư bất quá lần này so với phía trước hai trận càng đặc sắc nơi xa động i ê n cảnh cường giả tập hợp một chỗ thảo luận sự t ì n h hôm nay lý hà đạo trở thành trung tâm nhân vật phải biết cùng hắn giao thủ cái kêu ma tú h thế nhưng là thực sự bắt giai đình phong ma tú h lý đạo hữu ngươi nói là cái kêu ma tú h không phải ngươi chém giết thư thúy đồng chậm rãi mở miệng thần s á c nghiêm nghị ở một bên lúc ngọc đạo lam duy già đinh tuấn cũng giang hữu quan trợ đều nhìn chằm chằm lý hà đạo ánh mắt đều biến ngưng chọc lên lý hà đạo cười khổ nói thật không phải là ta ta không phải cái kêu ma tú h đối thủ lúc ấy khoe miệng của hắn phun ra hà băng đem ta tính cả pháp tướng đồng thời băng phong sau đó một trào chụt về phía ta nếu không phải đạo ánh sáng kia xuất hiện hắn đã hồn phi phách tán đám người nghe được lý hà đạo lời nói trên mặt bọn họ thần sắc biến càng thêm nghiêm túc có thể tùy tiện chém giết một cái bát gia i đình phong ma thú người này tu vi sợ lạ ước mộng đào chậm rãi mở miệng lời của hắn mặc dù không có nói xong nhưng người ở chỗ này đều hiểu hắn lời nói ý tứ rất nhiều người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh ta cảm thấy h ắ n không phải là loại kia cường giả à tại toàn bộ đại diễn vực có thể làm đến b ư ớ c này chỉ có thương hòa tán nhân tiền bối một người thiên sơn ông nhị trưởng lão lam duy giả chậm rãi mở miệng hắn lại nói ra sau hiện trường cũng không có người đáp lại hắn mà là nguyên một đám thần sắc nghiêm nghị giang hữu quan thở sâu thần sắc ngưng chọn mở miệng nói có thể là bọn hắn tới hắn vừa nói lý hà đạo cùng sông phàm bạch đồng thời thần sắc nghiêm nghị lý hà đạo trong mắt càng là lộ ra vẻ phức tạp ước mộng đào cùng thư thúy đồng cũng đồng thời trầm mặt lại bọn hắn biết chuyện vừa xa lam duy giả đinh tuấn cũng nhớ mày đối với giang hữu quan ôm vừa nói giang đạo hữu trong miệng ngươi nói bọn hắn là người phương nào giang hữu quan bung tay lên một cái linh lực kết giới xuất hiện đem tất cả mọi người bao phụ trong đó kể từ đó bọn hắn nói chuyện cũng sẽ không bị ngo hắn thần sắc nghiêm nghị nhìn đám người một cái sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng nói c h ư v ị hẳn còn nhớ vạn trận môn chuyện a hắn vừa nói người ở chỗ này đều hoàn toàn biến sắc đây là tất cả mọi người không muốn nhắc tới chuyện giang hữu quan không để ý tới vẻ mặt của mọi người nói tiếp vạn trận môn xuất hiện một đôi nam nữ tu vi thông thiên ngày đó tiến công vạn trận môn người đều bị nữ tử kia giết chết về sau rất nhiều thế lực phái người đi vạn trận môn xem xét không có một cái nào còn sống trở về đều chết tại vạn trận môn sư tôn cảm thấy chuyện khá là quái dị liên an bài lý hà đạo sư đệ mấy người tiến về xem xét bọn hắn theo đôi lý sư đệ bọn người đi tới chúng ta tiểu sân thôn sư tôn ta tự mình tiếp đại t h à nhóm sư tôn nói qua không cần nói hắn bây giờ thực lực đại tồn cho dù là toàn thịnh thời kỳ đều không phải là đối thủ của bọn họ bọn hắn cũng không phải là đại diễn b ự c người đi vào đại diễn b ự c hẳn là du lịch nếu có người có thể dễ như t r ở bàn tay chém giết ma thú cấp tám ngoại trừ bọn hắn ta nghĩ không ra những người khác sư tôn cùng bọn hắn trò chuyện thời điểm cố ý để lộ ra đại diễn hàn liên chuyện bọn hắn xuất hiện tại này cũng không kỳ quái giang hữu quân vừa dứt tiếng sau tất cả mọi người không khỏi trầm mặt lại bọn hắn lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau sau đó lắc đầu c ư ờ i khổ nguyên bản tứ đại thế lực chính là mạnh nhất tồn tại mặc dù có thương hòa tán nhân tôn này đại phật tại nhưng đối phương không cách nào đi ra cái chỗ kia lực uy hiếp yếu đi rất nhiều nhưng bây giờ khác biệt đại d i ễ n b ự c đ ố n g nhiên nhiều hơn hai tôn càng thêm đáng sợ cường giả bọn hắn há có thể không sợ bởi vậy trong khoảng thời gian này tứ đại thế lực đều l à như dẫm trên băng mỏng đem môn hạ đệ tử ướt thúc gắt gao loại người này quỷ biết hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào vạn nhất các tội vậy rất có thể chính là họa diệt môn chư bị ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này là một chuyện tốt vị tiên bối này bằng lòng ra tay giải thích do hắn cũng không quen nhìn c ổ ma không muốn để cho cổ ma độc hại đại diễn vực có hắn trong bóng tối cho chúng ta tòa c h ấ n cho dù là đại diễn hàn l u y ê n có biến cố gì xuất hiện chúng ta cũng không cần sợ hãi đến mức vạn trận môn sự tỉnh đại gia cũng không cần suy nghĩ đúng sai đúng sai đều không có ý nghĩa chỉ có thể nói đây là vạn trận môn vật lý ước Ngọc đào nhìn đám người một cái chậm rãi mở miệng đám người nghe được ước g ọ c đào lời nói cũng không khỏi chậm rãi gật đầu công nhận quan điểm của hắn chư vị lao thân quan sát mấy ngày phát hiện những n à y cổ ma cùng ma thu xuất hiện rất có quy luật cơ hồ là hai ngày ra tay một lần ta luôn cảm thấy bọn hắn giống như cố ý gây nên trong này sẽ có hay không có đặc thù âm mưu chẳng biết tại sao ta luôn có một loại cảm giác bất an thư thúy đồng chậm rãi mở miệng thần s á c nghiêm nghị nàng vừa nói tất cả mọi người không khỏi rơi vào trầm tư đều đang tự hỏi chuyện này mặc dù tiêu giao tông người hôm nay vừa m ớ i đến nhưng phía t r ư ớ c nhị trưởng lão tần hồng anh thế nhưng là tới qua nơi này giang hữu quan suy tư một lát sau đó chậm rãi mở miệng nói các vị lão hữu gia sư đã từng cho ta một vật có thể dò xét đại diễn hàn lên tình huống phía dưới bất quá đồ vật này cần ít ra năm vị động thiên cảnh hậu kỳ trở lên tu sĩ liên thủ khả năng tôi động ta mặc dù hôm nay vừa tới nhưng ta cảm giác đại diễn hàn lên phía dưới giống như có khí tức kinh khủng xuất hiện các vị đạo hữu nếu không chúng ta liên thủ cùng một chỗ dò xét một phen như thế nào giang hữu quan sau khi nói xong lấy ra một chiếc gương trên gương có từng k i a từng k i a quy tắc chi lực lưu truyền thì là một cái chuẩn thánh binh chính là thương hòa tán nhân trí bảo áp dụng ngũ hành linh mạch luyện chế mã thành cái này đồ vật có thể thôn vệ ngũ hành chi lực lớn mạnh tự thân đồng thời có thể ngưng tụ ngũ hành c h i quan g phát động công kích sinh sôi không ngừng cực kỳ đáng sợ đương nhiên bởi vì cái này chuẩn thánh binh cực kỳ đặc thù đơn độc không cách nào thôi động chỉ có năm người liên hợp lấy kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đại trận làm cơ sở mới có thể phát huy ra uy lực của nó ngũ hành linh kính nghĩ không ra giang đạo hữu lại đem món bảo vật này mang đến lão phu đồng ý giang đạo hữu ý kiến ước ngọc đào nhìn thấy ngũ hành linh kính không khỏi hai mắt tỏa sáng mở miệng cười hiện trường người trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui mừng cái này đồ vật bọn hắn tự nhiên biết thư thúy đồng cười nói có cái này đồ vật đại diễn hàn uyên tình huống phía dưới chúng ta liền có thể biết rõ rõ rằng g i n g dạng này cũng có thể sớm vương đối đinh tuấn cũng lam duy già đồng thời gật đầu bọn hắn trực tiếp đứng ra theo bọn hắn đứng ra năm vị cường giả trực tiếp vong góp giang hữu quan rút lui linh lực cách giới sau đó đám người bắt đầu bố trí ngũ hành trận đây đối với hiện trường mấy người tôi nói không có chút nào độ khó bọn hắn đều là cấp bảy hoặc là cấp tám trận pháp sư trận pháp rất nhanh liền bố trí tốt năm người riêng phần mình lựa chọn một cái phương vị k h a n h chân ngồi xuống thần sát nghiêm nghị chương chín trăm ngũ hành linh kính thăm dò đại diễn hàn uyên chương chín trăm ngũ hành linh kính thăm dò đại diễn hàn nguyên lý tâm an nhìn xem năm người sau đó ánh mắt đặt ở giang hữu quan trong tay ngũ hành linh kính bên trên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc hắn có chuẩn thánh binh cũng không ít nhưng cùng loại với loại này tấm gương loại lại không có loại này chuẩn thánh binh thường thường có năng lực đặc thù càng thêm khó mà l u y ệ n chế hắn liếc mắt liền nhìn ra tia cái gương bên trên ngũ hành chi lực lưu chuyển lực lượng sinh sôi không ngừng tự thành một thể hắn vẹn vẹn suy tư một chút liền biết cái này tất nhiên là thương hỏa tán nhân chuẩn thánh binh đối với loại này chuẩn thánh binh lý tâm an trong lòng nhiều hơn một phần cảnh giác bởi vì hắn thường thường có t h a m dò công năng thậm chí có còn có vạn dặm truy tung năng lực giờ phút này thư thúy đồng lúc mộng đào chờ năm người đã bắt đầu đập thủ năm người linh lực trong cơ thể phun trào từ năm cái phương hướng xông về ngũ hành linh kính ngũ hành linh kính phía trên vô số phủ văn sáng lên ngũ sát quang mang hiện hiện đúng lúc này ngũ hành linh kính một phân thành hai hóa thành hai mặt tấm gương một mặt bay thẳng tới đỉnh đầu của mọi người không ngừng biến lớn chỉ một lát sau liên biến thành một mặt ngàn trượng lớn nhỏ tấm gương treo ngược không trung trong gương có các loại bóng người xuất hiện những bóng người này chính là hiện trường đám người khác một chiếc gương thì là xuyên qua phòng ngự t r ậ n pháp hướng đại diễn hàn u y ê n phương hướng bay đi theo cái gương này di động đám người đỉnh đầu trên gương cảnh tượng bắt đầu xảy ra biến hóa tất cả mọi người m ắ t không chấp nhìn lên bầu trời tấm gương tất cả mọi người biết bọn hắn sắp nhìn thấy đại diễn hàn u y ê n bên trong cảnh tượng đầu tiên chính là c u ồ n c u ộ n ma khi tại bầu trời trong gương đi khắp sau đó mọi người thấy đầy đất thi thể những thi thể này vô cùng to lớn chính là cổ ma cùng ma thú thi thể những cái kia không có tham c h í n người nhìn thấy những thi thể này sau trong nháy mắt thần sắc nghiêm nghị bọn hắn biết đây đều là vừa mới đại chiến t r a n giết nhưng chỉ một lát sau những n à y cảnh tượng liền biến mất buồn b u ồ n ma khí trở thành trong tấm hình duy nhất cảnh tượng nhưng cảnh tượng như thế này vẹn vẹn kéo dài một lát đám người liền thấy đại diễn hàn n g u y ê n xuất hiện trong mắt mọi người nhìn đến đây đám người trong nháy mắt thần sắc nghiêm nghị đây chính là bọn hắn không dám đặt chân lĩnh vực bầu trời cảnh tượng không ngừng biến hóa giờ phút này ánh vào trong mắt mọi người là hai bên vách đá trên vách đá d ự đứng có máu tươi không ngừng hướng xuống nhỏ xuống để cho người ta xem xét liền không khỏi trong lòng siết chặt đúng lúc này có ma thú xuất hiện trong mắt mọi người rất nhiều ma thú ngay tại gặm ăn đồng bạn thi thể những ma thú này đều là vừa mới chế tử bây giờ lại trở thành bọn hắn khẩu phần của mình nhìn xem từng mảng lớn huyết n ụ c bị kéo xuống đám người chỉ cảm thấy toàn thân phát l ạ n h đặc biệt là những cái kia vừa mới tham dự qua đại chiến người phải biết ma thú s ắ c ngoài cứng rắn vô cùng rất nhiều n g à i tượng cảnh người đều không công phá ma thú nhục thân phòng ngự nhưng là bọn hắn hàm răng của mình vô cùng sắp bén trực tiếp sẽ mở đồng bạn nhục thân sau đó khơi lớn khối lớn nuốt vào trong bụng cái này nếu như bị nó cắn một cái đoan chừng liền xem như pháp tướng cũng không thể thừa nhận sẽ trực tiếp nổ bể ra đến đám người ngừng thở nhao nhao nhìn lên bầu trời cảnh tượng biến hóa chỉ cảm thấy trái tim đều thình thịch tập Bất một tiếp thể quá, cái cũng có đúng ế n thanh nào. bất kỳ thanh âm đ lúc này hình tượng xuất hiện lần nữa biến hóa vô số cổ ma xuất hiện tại trong mắt mọi người cổ ma rất nhiều lít nha lít nhít so với vừa mới tiến công c ổ ma ít ra nhiều hơn nhiều gấp mấy lần đúng lúc này một cái thân ảnh khổng lồ chiếm cứ toàn bộ bầu trời kia là một tôn bắt tinh c ổ ma mi tâm tám khỏa tinh tinh đồng thời sáng lên tôn này cổ ma đ ỉ n h thiên lập địa giống như một cái cự nhân trên người hắn ma khí quần quận giống như hồng lưu giống như quét sạch một phía nhưng hình tượng trong nháy mắt chuyển biến lại có một cái mới bắt tinh c ổ ma xuất hiện trong mắt mọi người hình tượng không ngừng biến hóa lần này toàn bộ đều là bắt tinh c ổ ma c h ọ n vẹn mấy chuẩn bị cái này khiến toàn bộ hiện trường đám người c h ấ n k i n h dị thường phải biết vừa mới tiến công bọn hắn bắt tinh c ổ ma vất quá chỉ có tầm mười tôn mà thôi nhưng phía dưới c h ọ n vẹn mấy chuẩn bị nếu là bọn hắn toàn bộ đến đây tiến công kia hậu quả khó mà lường được không cần nói những người khác cho dù là ngay tại vận chuyển ngũ hành trận đốc ngọc đảo giang hữu quan thư thúy đồng mọi người đều là sắc mặt dị thường k ó coi nếu như những n à y cổ ma toàn bộ xuất hiện bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi giờ phút này hiện trường trái tim tất cả mọi người tình đều nặng nề vô cùng chỉ cảm thấy trên thân giống như nhiều hơn một tòa như núi lớn có chút thở không nổi nhưng không có người mở miệng đá m người tiếp tục xem bầu trời bắt tinh cổ ma đằng sau thì là một mảng lớn thất tinh c ổ ma số lượng ít ra hơn ngàn tôn sau đó lục tinh c ổ ma ngũ tinh c ổ ma số lượng càng nhiều những n à y cổ ma chung vào một chỗ ít ra mấy vạn tôn nếu như lại thêm ma thu khổng lồ số lượng cố lực lượng này càng thêm đáng sợ bầu trời cảnh tượng lần nữa biến hóa vô tận ma khí giống như mây đen đồng dạng tại bầu trời du động đúng lúc này một cây khổng lồ dây sắt xuất hiện ở trước mặt mọi người dây sắt cùng b á c h đá tương liên phía trên có máu tươi theo dây sắt hướng phía dưới chạy x u ô i những huyết dịch này có chút cổ quái vậy mà không nhỏ xuống dưới rơi mà là dọc theo dây sắt không ngừng tiến lên dây sắt không ngừng trong mắt mọi người lui lại sau đó cái thứ hai cái thứ ba cây thứ thư dây sắt xuất hiện ở trước mặt mọi người những n à y dây sắt cùng vừa mới nhìn thấy tình huống như thế phía trên huyết dịch theo dây sắt không ngừng chạy giống như dây sắt cuối cùng có đổ vật gì hấp dẫn nó n h đồng dạng đúng lúc này hai cây đứt gây dây sắt xuất hiện ở trước mặt mọi người hiện trường đám người không biết rõ điều này đại biểu cái gì chỉ có giang hữu quan lý hà đạo sông phàng bạch sắc mặt ba người đ i biến thương h ò a tám nhân đã sớm cùng bọn hắn nói qua đại diễn hàn n g u y ê n chuyện ba người tự nhiên biết chuyện gì xảy ra xích sắt đứt gãy mang ý nghĩa người này ngay tại thoát khốn một khi hắn thoát khốn đại diễn b ự c đem không có người nào là đối thủ của hắn đến lúc đó toàn bộ đại diễn b ự c hoặc là thần phục hoặc là diệt vong đúng lúc này bầu trời cảnh tượng lần nữa xảy ra biến hóa một cái lao giả xuất hiện tại bầu trời trên người lao giả có hơn mười cây dây sắt xuyên qua thân thể hắn tóc hai bù sù không nhìn thấy chân r u n g nhưng mặc dù là như thế rất nhiều người thấy lao giả trong nháy mắt chỉ cảm thấy thần hồn đều đang run r u dậy trên người lao giả có sáu cái dây sắt rủ xuống đây là đại biểu hắn đứt đoạn dây sắt số lượng lao giả này chính là lệ trường đinh tựa hồ là cảm nhận được có người thăm dò lệ trường đinh đ n g nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên tóc của hắn không gió mà bay lộ ra một t r ư ơ n g giàn mua khuôn mặt khoe miệng của hắn còn có máu tươi mất tích giờ phút này đám người rốt c ụ c chú ý tới những cái kia theo dây sắt chạy sôi m á u tươi vậy mà toàn bộ chạy vào lệ trường binh trong thân thể đúng lúc này lệ trường binh bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị thân thể của hắn điên cùng run run theo hắn run run những cái kia dây sắt không ngừng va chạm với đá dây sắt phía trên có phủ văn sáng lên đúng lúc này một đạo kiếm quan g xuất hiện trong mắt mọi người đón gió căng thẳng lên bầu trời cảnh tượng trực tiếp biến mất bảy trận năm người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt có chút trắng bệnh t r ư ờ n g chín trăm linh một lạc thủy suy đoán ma thú lại xuất hiện t r ư ờ n g chín trăm linh một lạc thủy suy đoán ma thú lại xuất hiện một chiếc gương từ không trung rơi xuống trên gương quang mang có chút tàn đạo trực tiếp rơi xuống giang hữu quan trong tay trong mắt mọi người giờ phút này đều là lão giả kia cùng cái kia đạo kiếm quang rất nhiều người trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi thư thúy đồng ước mộng đạo giang hữu quan bọn người liếc nhìn nhau bọn hắn đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kia phần vẻ mặt nghiêm trọng cuối cùng cái kia đạo kiếm quang bọn hắn không biết là từ nơi nào phát ra tới vậy mà trực tiếp chặt đức mũ hành linh kính bản thể cùng p â n thân liên hệ ngũ hành linh kính bởi vì chính là dùng ngũ hành linh mạch luyện chế m à thành cho nên lúc sử dụng có thể tiêu hao ngũ hành bản nguyên ngưng tụ ra một cái phân thân bây giờ phân thân bị chạm đối với ngũ hành linh kính tới nói là một loại thương tổn cực lớn giang hữu quan nhìn thoáng qua trong tay ngũ hành linh kính chỉ thấy phía trên ảm đạm mô quang không khỏi đau lòng dị thường nhưng hắn cũng không lo được đau lòng ngũ hành linh kính bởi vì đã bị đối phương phát hiện rất có thể sẽ lên biên cố bọn hắn nhất định phải nhanh thương nghị ra đối sách mới được lý tâm an cùng lạc thủy nhìn nhau lẫn nhau thần sắc nghiêm nghị bọn hắn hiện tại có thể trăm phần trăm xác định đại diễn hàn bên phía dưới có hai tôn bản thánh vừa mới lao giả kia là trong đó một cái chém ra cái kia đạo kiếm q u a n người là một cái khác phu quân ta hiểu được bọn hắn vì cái gì không đem tất cả cổ m à cùng m à thú phái ra đúng lúc này lạc thủy bỗng nhiên mở miệng hai mắt tỏa sáng lý tâm an không khỏi s ư n g sở sau đó cười nói a nói nghe một chút lạc thủy nghe xong liền vội vàng gật đầu mở miệng cười nói phu quân còn nhớ rõ những cái kia xích s ắ t à, ta vừa mới nhìn thấy phía trên có phủ văn sáng lên lúc này mới nhớ tới năm đó ta tại vĩnh thành bậc thiên hỏa tông thời điểm đã từng nhìn thấy rất nhiều cổ tịch trong đó có một b ả n trong cổ tịch nâng lên một sự kiện mong muốn ma diệt thánh vương phong ấn chỉ có tu sĩ máu tươi nhưng số lượng muốn đủ nhiều mới được lão giả kia không thể nghi ngờ tất nhiên là bạn thánh có thể đem lão giả khóa lại nhường hắn không cách nào thoát khốn giải thích rõ xích sắc bên trên có thánh vương thủ đoạn lão giả khống chế cổ ma cùng ma thú không ngừng cùng chúng ta chém giết hắn muốn chính là tu sĩ máu tươi nhưng thánh vương thủ đoạn cực kỳ đáng sợ mặc dù tu sĩ máu tươi có thể ma diệt phong ấn nhưng mỗi một lần lượng lại không thể quá nhiều nếu không sẽ hoàn toàn kích hoạt những cái kia phụ văn người này phía trước đã căng đứt v à i gốc dựa theo suy đoán của ta hắn chỉ cần tại đứt đoạn hai tới ba cây liền có thể thoát khốn lý tâm an nghe được lạc thủy lời nói trong nháy mắt bừng t ỉ n h hiểu ra hắn còn thật không biết những vật này hắn bông nhiên mướn mày sau đó mở miệng nói lần này bọn hắn mặc dù tra xét xong nhưng cũng đã thảo kinh xả nếu ta đoán không lầm một trận chân chính đại chiến muốn bắt đầu vị tiêu bán thánh có thể muốn đi ra lạc thủy nghe được lý tâm an lời nói không khỏi mỉm cười sau đó mở miệng nói đi ra cũng tốt phu quân đem hắn giao cho ta chúng ta bây giờ tại đại diễn vực đợi đến thời gian cũng không còn nhiều lắm có trận đạo t ử trận đạo cảm nộ ta cảm thấy còn lại mấy cái tông môn đi cũng ý nghĩa không lớn phu quân không phải vừa vặn lo lắng đại i ế n thánh tông đi chuyện nơi đây kết thúc sau chúng ta liền trở về à. y vỉa y vỉa nha đầu này cũng không biết bây giờ như thế nào giải thù m u ộ i m u ộ i h ồ n g t ụ m u ộ i m u ộ i các nàng hẳn là cũng hy vọng phu quân về sớm một chút lý tâm an nghe được lạc thủy lời nói không khỏi khẽ gật đầu lần này tiêu giao tông chi hành đối với trận đạo phương diện c h i thức dự trữ sát thực đủ nghe được lạc thủy nâng lên y vỉa y vỉa cơ g i i thù xanh bỏ tay á o hai mắt của hắn không khỏi sáng lên trong mắt cũng không khỏi lộ ra tưởng niệm c h i s á c bất chi bất giác đại yến thánh tông đã trở thành hắn c a n nghĩ tới đây trong mắt của hắn không khỏi hiện ra nhu tình hắn biết chính mình đại diễn b ự c c h i hành đã sắp đến hồi kết thúc giờ phút này hiện trường bầu không khí cực kỳ ngưng trọng đại gia đều thấy được đại diễn hàn u y ê n phía dưới cảnh tượng vừa mới chiến thắng vui sướng tiêu tán hơn phân nửa tất cả mọi người rất rõ ràng chân chính đại chiến còn chưa tới đến giờ phút này nhất là lo lắng tự nhiên là lấy tứ đại thế lực cầm đầu những tông môn này lĩnh con người phải biết nếu như đại diễn hàn bên phía dưới của ma ma thú dốc toàn bộ lực lượng chư n tông tông vị đều rất rõ ràng nếu quả như thật nhường cổ ma cùng ma thu xông ra đại diễn hàn n g u y ê n tia toàn bộ đại diễn vực đều đem sinh linh đồ thán úc m n u đào chậm rãi mở miệng thần sắc ngưng trọng tới cực điểm giang hữu quan thư thúy đồng bọn người không có phản bác úc mậu đào lời nói mà là tâm tình nặng nề gật đầu đáng người nhao nhao xuất ra truyền âm thạch đem chuyện nơi đ â y thông chi tông môn đợi đến đây hết thạy sau khi làm xong trong lòng mọi người có chút nhẹ nhàng thở ra đúng lúc này nơi xa hiểu rõ chiếc phi chu đến đây đây đều là vừa mới chạy đến c h ợ giúp cấp bảy trận đạo tông môn người những tông môn này nhân số không nhiều mỗi cái tông môn chỉ có hai ba mươi người nhưng đều có mấy tên thiên tượng cảnh lĩnh đội nhìn thấy có mới huyết dịch gia nhập hiện trường tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra mặc dù không có đỉnh cấp t ư ờ n g giả nhưng dù sao cũng so không có mạnh a đúng lúc này nơi xa ma khí quần vượt chỉ thấy từng con ma thú tự diễn hàn lên bên trong n ả y ra hướng phía đ á m người vị trí vào tới một màn này xuất hiện nhường hiện trường lòng của mọi người cũng không khỏi nhấc lên lý tâm an hiếm ắ t hắn có chút minh bạch đối phương vì sao muốn làm như thế tất nhiên là phía d ư ớ i lao giả kêu phát giác được kế hoạch của mình khả năng bị phát hiện cho nên tăng nhanh tiến trình nhưng đối phương lần này chỉ phái ra ma thú h i ệ n nhiên là muốn đem chiến tranh phạm vi không chế tại một cái thích hợp trình độ vừa mới lạc thủy nói vừa ấn chứng đây hết thạy nhường lý tâm an hai mắt không khỏi khẽ hít một cái hắn ngược lại muốn xem xem hiện trường những người này chuẩn bị ứng đối ra sao nhìn thấy ma t h ú không ngừng xuất hiện ước Ngọc đào g i a hữu quan bọn người không khỏi sắc mặt đại biến nếu như không có vừa mới ngũ hành linh kính nhìn thấy tất cả bọn hắn tất nhiên sẽ tổ chức nhân thủ tiến hành trừ ma nhưng là hiện tại ý nghĩ của mọi người cũng khác nhau chư vị cũng không biết đối phương là không phải cố ý mong muốn hấp dẫn chúng ta ra ngoài sau đó tại phái ra những cái kia cổ mà vây quét chúng ta để cho ổn thỏa ta đề nghị bố trí trận pháp ngăn được nga ước Ngọc đào thần sắc nghiêm nghị mở miệng lời của hắn chuyển ra trong nháy mắt được đến đám người tán đồng gần như đồng thời gật đầu các vị đạo hữu bởi vì mỗi cái tông môn giết địch trận pháp khác biệt ta đề nghị chúng ta tuyển định một cái trận pháp cộng đồng ngăn địch đại gia nghĩ như thế nào thư thúy đồng chậm rãi mở miệng đề nghị của nàng đồng dạng bị đám người tán đồng cuối cùng đám người nhất trí cho rằng tiêu giao tông thiên sát trận thích hợp nhất cái này có thể được công nhận gần với bạn trận môn bạn tiếp trận sát trận xác định rõ trận pháp sau đám người lập tức c á n bài nguyên một đám trong mắt đằng đắng sát khí chương chín trăm linh hai lệ trường binh kế hoạch ma thú lui chương chín trăm linh hai lệ trường binh kế hoạch ma thú lui thiên sát trận là một cái chân chính sát phạt đại trận trận pháp này là từ trăm nguyên trận diễn biến mà đến từ mười cái trăm nguyên trận liên hợp hình thành mỗi một cái trăm nguyên trận cần một vị động thiên cảnh người dẫn đầu đám người chiến ý khí tức tương liên hình thành một cái đặc thù chính thể tại chiến đấu thời điểm có thể đem trăm người lực lượng toàn bộ hội tụ vào một chỗ hình thành tuyệt thế một ích trận pháp này chính là tiêu giao tông chân chính trí bảo tự nhiên không có khả năng tùy tiện chuyển ra ngoài nhưng dưới mắt đại chiến sắp đến ước mộng đào chỉ có thể đem trận pháp này bộ phận đồ vật để lộ ra đến đương nhiên hiện trường người đều muốn lập xuống thiên đạo lợi thế tuyệt không chuyển cho người ngoài dù sao đây chính là tiêu giao tông lớn nhất át chủ bài đ á n g người đối với úc mộng đào cách làm cũng không có ý kiến nếu như là bọn hắn tông môn c h ậ t p h á t bọn hắn cũng biết làm đến bước này theo mười vị động thiên cảnh người xuất hiện người phía sau tay liền đơn giản vẹn vẹn mấy chục hơi thở thời gian thiên sát trận liền hình thành tại thiên sát trận hình thành trong n g a y mắt những cái kêu ngay tại tiến đánh phòng ngự kết giới ma thú đống nhiên phát hiện phòng ngự kết giới bên trên xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng những ma thú này không do dự n h o nhao và bảo đâm đầu thẳng vào thiên sát trận bên trong mấy ngàn trượng đao quang tại thiên sát trận bên trong tung hành tiến b à o thiên sát trận hung thú không ngừng xoắn thành mảnh b ỡ thấy cảnh này tất cả mọi người không khỏi hoan hô lên đặc biệt là tiêu giao tông đệ tử càng là nguyên một đám hai mắt tỏa sáng đây chính là tiêu giao tông tuyệt thế sát trận bây giờ nó ngay tại đại triển thần uy đám người tự nhiên cảm thấy cùng có vinh yên lý tâm an cùng lạc thủy nhìn thoáng qua xa xa đại chiến liền thu hồi ánh mắt bọn hắn rất rõ ràng đây bất quá là tiểu đà tiểu nháo mà thôi giờ phút này đại diễn hàn lên phía dưới không ngừng có máu tươi theo dây sắt chảy xuống nhưng lệ trường đinh lại là sắt mặt khó coi đáng chết thế nào đều là ma thu máu tươi vì sao không có nhân tộc tu sĩ máu tươi lệ trường đinh phẫn nộ mở miệng trên người hắn có một luồng khí tức đáng sợ phun trào những cái kia dây sắt bên trên máu tươi trong nháy mắt bị bốc hơi sạch sẽ tam thúc nếu không ta trực tiếp ra tay giết một nhóm dạng này ngươi cũng có thể sớm ngày tránh thoát dây sắt trói buộc lệ hải yên đứng tại cách đó không xa chậm rãi mở miệng lệ trường đinh suy tư một lát cuối cùng vẫn là lắc đầu mở miệng nói tính toán hôm nay ta thể nội đã tụ tập đại lượng tu sĩ máu tươi chờ ta đem bọn nó luyện hóa lại nói nếu như duy nhất một lần tràn vào quá nhiều đối ta cũng không là một chuyện tốt với mấy bọn hắn hẳn là còn chưa phát hiện ngươi tồn tại ngươi liền tạm thời lưu tại nơi này chờ hai ngày qua đi phát động một trận chân chính đại chiến đến lúc đó ta hẳn là có thể một lần hành động thoát khốn đúng rồi trận pháp kia bây giờ làm cho như thế nào nhưng có thanh trừ trong đó ma khí lệ hải hiên nghe được tam thúc nói như vậy đ ộ i v a n g mở miệng nói tam thúc ma khí cơ hồ thanh trừ sạch sẽ, sẽ bất quá có nhiều chỗ xuất hiện tổn thương muốn một lần nữa tu bổ tam thúc ngươi cũng biết ta đ ố i trận pháp nhất đạo tạo nghệ có hạn vẫn là chờ ngươi thoát khốn về sau tu bổ a lệ trường linh nghe nói như thế không khỏi thở dài nói đây cũng là không có biện pháp sự t ì n h lúc trước nếu không phải lợi dụng của ma gia tộc căn bản là không có cách định vị nơi này đúng rồi những n à y c ổ ma đều là lôi thánh tông đưa vào thánh hòa đại lục nghe nói bọn hắn còn đưa tới đại lượng cổ yêu kế hoạch của chúng ta có thể khởi động nhường những cái kia bắt tinh cổ ma lẫn nhau thôn vệ à. nếu như không có n g o à i ý muốn nơi này đem có thể sinh ra một đến hai tôn cựu t i n h c ổ ma cựu tinh cổ ma chiến l ự c cho dù là đ ỉ n h phong bán thánh cũng không kém bao nhiêu thậm chí càng mạnh lệ trường đinh sau khi nói xong trong mắt có đặc thù ánh sáng hắn rất sớm liền nghĩ đến kế hoạch này nhưng hắn không có trước khi thoát khốn hắn không dám áp dụng lo lắng cho mình k h ô n g chế không nổi bọn hắn nhưng bây giờ có lệ hải hiên ở một bên nhìn xem đồng thời tự mình thoát vây ở tức cái này nuôi cổ kế hoạch có thể áp dụng lệ trường đinh miệng há ra một cái cái hũ từ trong miệng bay ra cái hũ phía trên có quy tắc chi lực chảy xuôi đây là lệ trường đinh chuẩn thánh binh bên trong tự có c à n g khôn tựa như là một phương t i ể u thế giới đồng d ạ n g mong muốn cổ ma thuể biến tự nhiên cần một nơi đ ặ thù cái này chuẩn thánh binh bên trong thích hợp nhất lệ hải h i ê n trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hư h ấ n liền nội và ngật đầu bắt tinh cổ ma hắn không quan tâm tại đế lăng đại lục đều có thể mua bán tùy thời có thể mua được những n à y cổ ma mua về về sau liền sẽ bị cường giả lưu lại thần hồn đ ơ n ký sau đó dùng cho lấy q u ạ n g mở đường trở. phải biết đế lăng đại lục pháp t ắ c cập thủ có nhiều chỗ cứng rắn vô cùng cho dù là bắt tinh cổ ma lực lớn vô cùng cũng không cách nào dung chuyển bởi vậy bắt tinh cổ ma cùng bắt tinh cổ yêu thường thường trở thành bọn hắn nô dịch đối tượng nhưng cựu tinh cổ ma liền không giống nhau kia là nắm giữ bàn thánh chiến lực g i a hỏa công dụng liền lớn không chỉ có thể giúp gia tộc c h ấ n thủ một phương đồng thời còn làm miễn phí tay chân gia tăng một cái gia tộc nội tình nhưng cổ ma tiến rai cực kỳ nguy hiểm rất khó thành công mấy chục con bát tinh của ma chưa hẳn có thể tiến hóa thành một cái cựu tinh của ma phải biết bát tinh cổ ma giá cả không phải tiện nghi bởi vì rất ít có gia tộc bằng lòng mạo hiểm nhưng là lệ trường tinh tại vực ngoại chiến trường thu t ậ p được rất nhiều cổ ma thi thể hắn đem những thi thể này tinh luyện thành tinh máu cho ăn c ủ ma phải biết lúc trước hắn từ vực ngoại chiến trường h à n phục c ủ ma cơ hồ đều là lục tinh cổ ma cùng thất tinh c ủ ma nhưng dưới mắt nơi này có đông đảo bắt tinh c ổ ma đều là hắn bồi dưỡng ra được hắn t ừ vừa mới bắt đầu liền ô m bồi dưỡng thành cựu tinh c ổ ma ý nghĩ nếu không phải thương hòa tán nhân xâm nhập kế hoạch của hắn đã sớm thành công lệ hải hiên không có chậm trễ chút nào từ tam thúc bên này học được điều kiện h cái hũ phương pháp sau liền đem hơn mười con bắt tinh c ổ ma thu nhập nói đường bên trong người ở phía trên căn bản không biết rõ phía dưới biến cố mỗi một cái đều là thần sắc nghiêm nghị từng đám ma thú bị thiên sát trận c h é m giết số lượng của ma thú không ngừng giảm bớt bởi vì có phòng ngự trận pháp bảo hộ lần này thương vong ít đến thương cảm nhưng ma thú lại là liên miên chết đi nếu như là trước kia đám người sớm đã hoan hô lên nhưng là hiện tại đám người thần s ắ c lại cực kỳ ngưng trọng bởi vì lâu như vậy đi qua vậy mà không có cổ ma xuất hiện cái này vô cùng không phù hợp lẽ thường lý tâm an cùng lạc thủy nguyên bản đều làm xong đại chiến chuẩn bị nhưng chậm chạp không thấy cổ ma hiện thân cũng không khỏi nhữ mày không biết rõ đại diễn hàn n g u y ê n phía dưới người muốn làm gì lý tâm an ánh mắt nhìn về phía đại diễn hàn huyền phương hướng ánh mắt khé hít một cái hắn quyết định về sau nhất định phải đi phía dưới nhìn một chút giờ phút này hiện trường thi thể của ma thú đã trồng chất như núi mãnh liệt ma khí từ những thi thể này bên trên không ngừng phát ra đúng lúc này một tiếng to lớn tiếng thú gào từ đại diễn hàn n g u y ê n phía dưới chuyển đến còn lại ma thú điên cuồng núi lại chỉ một lát sau toàn bộ biến mất ở trước mặt mọi người một màn này nhường hiện trường người càng thêm một b ư ớ c nhưng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra cuối cùng tính còn có thể nghỉ ngơi một lát chương 903, chiến lược mạnh nhất tề t i ể u chương 903, chiến lược mạnh nhất tề t i ể u từng đống đống l ử a bị n h e n lửa chúng tu sĩ、si、top năm top ba ngồi cùng một chỗ đối với tiêu dao tâu người tới nói hôm nay là khó quên một ngày bọn hắn hôm nay vừa đến đại diện hàn uyên liền trải qua hai lần đại chiến để bọn hắn ý thức được cổ ma cùng ma thú chỗ đáng sợ mặc dù bây giờ là ban đêm nhưng mọi người càng phát ra không dám phân tâm vì biết cổ ma cùng ma thú có thể hay không lần nữa đ ộ t kích đương nhiên cũng có người ngồi ở một bên nhắm mắt t u luyện mong muốn tích lũy lực lượng tốt ứng đ ố i tương lai đại chiến đám người cũng đang thảo luận hôm nay đại chiến cảnh tượng ngẫu nhiên nâng lên những cái kia vẫn là người biểu lộ thổ thức ban đêm bầu trời thỉnh thoảng có phi chu xuất hiện đây đều là đại diện vực thế lực khác người chạy tới nơi này đám người vừa bắt đầu còn biết xem nhìn lại có người nào đến đây nhưng nhìn nhiều mấy lần sau cũng liền không còn quan tâm đúng lúc này lạc thủy chậm rãi mở hai mắt ra sau đó lộ ra vẻ mỉm cười đại diễn hàn n g u y ê n tình huống phía dưới như thế nào lý tâm an mở miệng cười thanh â m của hắn tự nhiên chỉ có lạc thủy có thể nghe được bởi vì không yên lòng lý tâm an vẫn là quyết định nhường lạc thủy xem xét một chút lấy thần hồn của nàng xem xét không khó lạc thủy suy tư một lát chậm rãi mở miệng nói phú quân phía dưới trước mắt ta chỉ cảm thấy đáp lời hai tôn bản thanh kỳ t ư c nhưng hàn huyên phía dưới có mấy nơi có đặc thù kết giới cho dù là ta cũng không cách nào im hơi lặng tiếng ở giữa xuyên qua nhưng ta phát hiện một cái chuyện kỳ quái bắt tinh cổ ma số lượng kém xa tít tóc chúng ta ban ngày nhìn thấy nhiều ta vừa mới chỉ thấy hơn ba mươi tôn còn lại không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì nếu như ta không có đ o á n sai những n à y cổ ma rất có thể bị đặc thù đồ vật thu vào nhưng có một chút ta nghĩ mãi mà không rõ bọn hắn tại sao phải làm như vậy chúng ta đã tra xét xong thực lực của bọn hắn làm như vậy có ý nghĩa gì lý tâm an nghe được lạc thủy lời nói cũng không khỏi như mày hắn suy tư một lát cũng là không có đầu bối mặc kệ hắn đã rất nhiều nơi ngươi cũng không cách nào xem xét chúng ta dứt k h o t chờ bọn hắn đi ra giết sạch về sau tại đi thăm dò nhìn không mượn lạc thủy nghe nói như thế không khỏi gật gật đầu sau đó mở miệng nói phu q u â n ta còn cảm ứng được truyền tống trận k h í tước bất quá cái truyền tống trận này khoảng cách hai người kia quá gần ta không có đi qua xem xét nếu như ta không có suy đoán cái truyền tống trận này rất có thể chính là có thể liên thông đế lăng đại lục lý tâm an chậm rãi gật đầu trong mắt không khỏi hiện lên một tia sắc cơ loại này truyền tống trận nhất định phải hủy không phải về sau thánh hòa đại lục muốn phiền thoái không ngừng sau đó hai người không còn thảo luận chuyện này đều chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu lĩnh hội trận đạo tử lưu lại liên quan tới trận đạo cảng ộ một đêm thời gian lặng lẽ trôi qua mặt trời một lần nữa dâng lên nhờ rất nhiều người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra đêm qua đối với rất nhiều người tới nói cực kỳ dài dằn giặc sợ hãi ma t h ú cùng cổ ma đ ố n g nhiên diễn ra không cần nói những người khác liền xem như úc m ộ c đ ả o giang hữu quan thư thúy đồng b ọ n người cũng đều thật giải phun ra một vụ trọc khí từ khi hôm qua nhìn thấy có nhiều như vậy bắt tinh cổ ma sau trong lòng bọn họ chỉ lo lắng gì thường cuối cùng là chịu đựng qua một đêm đúng lúc này bầu trời xa x ă n một chiếp chiến hạm xuất hiện cái ề này vội n đứng g ậ trong ba người i mỗi cái đều h n k hai một người trong đó chính là thần nữ tông tông chủ nhạc quyển di tại nhạc quyển di bên người đi theo một cái lao giả cùng một tên lao hậu hai người này chính là thần nữ tông thái thượng trưởng lão mà tại ba người sau lưng thì là cốc phi liên b á i kiến tông chủ b á i kiến hai vị lao tổ thư thúy đồng nhìn thấy tông chủ cùng lao tổ đến liền vội vàng tiến lên thi lễ hiện trường mọi người thấy thần nữ tông nhóm người này đến không khỏi nhẹ nhàng thở ra nguyên một đám trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười lý tâm an ánh mắt đảo qua mấy người sau đó dừng lại tại cốc phi liên trên thân không khỏi âm thầm gật đầu cái này cốc phi liên cũng coi là giành lấy cuộc sống mới thể nội nguyên rủa chi lực bị người đi ngoại trừ bất quá nguyên rủa mặc dù khứ trừ nhưng bởi vì tại trong cơ thể nàng ẩn nút quá lâu đối thân thể của nàng vẫn là tạo thành tổn thương lý tâm an nói chừng không có thời gian mười năm điều dưỡng đối phương không có cơ hội đột phá hắn thu hồi ánh mắt không tiếp tục nhìn thần nữ tông phương hướng tựa như là nói xong đồng dạng thần nữ tông bên này vừa tới không lâu thiên sơn tông cùng thiên tinh tông người cũng chạy tới hai cái tông môn đều chỉ có hai vị động thiên cảnh cường giả tối đỉnh lý tâm an ánh mắt nhìn về phía thiên tinh tông phương hướng đối với thiên tinh tông lão tổ hắn vẫn có chút hiếu kỳ lúc trước hắn vừa đến đại diễn v ự c liền nghe tới liên quan tới thiên tinh tông lão tổ tinh long tử chuyện tinh long tử nhìn qua cũng k h n g lão so với thiên tinh tông tông chủ còn muốn trẻ tuổi một chút lý tâm an thi triển thiên cơ tham c h ắ c thuật trong nháy mắt thấy được rất nhiều không giống đồ vật tinh long tử thể bên trong chứng cứ một cỗ đặc thù khí tức cỗ khí tức này lại là vô tận tử khí cùng b ả n g bạc sinh cơ giao h ò a sinh cơ cùng tử khí ở trong cơ thể hắn tạo thành một cái đặc thù cân bằng nhường lý tâm an rất là kinh ngạc nếu là tu sĩ bình thường thể nội có nhiều như vậy tử khí tất nhiên đã thân tử đạo tiêu nhưng là tinh long tử không chỉ có không có chết ngược lại mượn nhờ những n à y tử khí ma luyện tự thân lý tâm an suy tư một lát trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra tinh long tử là muốn dùng cỗ khí tức này xung kích bàn thánh cái này thật đúng là có khả năng thành công sinh tử c h i khí lẫn nhau chuyển đổi hắn nói không chừng thật có thể đi ra một đầu không giống con đường nếu như lý tâm an đoán không lầm tinh long tử trên người tử khí chính là tại kỳ l o n g sơn hoàn thành t h ế biến hắn năm đó chính là từ nơi đó đi ra lý tâm an đem tất cả động tiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả đều quan sát một lần phát hiện chỉ có tinh long tử có cơ hội đột phá bản thánh đến mức những người khác đã đến đầu theo tam đại thế lực viện quân đến hiện trường đám người tinh thần đại trấn lo âu trong lòng tiêu tán không ít nguyên bản nặng nề bầu không khí tiêu tán không còn đám người bắt đầu cười cười nói, nói. lý tâm an ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa nơi đó mấy đạo khí tức chạy đến chỉ một lát sau liền đi tới đỉnh đầu của mọi người nhân số không nhiều hết t hệ chỉ có bốn đạo thân ảnh nhưng toàn bộ đều là động t i ê n cảnh cường giả tối đỉnh bốn người này chính là Âu vân tử cùng tiêu giao tông ba vị lão tổ tiếp đến lúc mộng đạo cầu viện tin tức sau Âu vân tử căn bản không kịp nghĩ nhiều càng không kịp dẫn đầu tiêu giao tông đệ tử đến đây bởi vì nếu như mang theo chúng đệ tử đi đường không có mấy ngày thời gian cũng đổi không đến nơi này cho nên hán trực tiếp cùng ba vị lão tổ liên hệ sau chạy tới đại diễn hàn uyên bốn người vừa mới hiện thân nơi xa một thanh trường kiếm phi tốc tiếp cận trên trường kiếm đứng đấy hơn mười người toàn bộ đều là động thiên cảnh tu vi nhóm người này đến từ ngọn núi nhỏ k i a thôn đều là thương hỏa tán nhân đệ tử theo cái này hai nhóm người xuất hiện đại diễn bực mạnh nhất một nhóm chiến lược bây giờ toàn bộ tụ tập tại nơi này chương chín trăm linh bốn hai tôn cựu tinh cổ ma hiện chương chín trăm linh bốn hai tôn cựu tinh cổ ma hiện giờ phút này cường giả như mây ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về xa xa đại diễn hàn u y ê n một cỗ túc sát chi khí tràn ngập ra tựa hồ là cảm nhận được những khí t ứ c này xuất hiện đại diễn hàn liên bên trong ma khí quần quận giống như hồng lưu giống như lên không vô số ma thu tiếng gào thét cùng cổ ma tiếng giống giận dữ từ đại diễn hàn lên bên trong v a n g lên giống như là tại hướng đám người thị vi đồng dạng mọi người vẻ mặt nghiêm nghị tất cả mọi người đều có dự cảm phía sau đại chiến tất nhiên cực kỳ đáng sợ ô vân tử nhạc quyển di tinh long tử chờ tập hợp một chỗ thương nghị gần nửa canh giờ sau đó bọn hắn bắt đầu hành động nguyên một đám trận pháp bị bố trí đi ra những trận pháp này lẫn nhau được ra hình thành một cái dày đặc trận pháp nhóm đại diễn mực bản thân liền là lấy trận pháp danh dương toàn bộ thánh hòa đại lục bọn hắn trước kia là không có chuẩn bị bị cổ ma cùng ma thú đánh trở tay không kịp nhưng là bây giờ các đại tông môn lão tổ cùng tông chủ đích thân tới tự nhiên muốn bố trí đáng sợ nhất sát trận lý tâm an cùng lạc thủy nhìn xem bọn hắn bày trận hai mắt tỏa sáng cơ hội như vậy cũng không nhiều theo những trận pháp này hình thành một cỗ nồng đậm xương trắng từ trong trận pháp bay ra cỗ này xương trắng che đậy tất cả cho dù là thần hồn cũng không cách nào rõ xét bay trận kéo dài thời gian rất dài dòng g ã tiến hành một ngày lúc này mới xem như hoàn toàn hoàn thành một cỗ t ố c sát chi khí tràn ngập ra ma thú tiếng gào thét cùng cổ ma tiếng giống giận dữ một ngày này từ đầu đến cuối không có đình chỉ k h ô ngay ngừng bất ngoài muốn. Ngay tại nhà quyển di chờ thở dài một hơi thời điểm một cô ma khí ngập trời từ đại diễn hàn u y ê n bên trong bộ phát cô này ma khí bên trong t ẩn chứa một cô vô cùng kinh khủng bị áp quần quần ma khí từ đại diễn hàn u y ê n bên trong bay lên những n à y ma khí phi tốc ngưng tụ một tôn mấy vạn t r ư ở n g của ma xuất hiện tại trong mắt mọi người nhìn trước mắt của ma tinh long tử nhà quyển di ô vân tử cùng lúc đó sắc mặt đ ạ biến trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi tinh của ma ước mộng đào nhịn không được kinh ngạc t h lên sắc mặt của hắn cũng không khỏi biến chắn bệnh không đơn thuần là hắn thư thúy đồng giang hữu quan cùng tứ đại tông môn lão tổ trờ nguyên một đám sắc mặt đại biến đám người hai mắt nhìn chòng chọc vào xa xa cựu tinh của ma trong mắt đều là không thể tin vẻ mặt làm sao có thể trong này tại sao có thể có cựu tinh của ma tinh long tử khiếp sợ mở miệng tay của hắn cũng không khỏi run nhẹ nhẹ lý tâm an cùng lạc thủy cũng đứng dậy hai người nhìn phía xa cựu tinh của ma thần xác nghiêm nghị hai người bọn họ lẫn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc phải biết bọn hắn đều r ò xét qua đại diễn hàn u y ê n cũng không có phát hiện cựu tinh của ma bởi vậy bọn hắn giờ phút này cũng là không hiểu ra sao không tốt không chỉ một vị cựu tinh của ma đúng lúc này lạc thủy trên mặt hơi b i ế n sắc đối với ly tâm an mở miệng ngay tại nàng vừa dứt tiếng đại diễn hàn u y ê n phía dưới lại có một c ô vô cùng to lớn ma khí phun ra ngoài những n à y ma khí phi tốc ngưng tụ lần nữa ngưng tụ ra một tôn mấy b ạ n trượng của ma cổ ma mi tâm chín ngôi sao toàn bộ sáng lên hai tôn mấy vạn trượng của ma xuất hiện làm cho cả đại diễn hàn liên bên này hoàn toàn lâm vào vắng lặng một cách chết chóc tứ đ ạ i đỉnh cấp thế lực người giờ phút này nguyên một đám n gây ra như phóng trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng cựu tinh của ma tương đương với nhân tộc bàn thánh bọn hắn nắm giữ vô cùng kinh khủng lực lượng dạng này cơn giả căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản đừng nói hai tôn chính là một tôn cũng không ngăn cản được nhưng nếu như chỉ có một tôn đám người còn có thể thử một chút dù sao nơi này chính là hội tụ toàn bộ đại diễn vực mạnh nhất một nhóm người bọn hắn còn bố trí đông đảo sát trận có lẽ có thể miễn cưỡng thử một lần nhưng hai tôn cựu tinh của ma cho dù là đánh cược bọn hắn bên này tính mạng của tất cả mọi người cũng không phải là đối thủ thánh nhân trở xuống đều sâu k i ế n câu nói này dùng đến cựu tinh cổ ma bên này đồng dạng phù hợp chư vị chúng ta bây giờ nên làm gì thiên sơn trưởng thượng tổ chậm rãi mở miệng thần sắc ngưng trọng tới cực điểm hắn vừa nói hiện trường người cũng không khỏi trầm mặt lại trước thực lực tuyệt đối tất cả mưu đồ đều là phí công giang đạo hữu thương hỏa tán nhân tiền bối có thể di giá nơi này ô vân tử thần sắc nghiêm nghị đối giang hữu quan mở miệng hỏi đám người nghe được ô vân tử lời nói trong nháy mắt hai mắt sáng lên trong mắt bọn họ một lần nữa dấy lên một tia hy vọng thương hỏa tán nhân thế nhưng là hàng thật giá thật bán thánh cường、giả. nếu như hắn có thể đến đây ngăn chặn trong đó một tôn c ử u tinh của ma có lẽ bọn hắn còn có một trận chiến cơ hội giang hữu quan nghe được ô vân tử lời nói không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ Ô tôn g chủ sư tôn ta đã cùng phương kia đại địa hòa làm một thể hắn căn bản là không có cách rời đi nơi đó đám người nghe được giang hữu quan lời nói nguyên bản g i ấ y lên hy vọng trong nháy mắt vỡ vụn nguyên một đám trong mắt cũng không khỏi lộ ra bi quan c h i sắc lý tâm an cùng lạc thủy giờ phút này đều đang đánh giá kia hai tôn cựu tinh của ma không đúng cái này hai tôn cổ ma khí tức cũng không ổn định bọn hắn mặc dù đạt đến cựu tinh của ma nhưng hẳn là không cách nào hoàn toàn phát huy ra cựu tinh cổ ma chiến lược lạc thủy chậm rãi mở miệng thần s á c nghiêm nghị lý tâm an mỉm cười mở miệng nói phu nhân ánh mắt không sai cái này đều có thể nhìn ra ta hiện tại đã biết rõ một chuyện phía trước chúng ta nói qua những cái tia bắt tinh cổ ma số lượng ít đi rất nhiều ta còn tưởng rằng bị giấu đi nhưng ta bây giờ mới biết không phải ẩn nấp rồi mà là chết lạc thủy nghe nói như thế không khỏi s ư ơ n g sở sau đó kinh ngạc hỏi phu quân những cái tia bắt tinh cổ ma là như thế nào chết lý tâm an mỉm cười mở miệng nói phu nhân ngươi chăm chú quan sát cái này hai tôn cựu tinh cổ ma khí huyết cái này hai tôn cổ ma trên thân khí huyết hô t ạ p những n à y khí huyết bị cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau ngươi cũng đã biết ra sao nguyên nhân, nhân nhìn thấy lạc thủy lắc đầu lý tâm a n cũng không bán cái nút thần sắc nghiêm nghị nói nếu ta đoán không lầm có người áp dụng n u ô i cổ phương thức hắn đem đông đảo bắt tinh cổ ma tập hợp một chỗ tùy ý bọn hắn lẫn nhau thối vệ cuối cùng còn lại cổ ma dung hợp tất cả bắt tinh cổ ma khí huyết một lần hành động phá vỡ bắt tinh cổ ma bình cảnh bước vào cựu tinh cổ ma hàng ngũ lạc thủy nghe được lý tâm an lời nói trong nháy mắt chừng lớn hai mắt trong mắt đều là vẻ không thể tin mặc dù cổ ma là địch nhân của bọn hắn nhưng biện pháp như vậy cũng quá t à n nhẫn một chút lý tâm an thở sâu sau đó chậm rãi mở miệng nói đừng nhìn phương pháp này hữu thương tiên hỏa nhưng cái này hai tôn cổ ma thực sự chính là cựu tinh c ổ ma cổ ma nhục thân cường hãn chỉ cần bọn hắn thích t ư ế n g trong thân thể lực lượng bọn hắn liền có thể chân chính phát huy ra cựu tinh cổ ma thực lực nhưng nếu ta đoán không lầm thân hồn của bọn hắn hẳn là bị người khống chế lạc thủy sau khi nghe được thần sát nghiêm nghị ánh mắt của nàng nhìn về phía kia hai tôn cựu tinh của ma trong mắt không khỏi lộ ra một tia thương xót dạng này cựu tinh của ma chỉ là trong tay người khác c ố máy giết chóc mà thôi